mặt khác một bộ phận dị năng giả lại là cùng tần khanh các nàng giống nhau, vừa không bị kia dị năng giả đại đội mua chuộc vũ hạ, cũng không có đầu nhập vào căn cứ cùng quân bộ, mà là độc lập thành lập đoàn đội. này đối căn cứ trưởng tới nói, tuy rằng không cam lòng, lại tổng so với bị kia dị năng giả đại đội người mua chuộc đi muốn hảo rất nhiều, cũng mặc kệ như thế nào, căn cứ lớn lên thế lực bởi vì lần này mời chào, lại mở rộng vài phần, mà cố khiếu được đến tin tức cũng đại để như thế. hắn biết tin tức này sau, phản đến không thế nào sốt ruột. hiện giờ tại đây trong căn cứ nên sốt ruột người cũng không tới phiên hắn. mà hắn hiện tại phải làm chính là đem Trần Học Đông cấp tìm ra. loảng xoảng, quân bộ phòng chỉ huy Dương Trung Tương cầm trong tay chén trà hướng tới đối diện vách tường dùng sức ném đi. các ngươi một đám đều là ăn mà không làm sao. cư nhiên làm kia lão Đông Tây rảnh trước xuống tay. chẳng lẽ hắn ra điều kiện? Bù tạm chấp nhận ra không dậy nổi sao. Nói xong, Dương Trung Tương hoán hận mà dùng nắm tay dùng sức một quyền, đấm ở bàn làm việc thượng. Chỉ thấy kia trên bàn tức khắc lom xuống đi, cư nhiên bị tạp ra lao đại một cái động tới. Đứng ở một bên ba gã tâm phúc lại liền mí mắt cũng không dám nâng một chút, bọn họ đi theo Dương Trung Tương nhiều năm, biết hiện tại mở miệng giải thích nói, đều sẽ bị cho rằng là rào biện. Dương Trung Tương từ tống nguyên bên kia được kháng tang thi vì rút thuốc chích sau. Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, cũng chưa nghĩ đến đêm này kháng tăng thi vi rút thuốc trích nên giao cho cái nào thủ hạ. Muốn cho hắn đem mệnh hoàn toàn giao cho người khác, hắn làm không được. Đến cuối cùng, hắn đơn giản là chính mình sử dụng kia kháng tăng thi vi rút thuốc trích. Bất quá ở sử dụng trước, hắn trước chịu một chút cầm đi làm phân tích xét nghiệm. Đến lui tới vấn đề, hắn mới sử dụng. Cũng không biết có phải hay không Dương Trung Tương đem này kháng tăng thi vi rút thuốc trích chịu một chút đi phân tích xét nghiệm, cho nên hắn sử dụng khi cũng không đủ liều thuốc. Hôn hôn trầm chầm, chầm mấy ngày thời gian, mới kích phát ra lực lượng dị năng. Tuy rằng, Dương Trung Tương đối chính mình này dị năng không thế nào vừa lòng, bất quá hắn an ủi chính mình, tổng so không có dị năng muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa, trong quân đội chữa bệnh nghiên cứu đoàn đội đã ở xuống tay nghiên cứu này thuốc trích. Chỉ cần giả lấy thời gian hắn tin tưởng liền tính không từ thành phố B bên kia lấy cũng giống nhau sẽ nghiên cứu gia thuộc về hắn kháng tang thì vì rút thuốc trích tới chính là cũng là vì hắn này hôn hôn trầm chầm, chầm mấy ngày làm căn cứ lớn lên lão gia hỏa cư nhiên nhân cơ hội mời chào như vậy nhiều dị năng giả cứ như vậy thế tất căn cứ thế lực cân bằng sẽ sinh ra nghiêng hắn nhưng không tin căn cứ lớn lên lão gia hỏa sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ chèn ép hắn cơ hội Nhưng hắn hiện giờ, không riêng gì muốn phòng bị căn cứ lớn lên lão ra hỏa, đối kia Tống Nguyên, càng là phòng bị. Hắn hiện giờ quyền lợi, đều là từ Trần Học Đông trong tay đoạt tới. Mà Trần Học Đông lại là tống gia phe phái người, hiện tại Tống Nguyên bọn họ không có chứng cứ rõ ràng, mới vẫn luôn an mại bất động. Không được, hắn muốn sấn bọn họ tìm được Trần Học Đông phía trước, tiên hạ thủ vi cường mới là tốt nhất chi sách. Bên này Dương Trung Tương chính vắt hết óc nghị cách cùng kế sách có thể như thế nào thần không biết quỷ không hay diện trừ Tống Nguyên. Bên kia liền có người ngăn cản tần khanh bọn họ xe, bước đi theo tần khanh bọn họ phía sau Tống Nguyên bọn họ xe cũng ngừng lại. Ngăn lại xe người nhìn đến cư nhiên có hai chiếc xe, trong lòng đốn hỉ. Chu Sơn dẫm lên phanh lại, vô ngữ nhìn phía trước mười mấy thân xuyên rách tung tué quần áo, trong tay cầm nồi sạn đao côn một đám người. Cứ như vậy từ người, cư nhiên còn dám ra tới làm chặn đường cướp bóc sống. Hắn nhẫn nhịp, Mở ra cửa sổ xe dối đầu đi ra ngoài hô, tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đối phương người nhìn thấy Chu Sơn mở ra cửa sổ xe, cũng bất chấp nghe hắn giảng chút cái gì, trực tiếp hô. Bắt lấy bọn họ. Nói xong, gương cho binh sĩ chiều xe buýt vọt qua đi. Chu Sơn tức khắc cái chán rơi xuống tam căn hát tuyến tới, bàn tay vừa lật, một đoàn hỏa cầu trực tiếp chụp đi ra ngoài. Chỉ thấy kia cái thứ nhất xông tới người dưới chân tức khắc bị hỏa đoàn cấp thiêu. Tức khắc liền quỷ khóc sói gạo trở về chạy tới. Thật vất vả trụ diệt kêu đoàn hỏa, lại thê lương phát hiện, chính mình duy nhất một đôi không phá động giày cư nhiên bị đốt thành hai đoạn. Người nọ thấy thế, tức khắc một ngông ngã ngồi trên mặt đất, hoa hoa mà thương tâm khóc lớn lên. Trường 302 đánh cướp cùng bị đánh cướp. Nghe thế khóc đến vô cùng thê thảm thanh âm, chu sơn cái chán hát tuyến Càng Thô. Hắn như thế nào có loại ị lớn hiếp nhỏ, lấy cường khinh nhược cảm giác. Vương Tiểu Bảo cùng Tần Khanh khai cửa xe, hắn đi xuống đang muốn đem này mấy cái không có mắt chặn đường người dùng mạng đẳng cấp quải đến một bên cột điện đi lên, lại nhìn đến kia hoa hoa khóc lớn người, cư nhiên có vải phần quen mắt. Di, mập mạp, là ngươi. Vương Tiểu Bảo ngón tay kia một đầu láo tràng tóc dài, khóc rối tinh rối mù đồng thời, lung tung lau mặt, lộ ra chân dung bộ dáng nam nhân hô. Tần Khanh cũng chọn một chút lông mày, nàng không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể gặp được người quen. Hồ bồi chính khóc chính hang say thời điểm, nghe được có nói chuyện thanh âm, tức khắc nâng lên hai mắt đấm lệ mông lung đôi mắt, khụt khịt hỏi, ngươi nhận thức ta? Có thể kêu ra hắn này tên hiệu người, khẳng định là cùng hắn rất thuộc, bằng không sẽ không biết hắn tên này. Bởi vì hiện tại hắn, gương mặt đều lõm vào đi, nào còn có mặt thế trước kia phó phúc hậu bộ dáng. Chỉ là, hắn kia gương mặt tuy rằng móc méo đi vào, Nhưng quai hàm khung xương còn ở, tuy rằng hơi chút có vẻ gây điểm, vương tiểu bảo cùng tần khanh bọn họ đều nhận ra hắn. Mà hồ bồi ở dùng sức lau khô nước mắt, nhìn chăm chú chiều nhận thức hắn hai người kia nhìn lại, chờ thấy rõ ràng tần khanh bộ dáng sau, tức khắc một cái cá chép lộn mình, trực tiếp từ ngã ngồi trên mặt đất cấp ngảy lên. Tuy rằng tần khanh hiện tại đầu tóc so với lúc trước kia giả tiểu tử bộ dáng hơi chút dài quá điểm, làn da trắng điểm, có vẻ nữ nhân vị nhiều một chút. Chính là, tần khanh bộ dáng liền tính hóa thành cho, hồ bồi đều sẽ không quên. Hắn cũng sẽ không đem tần khanh hơi chút trở nên nữ nhân vị một chút, liền đem nàng trở thành nhược nữ tử. Lúc trước nếu không phải chính mình đem bọn họ này nhóm người trở thành lão nhược bệnh tàn, hắn kia duy nhất thương cũng sẽ không không thấy. Là, các người, hồ bồi ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hô. Sau đó chiều tần khanh bọn họ phía sau kia xe buýt ngắm liếc mắt một cái. Nhìn đến bọn họ cư nhiên thay đổi một chiếc xe mới, cảm giác còn rất rắn chắc bộ dáng. Thật không nghĩ tới a, mập mạp, cư nhiên ở chỗ này nhìn đến ngươi. Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi những cái đó huynh đệ đâu? Vương Tiểu Bảo dối đầu nhìn nhìn hồ bồi phía sau đám kia khất cái giống nhau người, tò mò hỏi. Rốt cuộc kia chạm xăng dầu ly này lũng thành có thể nói thượng cách xa vạn giảm, Hơn nữa, thực rõ ràng, này mập mạp phía sau này nhóm người. Căn bản không phải năm đó đi theo hắn kia giúp huynh đệ. Bọn họ này nhóm người, nhìn liền không giống là có dị năng, lại không có vũ khí, có thể bình an đi đến bên này, nhưng xem như phi thường may mắn. Hồ bồi nghe được vương tiểu bảo này hỏi chuyện, nước mắt tức khắc một lần nữa xôn xao một chút chạy xuống dưới. Bọn họ tránh ở kia trạm sang dầu, chính là trung quy vật tư hữu dụng xong một ngày. Chờ đến không có đồ vật, hồ bồi cùng mọi người mới phát giác bọn họ có bao nhiêu đốc. Nếu là ở phía trước đi các nơi cướp đoạt một chút, khả năng còn có thể tìm được một ít tan đồ vật. Chờ đến bọn họ nghĩ ra đi siêu tầm vật tư khi, bọn họ phát hiện hiện giờ, bên ngoài tang thi càng thêm lợi hại, bọn họ mười mấy người liên thủ, cũng bất quá chỉ có thể giết chết một con tang thi mà thôi. Hồ bồi chỉ có thể trơ mắt nhìn bị tang thi bắt được các huynh đệ, một đám cảm nhiễm vi rút sau biến thành tang thi, sau đó chính mình động thủ giết chết bọn họ. Cũng không biết là hồ bồi may mắn vẫn là bất hạnh, bọn họ ở trạm xăng dầu kêu mười mấy huynh đệ, liền tính đến cuối cùng, cũng đều là đoàn kết một lòng. Chính là, này đó đi theo hắn đi ra ngoài siêu tầm vật tư các huynh đệ, bị tang thi trảo thương cảm nhiễm tăng thi vi rút sau, cư nhiên một người đều không có kích phát ra gì năng tới. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có hắn một người. Hồ bồi thân thủ kết thúc đổi hắn đến cuối cùng một cái biến dị thành tang thi huynh đệ sau, liền quăng bao bao. Bắt đầu rồi hắn khắp nơi lưu lạc sinh hoạt. Thật vất vả gặp được một đội người, nhìn đến hắn giết chết một con tăng thi năng lực sau, mới miễn cưỡng đáp ứng hắn cùng nhau tiến đội, sau đó một đường chiều bên này lũng thành tới. Lúc trước kia đội ngũ người, hiện giờ dư lại, cũng không có mấy cái là ban đầu người. Kích phát ra dị năng, có năng lực người, không muốn lại mang theo bọn họ này giúp người thường, cảm thấy bọn họ là chói buộc. Mà không có năng lực người, không phải biến thành tăng thi. Chính là bị sống sở sở chết đói. Hiện giờ hắn tái ngộ thấy tần khanh bọn họ, cư nhiên có một loại gặp được thân nhân giống nhau cảm giác. Ô ô ô, có thể tồn tại thấy các ngươi thật tốt. Hồ bồi xoa đem nước mũi, lệ nóng doanh tròng nước nở nói. thần khanh nghe được hắn lời này, nhịn không được chịu chịu khỏe miệng. Giống như nàng cùng hắn trước không nói có quen hay không, giống như bọn họ từ lúc bắt đầu chính là đánh cướp cùng bị đánh cướp quan hệ đi. Hiện giờ gặp được, Lại là như vậy quen thuộc tình cảnh. Này mập mạp rõ ràng là tới đánh cướp bọn họ, như thế nào làm cùng thân nhân gặp mặt sẽ dường như. Ngươi như thế nào lại làm này đánh cướp sự? Vương Tiểu Bảo không nhìn xuống, bắt quái hỏi. Hồ bồi kích động tiến lên, một phen nắm lấy Vương Tiểu Bảo tay nói, có tóc, ai nguyện ý đường con lửa chọc ra. Ta đây cũng là thật sự là đói không có biện pháp. Huynh đệ à, ngươi xem chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau. Có thể hay không giúp chúng ta một phen, không cầu khác, có thể mang chúng ta cùng đi căn cứ không? Ngươi yên tâm, chờ tới rồi căn cứ, ta liền chính mình tìm sống làm, bảo đảm không cho huynh đệ các ngươi trọc phiền thoái. Vương Tiểu Bảo nghe được lời này, đáy lòng ám đạo không tốt, tưởng rút ra tay, lại bị hồ bồi gắt gao nắm lấy không bỏ. hắn thấy hồ bồi trong mắt tràn đầy chờ đợi ánh mắt, nhịn không được quay đầu chiều tần khanh nhìn lại. Tần Khanh nhìn hồ bồi còn có hắn kia nắm chặt Vương Tiểu Bảo tay liếc mắt một cái, lại nhìn đến kia giúp tụ ở hồ bồi phía sau, Khẩn Trương nhìn bọn hắn chầm chầm đám người liếc mắt một cái. Đấy lòng hơi hơi thở hát ra, thôi, ai làm lúc trước chính mình đoạt này mập mạp mấy dương mì ăn liền. Nét. Lần này quyền đương còn cho hắn. Chúng ta không có xe cho các ngươi ngồi. Nghe được Tần Khanh lời này, hồ bồi ánh mắt tức khắc thần thái phi dương lên. Hắn lập tức gật đầu bảo đảm nói. Ngài yên tâm, chúng ta đi theo các ngươi xe mặt sau, chúng ta có sức lực. Tần Khanh Mỹ mắt khẽ nâng, lạnh lùng nhìn đám kia người ta nói nói, chỉ phụ trách đến căn cứ, nếu có kia không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, vung tay lên, một đạo lưỡi dao gió bám một chút trống rông ở đám kia người trước mặt sẽ qua, chỉ thấy ở bọn họ đứng mặt đất nơi đó, để lại một đạo thật sâu mà lưỡi dao gió cắt ra tới dấu vết. Mọi người sợ tới mức đồng thời sau này lui một đi nhanh, kinh hãi nhìn tần khanh. Hồ bồi nhìn tần khanh ánh mắt lại phát ra nóng bức qua mang, hắn nhưng không quên, phía trước ở trạm xăng dầu tần khanh kia giống như quỷ mị giống nhau tốc độ. Ngài yên tâm, Ngài có thể mang chúng ta tiến căn cứ, đó chính là đã cứu chúng ta một mạng. Nếu chúng ta còn làm kia vong ân phụ nghĩa, lấy hoán trả ơn sự tình, không cần Ngài mở miệng, ta hồ bồi cái thứ nhất không đáp ứng. Hồ bồi dùng sức vô vô hán ngực, đối tần khanh thể nói. Mọi người cũng đồng thời gật đầu, tỏ vẻ bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy. Trước kia những người đó vứt bỏ bọn họ, sớm bảo bọn họ đã có giấc ngộ, thế đạo này, không có ai nên ai. Nhân gian nguyện ý giúp người, đó chính là ân tình. Chương 303 ngon độc. Hiện giờ tần khanh từ tục tiêu nói ở phía trước, bọn họ phiền đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước luôn có loại chân dẫm không đến đế chân thật cảm. Làm cho bọn họ không thể tin được là thật sự. Đa tạ cô nương. Trong đó một cái tuổi tác thiên đại người, đối tần khanh dùng sức không người chào. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi không lưng nói lời cảm tạ. Đừng tạ quá sớm, đừng tưởng rằng trong căn cứ liền nhất định là tốt. Nếu là không nghĩ xuất lực, ở đâu đều giống nhau. Tần khanh xoay người liền thượng xe buýt, vương tiểu bảo theo sắt nàng mặt sau. Mụ mụ nha, về sau hắn không bao giờ lắm miệng. Hồ bồi thấy tần khanh bọn họ lên xe, chạy nhanh tiếp đón người đuổi kịp. Lão đại, vừa rồi vì cái gì ngăn cản ta xuống xe A? Hòa Dực khó hiểu hỏi. Tống Nguyên Ý bảo hắn đuổi kịp tần khanh bọn họ xe buýt, tuy rằng hiện tại kia xe buýt mặt sau treo một chuôi dài cái đuôi. Không nghĩ tới nàng vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau mềm lòng. Xem người khác dáng vẻ này, trong lòng không đành lòng. Nếu là chúng ta đi xuống, nàng không thiếu được muốn thẹn quá thành giận. Tống Nguyên hơi hơi mỉm cười, Môi lửa cánh giải thích nói. Chính là, lão đại, những người này đều là người thường. Liên tính đưa tới trong căn cứ, nhiều nhất cũng liền một ngày một cơm vì căn cứ làm cu ly mệnh. Hơn nữa, chỉ sợ đến lúc đó những người này cũng không sẽ cảm kích tần tiểu thư. Hoa dực nghĩ đến phía trước, lão đại không ở, bọn họ đi xa sơn căn cứ khi gặp được quá như vậy người thường đội ngũ, bọn họ đã cứu những người đó, đến căn cứ sau. Đối bọn họ ngược lại kiểu thị lên, cho rằng bọn họ không nên mặc kệ bọn họ. Cái gọi là lon gạo ân, gánh gạo thù, một chút không sai. Tống Nguyên lại lắc lắc đầu, môi lửa cánh nói, ngươi sai rồi, những người này cũng không có cái gì ác ý, cho dù có, chúng ta hiện giờ chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành. Chúng ta đến lũng thành nguyên bản chính là tưởng một lần nữa xây dựng hảo lũng thành căn cứ, chứ bỏ chính mình này giúp huynh đệ ngoại, nếu có thể tìm đến người thường hỗ trợ làm việc. Đây là hai tháng cục diện, cớ sao mà không làm đâu. Tống Nguyên không có mồi lửa cánh nói ra chính là, hiện giờ này Lũng Thành căn cứ, chỉ sợ trừ bỏ chính mình trong đội ngũ này đó các huynh đệ, căn cứ cùng quân bộ người đều đừng nghĩ trông cậy vào thượng. Càng thêm đừng nói, nghĩ cách ở Lũng Thành bên này xây dựng thuộc về tống gia sinh tồn giả căn cứ. Mà trong căn cứ nguyên bản dân chúng, chỉ sợ ở căn cứ dưới áp lực, cho dù có tâm hỗ trợ, chỉ sợ cũng chưa biện pháp làm được. Cho nên, Tống Nguyên ở nhìn đến Chu Sơn dừng xe, đám kia người phản phất nhận thức tần khanh giống nhau, yêu cầu nàng dẫn bọn hắn đi căn cứ. Hắn còn tưởng xuống xe hỗ trợ, nhưng là nghe được mặt sau vài câu, thật là hoàn toàn không cần vì nàng lo lắng cái gì. Mà này nhóm người tác dụng, hắn sẽ chờ một cái hảo thời cơ, sau đó lại nói. Thu nạp nhân tâm, vốn là yêu cầu một chút thủ đoạn. Bất quá, này đó đều là lời phía sau. Dù sao hắn đi theo tần khanh bọn họ mặt sau. Tần khanh bọn họ xe buýt mau, những người đó cũng chạy nhanh, mà bọn họ cũng đi theo nhanh hơn độ, bảo trì khoảng cách. Vẫn luôn khai một ngày nhiều thời gian, ở ngày mới tờ mở sáng thời điểm, tần khanh bọn họ rốt cuộc tới căn cứ cửa. Nhìn thấy tần khanh cùng tống nguyên bọn họ xe, liền sớm đã có người đi bẩm báo. Chờ tần khanh bọn họ từ trên xe xuống dưới, Lý Hùng cùng bọn nhỏ. Còn có cô khiếu mang theo thủ hạ cùng tới đón tiếp tần khanh cùng Tống Nguyên bọn họ. Chư bỏ Lý Hùng cùng cô khiếu bọn họ, đứng ở căn cứ mặt khác một bên chính là dị năng giả đại đội mấy cái chủ yếu đội viên còn có phó đội trưởng. Chính là, trừ bỏ xuống xe tần khanh cùng Tống Nguyên, cũng chỉ dư lại đi theo tần khanh bọn họ xe mặt sau, đầy mặt phong trần, một thân rách nát, mùi hôi hân thiên mười mấy người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Tổng không có khả năng tịch tranh mang theo người vẻ vang đi ra ngoài, sau đó như vậy bộ dáng trở về đi. Hơn nữa, những người này nhìn kỹ đi, xanh sao vàng gọn, đâu có thể nào là tịch tranh mang đi kia chi tinh anh dị năng giả đội ngũ a. Tần Khanh cùng Tống Nguyên đều phi thường nhất chi không có phản ứng một bên tưởng đề ra nghi vấn bọn họ, nhưng vẫn không mở miệng dò hỏi dị năng giả đại đội người. Chờ Tần Khanh giúp kêu bang nhân giao tương ứng vào thành phí dụng, chuẩn bị tiến căn cứ về nhà khi. Từ từ, kia dị năng giả đại đội phó đội trưởng rốt cuộc nhịn không được, một cái bước xa, tiến lên ngăn cản chính nói nói cười cười tần khanh bọn họ. kia mười mấy kiểm tra xong thân. Thể, không có khác thường người nhìn đến tần khanh bọn họ bị ngăn lại, tức khác dừng bước chân, nhìn kêu ngăn đón tần khanh người. Theo sát hồ bồi tiến lên một bước, đứng ở tần khanh bọn họ phía sau, tuy rằng không nói gì, lại lấy hành động tỏ vẻ, bọn họ không phải vong ân phụ nghĩa người. Tần Khanh lại không chú ý này đó, chỉ là nhìn ngăn ở nàng phía trước cánh tay, cười lạnh nói, ta không nhớ rõ cùng các ngươi gì năng giả đại đội có cái gì giao tình, không biết các hạ ngăn lại ta, là có ý tứ gì. Vài người khác nhìn thấy phó đội trưởng bị dối, tức khắc mặt lôi kéo, đen mặt, trong đó một cái tiến lên chỉ vào tần Khanh cái mũi nói, chúng ta phó đội kêu ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi. Đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tần khanh trong mắt lệ khí đột nhiên thịch lên, chỉ thấy nàng tay ngâng lưới dao gió chợt lóe mà qua. Kia dơ tay chỉ vào nàng cái mũi mắng người, tức khắc rú lên lồng lộn một tiếng, che lại chính mình cánh tay liền đau chịu không nổi đổ xuống dưới. Chỉ thấy cánh tay hắn, mặt vỡ chỉnh tề bị cắt thành hai đoạn, kia cụt tay rơi trên mặt đất, mặt vỡ trô huyết một chút thấm ướt mặt đất. Kia dị năng giả trong đội ngũ trong đó một nữ nhân thấy thế, tức khắc lông mày dựng ngược. Một phen để lại người nhỏ miệng vết thương đối tần khanh quát, tiện nhân, người hảo hận độc tâm địa. Tần khanh nghe được lời này, lông mày đều không nâng một chút, lòng bàn tay chung lưới dao gió lại một lần nữa sắc bén chiều kia nữ nhân đập vào mặt mà đi. Cảm nhận được kia lưới dao gió mạnh mẽ, phó khải vội và ngưng tụ lại một đạo tường đất che ở trương ái quỳnh trước mặt, vổ cản sủ chấm nét lại không nghĩ, này tường đất bị tần khanh lưới dao gió dễ dàng cắt đứt. Kia lưới dao gió chẳng qua bị trở tr Lực đạo tuy nhỏ một chút, lại vẫn là mười phần. Trương Ái Quỳnh lúc này mới hoàng sợ, vội trong người trước liên tục ngưng ra ba đạo tường băng, chỉ thấy kia tường băng bị một tầng tầng bổ ra, chỉ tới cuối cùng một tầng, Trương Ái Quỳnh ngưng ra toàn thân sức lực ngưng tụ ra tường băng, mới khó khăn lắm ngăn cản trụ kia lưới giao gió. Nàng dùng hết toàn lực ngăn cản, bất quá là vừa mới tần khanh nhìn như tùy tay vung lên. Nàng dị năng rốt cuộc mạnh như thế nào. Cho nên... Phía trước đội trưởng vẫn luôn không dám cùng nữ nhân này chính diện đối thượng, chính là nguyên nhân này sao? Trương ái quỳnh trong lòng, vô số ý niệm hiện lên. Mà phó khải trong lòng cũng hoảng sợ, chính mình thổ hệ dị năng có thể nói ở trong căn cứ tính thượng số 1 số 2, làm phòng ngự giả. Hán tường đất vẫn là lần đầu tiên bị người dễ dàng như vậy cấp phá khai rồi. Xin lỗi, là ta thủ hạ người lô mãng. Ta là dị năng giả đại đội phó đội trưởng, ta họ phó, phó khải. Phó Khải phất tay ngăn cản phía sau những cái đó không biết trời cao đất dày thủ hạ tưởng tiếp tục ra tay, chạy nhanh đối với tần khanh khách khi nói. Tần khanh lại chỉ là nhìn kia trương ái quỳnh không ra tiếng, chỉ xem đến trương ái quỳnh sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, lại quật cường không túi đầu, tái nhợt mặt cùng tần khanh đối diện. Kia Phó Khải thấy tần khanh không nói lời nào, liền biết vừa rồi trương ái quỳnh kia thanh mắng đắc tội nhân ra, liền xoay người cửa trách nói, không có mắt đồ vật còn không mau cấp tần tiểu thư xin lỗi. 304 chương 4 phần 5 nước. Chương ai quỳnh há miệng thở dốc câu kia xin lỗi nói, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng thân là băng hệ dị năng giả, cũng coi như là tương đối đặc thù dị năng giả, cho nên, phía trước ở dị năng giả đại đội, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đâu chịu nổi như vậy quất đủ. Hơn nữa, nàng bạn trai cánh tay bị tần khanh tiện nhân này chém. Nàng trong lòng chính hận thấu xương, nơi nào trương khai miệng nhận lỗi. Nhưng vừa rồi thần khanh dị năng, thực rõ ràng, liền tính phó đội cùng nàng thêm lên, đều không phải tiện nhân này đối thủ. Nếu là chính mình không xin lỗi, chỉ sợ có hại vẫn là chính mình. Nghĩ vậy, nàng cắn chặt khớp hàm, từ cái răng, nhảy ra thực xin lỗi ba chữ tới. Thần khanh nheo nheo mắt, đột nhiên nở nụ cười. Phó đội trưởng thật sự quá khách khí, bị người mắng hai câu mà thôi với ta mà nói cũng không rất miếng thịt nào nàng ở cái kia phó tự thượng cắn tự cắn đặc biệt trọng điểm nói xong ánh mắt lại dừng ở kia bị nàng chém rất cánh tay thượng khoe miệng chém một tia cười lạnh phó khải nghe được tần khanh nói hắn giữa mày không khỏi nhảy nhảy lần trước hắn không có đi theo tịch tranh đi đi theo tịch tranh trở về người ta nói nói hắn nghe xong trong lòng còn khịt mũi coi thường nghe nói này nữ bất quá là cái hai mươi mấy tuổi tả hữu tiểu cô nương liền tính lại lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào phía trước hắn đối tịch tranh lần này mang đi như vậy nhiều dị năng giả trong lòng còn là phi thường có ý kiến hiện giờ xem ra này tịch tranh mới có chỉ sợ là không về được đi nghĩ đến đây hắn trong lòng không khỏi vừa động nhìn tân khanh biểu tình lại càng thêm khách khí tân tiểu thư nơi nào lợi nói thủ hạ không hiểu chuyện cho nên còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Chỉ là, không biết chúng ta đội trưởng cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ như thế nào không có cùng các ngươi cùng nhau trở về. Tần Khanh thấy phó khải dáng vẻ này, biết hắn đã động tâm tư, do hỏi nàng tịch tranh tin tức, cũng đã sớm không phải nguyên lai like ước nguyện ban đầu. Phó đội trưởng thật là quá sẽ nói giỡn, các ngươi tịch đội trưởng cũng không phải bà tuổi hải tử, ta cũng không phải mẹ nó, đi đâu, ta như thế nào sẽ biết đâu. bất quá nghe nói định xa thành phố tang thi khắp nơi, chúng ta cùng tịch đội trưởng tách ra sau, liền vẫn luôn không gặp bọn họ ra tới. Có lẽ còn ở định xa thị, vì nhân loại tương lai làm công hiến, nỗ lực tiêu diệt những cái đó tang thi đi. Nói xong, không hề chờ phó khải nói cái gì nữa, xoay người mang theo vương tiểu bảo bọn họ lên xe liền đi. hồ bồi nhìn kia trên mặt đất đứt tay, đột nhiên cảm thấy chính mình tay cũng bắt đầu đau, nhìn đến tần khanh bọn họ đi xa. Hắn vội vàng cũng phất tay mang theo kia mười mấy người rời đi Tuy rằng tần khanh giúp bọn hắn giao tiến căn cứ phí dụng Nhưng hắn vừa rồi ở tần khanh giao vật tư khi liền trụ được bộ ngực nói xem như mượn nàng Bọn họ hiện tại đi trước tìm một chỗ trụ Sau đó lại nghĩ cách chậm rãi thấu vật tư đi còn cấp tần khanh Phó Khải nhìn thấy tần khanh như vậy nên ngang mà đi Trên mặt một kia biểu tình đều không có thay đổi Đến là vài người khác một năm miệng mười tức giận bất bình chính mắng hăng say. Phó Khải lại quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nói, còn không mang theo người đi xuống, không có tay còn có thể sống, lại không băng bó miệng vết thương, sẽ không sợ huyết lưu hết. Chưa Ái Quỳnh nghe xong trên mặt tức khắc một bạch, đi theo những người khác ba chân bốn cẳng đem người nâng lên tới, hướng chữa bệnh đội chạy đi. Nàng còn không quên mang lên kia của tay, chính là lấy hiện tại chữa bệnh thiết bị, cơ bản là vô dụng. Tần khanh bọn họ về trước một chuyến chính mình chỗ ở, làm trình xuyên đem một ít yêu cầu dược phẩm cấp lưu lại. Mặt khác toàn bộ dùng cái túi da rắn một trang, trực tiếp hô Trương Dũng đưa đến nhiệm vụ đại sảnh cấp hoa thành. Chờ đến Trương Dũng trở về, trong tay sách hồi vật tư, Lý Hùng tức khắc khó hiểu hỏi, chúng ta nhiệm vụ này chỉ có thể tính hoàn thành một nửa mà thôi, bọn họ như thế nào cấp nhiều như vậy vật tư. Trương Dũng sờ sờ cái ốc, hàng hậu nói, ta đi khi... Vừa vặn gặp được kia họ tống thủ hạ, kêu gì hỏa. Hắn chính mang theo người đem một bộ chữa bệnh khí giới đưa cho nhiệm vụ đại sảnh. Hắn cùng cái kia trần chủ nhiệm nói, nói là cùng tần khanh cùng nhau làm nhiệm vụ, cho nên xem như cùng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chỉ chỉ bị hắn cố sức đối trở về vật tư nói, kia trần chủ nhiệm nhìn đến kia bộ chữa bệnh khí giới, hơn nữa chúng ta. Cấp đưa quá khứ dược phẩm, liền lập tức đem cái kia nhiệm vụ vật tư chia làm hai phân. Làm chúng ta cấp mang về. Thần Khanh nhíu nhíu lông mày, nàng phía trước còn tưởng rằng Tống Nguyên bọn họ chưa tiến vào bệnh viện. Lại không nghĩ rằng, bọn họ sớm liền lộng chữa bệnh khí giới đã trở lại. Chỉ sợ mặt sau cũng là vì bọn họ không cẩn thận chọc tới kia chỉ bạch tuộc tăng thi, Tống Nguyên bọn họ mới có thể hiện thân. Tuy nói dị năng thượng Tống Nguyên so bất quá bọn họ, nhưng từ các loại lẻn vào loại sự tình này thượng. Quả nhiên vẫn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người muốn so với bọn hắn giống như không đầu rồi bỏ giống nhau tìm lung tung muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa, chỉ sợ phía trước bọn họ đối phó kia tịch tranh sự tình, họ tống đều xem ở trong mắt. Thần Khanh, mấy thứ này! Lý Hùng quay đầu hỏi vẻ mặt như suy tư gì Thần Khanh? Cái gì? Thần Khanh phục hồi tinh thần lại, không nghe rõ Lý Hùng lời nói mới rồi. Ta nói, mấy thứ này chúng ta đều nhận lấy sao? Rốt cuộc mấy thứ này, so với phía trước đáp ứng muốn nhiều rất nhiều. Nhận lấy đi. Tần Khanh gật gật đầu, tuy rằng nàng không rõ Tống Nguyên rốt cuộc tổn cái gì tâm tư, bất quả nếu hắn không ác ý, nàng cũng không ngại thử tiếp thu này phiến hảo ý. Nguyên lai trong căn cứ thế lực là ba phần thế chân bạn, hiện giờ nàng cùng Tống Nguyên bọn họ gần nhất, nàng lại xử lý tích tranh. Lần này, trong căn cứ thế lực đem bắt đầu chia 5 xe 7, thế tất sẽ đẩy ngã một lần nữa tẩy bài. Nếu kia Phó Khải không như vậy ngốc nói, hiện tại hẳn là sẽ không trước cùng nàng tới đối nghịch chấm nét. Mà căn cứ cùng quân bộ, là nàng vô pháp nhúng tay thế lực. Bất qua có Tống Nguyên ở, chỉ cần Tống Nguyên đem căn cứ cùng quân bộ thủy cấp quấy đủ, nàng tự nhiên có thể nhân cơ hội dừng bước. Chờ nàng dừng bước sau, mặc kệ là căn cứ vẫn là quân bộ, chỉ sợ cũng sẽ đối phía trước dị năng giả đại đội giống nhau, kiên kỵ ba phần. Nàng sở dĩ sẽ giúp hồ bồi bọn họ này ban nhân một phen, cũng không phải không có tổn thu nạp nhân tâm tâm tư ở bên trong. Phía trước nàng vẫn luôn mơ hồ, chỉ nghĩ chính mình có thể tồn tại liền hảo. Đầu tiên là chính mình kia kho hàng, sau đó là đi ngang qua mấy cái căn cứ. Sự thật chứng minh, nếu không có chính mình thế lực ở, như vậy về sau bọn họ chi đội ngũ này đem vĩnh viễn là từ này tòa căn cứ lưu lạc đến kia tòa căn cứ tuần hoàn chung không ngừng lặp lại mà thôi. Mà ở này lưu lạc chung, một ít tiểu nhân căn cứ đem cùng nàng kiếp trước sở đại căn cứ giống nhau. Đầu tiên là bị tang thi công thành, sau đó hôi phi yên diệt, trở thành lịch sử. Nàng không muốn chết, tuy rằng đối đãi một chút sự tình thượng, nàng làm thực quyết tuyệt, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ nhìn nhân loại toàn bộ bị tang thi diệt sạch. Nếu chỉ còn lại có nàng một người sống ở trên thế giới này nói, kia nàng còn không bằng trực tiếp đai ở trong không gian không hề ra tới hảo. Tần Khanh hơi hơi rũ xuống mi mắt, nàng mở ra chính mình mảnh khảnh bàn tay, giờ này khắc này, nàng đột nhiên tưởng nắm lấy chút thứ gì, làm chính mình tồn tại, không hề như vậy nhỏ bé. Chương 305 mời chào. Hùng ca, ngươi đi ra ngoài thả ra tiếng gió, liền nói chúng ta Lung Thành tiểu đội muốn nhận người. Tần Khanh đối với đang ở giúp đỡ Trương Dung thu thập sửa sang lại những cái đó nhiệm vụ vật tư lý Hùng nói, Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ sôi nổi chiều Tần Khanh nàng nhìn lại, mãn nhãn tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tần Khanh không phải luôn luôn nhất phiền này đó không quen biết người sao. Phải biết rằng, bọn họ có thể cùng Tần Khanh cùng nhau tổ đội, chính là phí sức của Chín Châu Hai Hổ. Như thế nào tới rồi Lũng Thành, lại đột nhiên thay đổi ý tưởng. Lục Chỉ, ngươi những người đó có thể hay không gom trở về. Nếu không được, ngươi phụ trách trước giúp chúng ta huấn luyện tân nhân hẳn là không thành vấn đề đi. thần khanh quay đầu đối ở một bên trầm tư lục trí nói. lục trí ngẩn người cười khổ một chút. nguyên lai chuyện của hắn thần khanh đã sớm trong lòng hiểu rõ. trách không được hắn vài lần đi ra ngoài lý hùng bọn họ đều không có nói bất luận cái gì lời nói. nhìn dáng vẻ thần khanh sáng sớm liền phân phó qua lý hùng bọn họ. hắn xác thật vô pháp liên hệ thượng người của hắn, cho nên càng đừng nói phía trước đáp ứng thần khanh kia phê hóa. Nếu Tần Khanh trong lòng hiểu rõ, không để cập tới, hắn tự nhiên cũng trầm mặt gật gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý giúp nàng dẫn người. Lý Hùng thấy lục chỉ đáp ứng rồi xuống dưới, tức khác đại hỷ. Là một cái chịu quá chuyên nghiệp đặc trùng huấn luyện người tới làm huấn luyện viên nói, này đó người thường ít nhất có thể đề cao một nửa trở lên sinh tồn năng lực. Tần Khanh, ta tưởng cùng lục đại ca học xạ kích. Hướng tả thanh âm tuy rằng tiểu, lại phi thường kiên định. Tần Khanh xem hắn ban đầu còn cúi đầu. Đến cuối cùng lại là ngầm đầu, một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lộ ra nghiêm túc. Cái này làm cho Tần Khanh có điểm ngoài ý muốn, tư cứu hướng tả cùng hướng hữu bọn họ hai huynh đệ sau, hướng tả có thể nói hoàn toàn tượng một cái ẩn hình người giống nhau. Cùng kiếp trước nàng gặp qua nam nhân kia hoàn toàn không giống nhau, hắn tồn tại cảm tiểu nhân làm Tần Khanh có khi hoài nghi hắn có phải hay không cùng kiếp trước chính mình gặp qua hướng tả người kia chỉ là trùng tên chung họ, mặt tương tự thôi hiện giờ thấy hắn đột nhiên nói như vậy, ngoài ý muốn rất nhiều, lại cảm thấy đây mới là nàng trong ấn tượng cái kia hướng tả. Hướng tả thấy Tần Khanh nhìn chằm chằm vào chính mình không ra tiếng, mặt tức khắc chứa ngưỡng đỏ, chính là hắn không nghĩ lại như vậy ăn không ngồi rồi, đương sâu gạo giống nhau đã ở cái này trong nhà. tuy rằng hắn không có gì năng, cũng uống kia kháng tang thi vi rút thuốc trích, lại đối hắn phản phất không có gì dùng. nghe được Tần Khanh làm lục trì huấn luyện người, hắn lập tức liền cảm thấy. Này có thể là hắn cơ hội. Hắn muốn vì cái này đội ngũ ra một phân lực. Như vậy, ít nhất hắn về sau sẽ không trở thành đại gia gánh nặng. Cũng hảo. Đang lúc hướng tả trong lòng bất ổn bất an giật giật chân khi, Tần Khanh gật gật đầu trả lời. Ngươi! Ngươi đáp ứng rồi. Hướng tả kinh hỉ nói. Tần Khanh lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Sau đó nhướng mày nói, ta vì cái gì không đáp ứng. Không không, ta chỉ là rất cao hứng. Hướng tả thẹn thùng nhìn tần khanh liếc mắt một cái, trên mặt đỏ hưởng dâng lên. Sau đó một cái xoay người liền triều lục trì chạy qua đi, hắn phía sau đi theo hữu hữu, cũng gắt gao mà theo qua đi. Tần khanh cảm thấy chính mình khẳng định vẻ mặt dấu chấm hỏi, đây là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao. Bao lâu hướng tả cùng lục trì như vậy muốn hảo? Lý Hùng mang theo chương dũng, vô cùng cao hứng đem đổ vật thu thập sau, liền đi viết cái bố cáo sau đó dán ở phòng ở ngoại trên vách tường kêu bố cáo mới một dán lên phụ cận người liền xuống lại quá nhìn rất nhiều nhìn đều suy một tiếng liền tan nhưng là cũng có kia do dự rốt cuộc ở trong căn cứ an toàn tuy rằng có bảo đảm nhưng là thức ăn thượng lại là khó được ăn thượng một đốn no chính là này bố cáo cảm giác càng như là bầu trời rất bánh có nhân làm người không dám hạ miệng gặm Đại gia tức khắc sôi nổi đều về nhà, đi trước thương lượng đi. Lý Hùng cùng Trương Dũng dọn Trương cái bàn ở cửa chỗ. Nguyên bản cho rằng bọn họ khai ra điều kiện này, ít nhất sẽ làm người hong Dũng tới, lại không nghĩ rằng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nguyên bản còn có mấy cái nhìn xung quanh người, nhìn đến bọn họ đem cái bàn dọn ra tới sau, liền hống một chút tứ tán khai đi. Ta sát, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương Tiểu Bảo vốn dĩ đắp Chu Sơn bả vai chuẩn bị ra tới xem náo nhiệt. Không nghĩ tới cư nhiên thấy được như vậy vừa ra. Chẳng lẽ là bọn họ lớn lên quá dọa người, đem người cấp dọa chạy. Yếm sao biết ta? Yếm mới vừa cùng Hùng ca ra tới, bọn họ xoay người liền trốn thoát. Trương Dung hai mắt ủy khuất chiều Lý Hùng nhìn lại, hắn nhưng không cảm thấy chính mình lớn lên dọa người. Toàn bộ trong đội ngũ, liên số Lý Hùng lớn lên nhất cường tráng. Hơn nữa, này mấy tháng không cạo dâu, kia trên cằm dâu hợp với Thái Dương. Đều thành dâu quay nón, càng thêm dọa người. Ta cảm thấy đi, ngồi ở đây tiếp đại sự tình hẳn là giao cho Trình Xuyên làm mới đúng. Chu Sơn sờ sờ trên cầm hồ cha, đối với vài người khác nói. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, vừa rồi từ Lý Hùng cùng Trương Dũng cùng nhau ở trên người hắn đảo quanh ánh mắt, hắn có thể dự cảm đến, khẳng định không có chuyện gì tốt. Cho nên, Chu Sơn nhanh chóng đem Trình Xuyên cấp đẩy ra tới. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới. Lý Hùng vỗ tay một cái trưởng, gió xoáy dường như quát vào phòng tử đi tìm Trình Xuyên. Chờ Trình Xuyên không hiểu ra sao bị Lý Hùng tốn ra tới, ấn ở kia trên bàn khi. Quả nhiên, liền có một đám người, mênh mông quần cuộn triều bọn họ bên này mà đến. Chu Sơn cũng không nghĩ tới chính mình ra chủ ý cư nhiên như vậy Linh Quang. Khó được thật là Lý Hùng hắn quá dọa người duyên cớ Lý Hùng chính mình đều nhịn không được sở sở chính mình dâu quay nón, hắn cảm thấy chính mình như vậy có vẻ rất ổn trọng nha. Vương Tiểu Bảo tự nhiên cũng thấy được đám kia lại đây người, thấy rõ ràng dẫn đầu cái kia, không khỏi đứng thẳng thân thể. Nhạc nói, hắc, tiểu tử này tin tức đến là Linh Thông A. nay bố cáo mới dán đi ra ngoài, cư nhiên liền tới rồi. Chu Sơn xem qua đi, chỉ thấy kia hồ bồi mang theo người bước nhanh đi tới. Thiên mắt hỏi. Nghe nói các ngươi chiêu này người, ngươi xem chúng ta biết không? Nghe được hồ bồi nói, không cần hắn chào hỏi, mặt sau mười mấy người phần phật một chút chạm thành một loạt, làm Lý Hùng bọn họ kiểm tra nhìn kỹ. Không riêng chạm thẳng, kia mấy cái siêu không kéo mấy đều sôi nổi ớn ngực, muốn cho chính mình nhìn qua hơi chút cường tráng một chút. Lý Hùng dối đầu ở hồ bồi phía sau nhìn nhìn, tin tưởng trừ bỏ hồ bồi mang này mười mấy người ngoại, thật sự không có những người khác. Lúc này mới hết hy vọng quay đầu lại nhìn thoáng qua, này giúp cùng khất cái đã không có gì hai dạng người. Trước đăng ký đi. Bên này điền bảng biểu, nếu thích hợp nói, đến lúc đó chúng ta sẽ thông chi các ngươi. Trình xuyên thanh âm giống như tiếng trời giống nhau chui vào bị lý hùng hỏa nhãn kim tinh nhìn chầm chầm cả người khẩn trương này băng nhân lỗ thai, đại gia sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh xếp thành hàng, tiến lên ở trình xuyên bên này điền bảng biểu. Con đừng nói cũng không biết có phải hay không này mười mấy người xếp hàng sinh ra hiệu quả, cư nhiên lục tục có người tới cố vấn cũng điền bảng biểu cấp Trình Xuyên. Mãi cho đến thiên ám xuống dưới, Trình Xuyên ý bảo không có điền hảo bảng biểu người, có thể trước lãnh bảng biểu trở về, sau đó ngày mai lại đầy thống nhất giao. Cái này, Trình Xuyên nguyên bản đặt ở trên bàn bảng biểu xem như bị một đoạt mạ quang. chương 306 đã nổ Chờ buổi tối ăn được cơm, Trình Xuyên một sửa sang lại. Trừ bỏ hồ bồi kêu mười mấy người, cư nhiên nhiều ba mươi mấy cá nhân. Tần Khanh gật gật đầu, đối trình xuyên nói, ngày mai những người đó tới sau, ngươi liền trước cho bọn hắn một đám kiểm tra một chút thân thể. Đủ tư cách lưu lại, không đủ tiêu chuẩn, mỗi người phát một cân lương thực, xem như bồi thường. Trình xuyên nghe được lời này, gật gật đầu. Nói như vậy, có thể sàng chọn lưu lại người đã có thể không nhiều lắm. Lý Hùng nghĩ đến hôm nay tới báo danh những người đó. Mỗi người lớn lên một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, tức khác nếu mày. Tần Khanh gật gật đầu, đối lý Hùng nói, cho nên, ngày mai Hùng ca ngươi mang theo dung ca còn có tiểu bảo bọn họ cùng đi dán bố cáo. Đến chợ bên cạnh cái loại này lựa người nhiều, náo nhiệt địa phương. Hoặc là ở lều trại khu bên kia trên vách tường, những người đó chỉ sợ càng nguyện ý lại đây thử xem. Đúng rồi, nhớ rõ đem liền tính không đủ tư cách người cũng có một cân lương thực sự tỉnh cấp viết thượng. Nàng cũng không tin, đem trong căn cứ mọi người sàng chọn một lần, liền không thể tổ chức khởi một chi nàng vừa lòng đội ngũ. Đại gia tức khắc ánh mắt sáng lên, Lý Hùng chạy nhanh đi sửa chữa bố cáo, phía trước kia trương liền viết chiêu chuyện sau đó. Những người đó không được đến chỗ tốt, ai sẽ biết bọn họ có thể hay không thật sự cấp A. Trách không được, hôm nay dán bố cáo sau, có như vậy nhiều người rời khỏi. Chờ tới rồi ngày hôm sau. Lý Hùng bọn họ liền từng người tách ra đi dán bố cáo, ngay cả hướng tả cũng mang theo hữu hữu đi ra ngoài cùng nhau dán. Toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có cổng lớn cho người ta điền bảng biểu tru sơn, cùng ở trong phòng khách bang nhân kiểm tra trình xuyên, cùng với hắn bên người giúp hắn vội sửa sang lại những cái đó đủ tư cách cùng với không đủ tiêu chuẩn người bảng biểu trình hân hân, còn có ở trên lầu hấp thu tinh hạch Tần Khanh. Không đủ tiêu chuẩn người, trình hân hân liền ấn Tần Khanh nói như vậy đều sẽ lấy ra một cân lương thực cho bọn hắn. Mà đủ tư cách, khiến cho bọn họ ngày mai lại đến. Như vậy kết quả, làm những cái đó đủ tư cách người đỏ mắt không thôi. Bất quá nghi đến, này đội ngũ có thể tùy tùy tiện tiện đối đại những cái đó không đủ tiêu chuẩn người vừa ra tay chính là một cân lương thực. Nếu, chờ bọn họ gia nhập đội ngũ sau, không nói mắt khác, ăn no bụng tổng không thành vấn đề. Thường lâu dài tái bút cách người, đều vô cùng cao hứng về nhà. Đương nhiên, cũng có những cái đó đủ tư cách, lại tưởng nói không cần cho chính mình đủ tư cách liên tốt. Trình xuyên lại không có làm trình hân hân cho bọn hắn lương thực, chỉ là trịnh trọng nói, hôm nay cũng không phải cuối cùng sẵn chọn hôm nay bất quá là sơ thí, qua người, ngày mai lại đây, chúng ta sẽ bao một cơm cơm trưa, đủ tư cách lưu lại, không đủ tiêu chuẩn ngày mai giống nhau có lương thực có thể lấy đi. Đại gia thấy trình xuyên nói như vậy, liền không hề nhiều lời mà khác. Trình xuyên lại làm trình hân hân đem phía trước tưởng không cần đủ tư cách lấy lương thực vài người bảng biểu cấp rút ra. Ở mặt trái ghi chú một chút, cái này nho nhỏ nhạc đệm. Cái này nhạc đệm, cũng là làm sao lại biết chuyện này kêu mấy cái lạc tuyển giả hối hận không thôi sự tình. Chờ tần khanh hấp thu hảo tinh hạch xuống lầu, trình xuyên đem chuyện này nói cho nàng sau, tần khanh chỉ là cười cười. Lại là trực tiếp đem mấy người này từ đạt tiêu chuẩn bên kia cấp loại bỏ rớt. Chờ đến Trương Dũng bọn họ trở về, trong tay bố cáo đã toàn bộ cấp dán xong rồi. Mà Chu Sơn bên này báo danh người nhưng vẫn ở gia tăng, những người đó tuy rằng đều là quần áo rách nát, xanh sao vàng vọt trong mắt lại tràn đầy hy vọng. Mặc kệ như thế nào, ít nhất có thể bắt được một cân lương thực không phải. Chờ mọi người xem đến, còn có lục tục không ngừng có người tới rồi, trực tiếp ở cửa treo khối thẻ bài, sau đó lấy ra làm hoa thanh bang vội cấp đớn bảng biểu. Làm đại gia chính mình lấy về ra trước điền hảo, sau đó ngày mai thống nhất giao lại đây. Đương nhiên, hoa thanh này vội cũng không phải bạch bang, tần khanh cho nàng nằm cân lương thực, làm nàng cấp nhiệm vụ đại sảnh kia mấy cái nhân viên công tác phân một phân, cho là đổ các nàng miệng. Chỉ là, hoa thanh ôm trở về vài điệp bảng biểu, cư nhiên bị lục tục tới rồi người sôi nổi người mấy trương ta mấy trương cấp chia cắt. Rốt cuộc người đều có bạn bè thân thích, chuyện tốt như vậy như thế nào có thể tiện nghi người khác. May mắn Tần Khanh bọn họ bố cáo thượng viết rất rõ ràng, nữ nhân, lão nhân còn có tiểu hài tử không tiếp thu. Nếu không, này đó bảng biểu bị bọn họ lấy về đi, chưa chừng ngày mai liền có người kéo nhi mang nữ, sau đó cả gia đình lao lao tiểu tiểu đều đã tới. Đến ngày hôm sau, mọi người đều không cần đi ra ngoài lại dán bố cáo, bởi vì bắt được lương thực người trở về đều lẫn nhau truyền cáo, một truyền mười. Mười chuyển trăm. Lý Hùng bọn họ chỉ cần ở cửa duy trì trật tự, sau đó đem đủ tư cách, cùng với không đủ tiêu chuẩn phân chia hảo. Còn phòng ngừa một ít phía trước đã tới người, lại đến đục nước béo cỏ. Tuy rằng bọn họ phân công minh sát, chính là tới người thật sự quá nhiều. Thiếu chút nữa đem Trình Xuyên mệt đảo, rốt cuộc trong đội ngũ cũng chỉ có hắn một cái bác sĩ. Buổi tối Trình Xuyên nói ra tưởng chiêu mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ tiến đội, mọi người đều tỏ vẻ tán thành. Người nhiều, tự nhiên sẽ có tổn thương. Tìm trong căn cứ chữa bệnh đội, không bằng chính mình có một chi chữa bệnh đội ngũ. Bọn họ bên này chiêu binh mãi mãi hành động như đồ như hỏa triển khai, lại không biết giờ phút này lũng thành căn cứ thượng tầng, giờ phút này chính dung chuyển lợi hại. Nếu không, sớm đã có người phái người tới ngăn cản tần khanh này phiên hành động. Tống Nguyên cười lạnh nhìn đứng ở trước mặt hắn, cường tự chấn định dương trung tương. Người cho rằng đem người giam giữ đến bí mật địa phương. Chúng ta liền tìm không đến sao. Nghe được Tống Nguyên nói xong, cố khiếu đối diện ngoại búng tay một cái. Liền thấy ngoài cửa người đẩy cửa tiến vào, tuy rằng cả người nhìn qua có vẻ tiểu thụy tiêu siêu, nhưng vừa vào cửa sau, liền nhìn chầm chầm Dương Trung Tương trên mặt lại tràn đầy châm trọc chi sắc. Dương Trung Tương nguyên bản còn ở dãy rùa thần sắc ở nhìn đến Trần Học Đông sau, toàn bộ bả vai đều suy sụp sụp xuống dưới. Hắn lúc trước giam lỏng Trần Học Đông khi, cũng từng nghĩ tới liền như vậy diệt trừ hắn, xong hết mọi chuyện. Chính là, Trần Học Đông thật sự rào hoạt. Hắn thủi hạ mấy cái tâm phúc, không có Trần Học Đông tự tay viết mệnh lệnh, nét căn bản không thèm nhìn Dương Trung Tương mệnh lệnh. Cho nên, Dương Trung Tương mới nghĩ sai thì hỏng hết, để lại Trần Học Đông một mạng. Dù sao nghĩ, coi như là dưỡng một cái có thể nói cầu thôi. Lại không nghĩ rằng, Tống Nguyên Cư nhiên mang theo người đã tìm tới cửa. Dương Trung Tương lúc ấy chỉ có một ý niệm, sân Tống Nguyên không tìm được Trần Học Đông khi bí mật xuống tay. Chính là, phía trước Tống Nguyên vẫn luôn không có ra căn cứ, hắn căn bản chịu không ra thân đi sắt Trần Học Đông. Rốt cuộc giam giữ Trần Học Đông địa phương, trừ bỏ hắn ở ngoài, chỉ có một tâm phúc ở. Nguyên bản hắn tưởng truyền tin cấp tâm phúc, làm hắn nhân cơ hội xử lý Trần Học Đông, nhưng không tưởng Tống Nguyên người như bóng với hình, làm hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật vất vả, chờ đến Tống Nguyên mang theo nhân mã ra căn cứ đi làm nhiệm vụ. Hắn cũng bởi vì kháng tang thi vì rút thuốc trích, kéo dài mấy ngày thời gian. Chờ đến hắn chuẩn bị đi diệt trừ Trần Học Đông khi, cố khiếu mang theo Trần Học Đông trước kia kêu mấy cái tâm phúc thủ hạ, cùng nhau vây quanh hắn phái đi người. Bất quá là trước sau chân sự tình, Tống Nguyên liền trở về căn cứ. Lúc ấy, Dương Trung Tương còn nghĩ, may mắn chính mình đã phái người hạ tay. Đến lúc đó liền tính cấp Tống Nguyên tìm được Trần Học Đông thi thể, kia lại có ích lợi gì đâu. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 307 không sợ gì cả. Chính là, thiên muốn vong hắn. Tống Nguyên tới tìm hắn, câu đầu tiên lời nói, hắn liền biết đại thế đã mất. Đương hắn tưởng liều chết một bắc ghi, lại phát hiện, lực lượng của chính mình hệ dị năng ở Tống Nguyên lôi hệ nghiền áp thức uy áp hạ căn bản không có thi triển không gian. Chờ nhìn thấy Trần Học Đông xuất hiện ở văn phòng, liền biết lần này, hắn triệt triệt để để thua. Đa tạ đại thiếu. Trần Học Đông nhìn Dương Trung Tương bị áp xuống đi, thu hồi trong mắt hận ý ấm áp dễ chịu mau, lúc này mới quay đầu lại đối Tống Nguyên Trần Khẩn nói lời cảm tạ. Tống Nguyên tiến lên làm cái thỉnh thủ thế, làm Trần Học Đông trước ngồi xuống. Sau đó nói, Trần Thúc Thúc qua khách khí, lúc ta tới, ra ra liền dặn dò qua ta, phải hảo hảo đối đãi ngươi. Ngươi lại là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, nguyên bản chính là ta trưởng bối, về tình về lý, đây đều là ta nên làm. Quá đoạn thời gian ra ra bọn họ khả năng đều sẽ tới, đến lúc đó, ngươi cần phải hảo hảo bồi bồi hắn trò chuyện. Trần học đông nguyên bản đều đã tuyệt vọng, Tống Nguyên phái người tới cứu hắn ra tới, đã làm hắn lòng mang cảm kích. Hiện giờ nghe được Tống Nguyên lời này, trong mắt tức khắc lộ ra kiên định thần sắc. Đại thiếu xin yên tâm, ở lao gia tử tới lung thành trước ta sẽ giúp đại thiếu hảo hảo quản lý hảo này căn cứ. Tống nguyên nghe được lời này, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đối với trần học đông, hắn cũng không phải thực lo lắng, bởi vì trần gia có thể nói tam đại đều vì tống gia tận trung, nói là nhiều thế hệ trung phó đều không quá. Mà trần học đông có thể nói là lao gia tử một tay mang đại, bởi vì tống nguyên cha mẹ chết sớm, hắn vẫn luôn bồi lao gia tử, liền chính mình hôn nhân đại sự cũng không cố thượng. chờ tống nguyên 10 tuổi sau. Hắn đã bị Lao Gia Tử phái đến Lũng Thành nơi này tới. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng, Lao Gia Tử sợ Trần Học Đông sẽ ngăn trở Tống Nguyên tiếp nhận Tống ra sự vụ, cho nên, ở giúp Tống Nguyên trước tiên thanh trừ Trần Học Đông cái này chướng ngại. Trần Học Đông khi đó ở thành phố B quyền thế cũng không tính tiểu, nếu hắn thật sự không muốn đi Lũng Thành, ai cũng miễn cưỡng không được hắn. Chính là, Tống Lao Gia Tử nói về sau, hắn không nói hai lời, liền từ bỏ thành phố B sở hữu, Đến này Lũng Thành tới. Lúc ấy ở thành phố B rất nhiều người, đều tưởng không rõ, vì hắn đáng tiếc đồng thời, cũng cảm thấy Trần Học Đông người này đầu vóc có bệnh. Tống Nguyên ở tiếp nhận Tống Gia Khi, Lão Gia Tử liền đem sở hữu nhân mạch cùng tài nguyên nói với hắn quá. Đặc biệt là nhắc tới đi Lũng Thành Trần Học Đông, Lão Gia Tử đánh giá là trung hậu thành thật, thông minh đáng tin cậy này tám chữ. Tuy rằng Lão Gia Tử lúc sau mấy năm làm mấy cái quyết định cũng không thế nào. Nhưng là hắn sống lớn như vậy đem tuổi, xem người ánh mắt vẫn phải có. Tống Nguyên tới lũng thành khi, kỳ thật cũng là ôm quan sát thái độ tới. Bất quá, không nghĩ tới vừa vặn gặp Trần Học Đông bị người đoạt quyền, thiếu chút nữa bị mất mạng. Sau đó hơn nữa vừa rồi tiến vào khi, Trần Học Đông đối dương trung tương thái độ còn muốn Tống Nguyên thử hắn sau lời nói có thể xem ra tới. Trần Học Đông trung hậu thành thật có thừa, thông minh lại là chưa chắc, đáng tin tệ còn cần lại chờ thời gian nghiệp chứng. Nhưng là, Tống Nguyên hy vọng hắn sẽ không làm chính mình thất vọng. Căn cứ bên kia chỉ sợ đã sớm biết người bị giam lỏng sự tình, họ dương phòng trừng cùng căn cứ chiều dài quá hiệp nghị. Hiện giờ Nguyên nếu đã đã trở lại, tự nhiên những cái đó hiệp nghị liền trở thành phê thải. Trước phái binh, ở bọn họ biết được tin tức trước, vây quanh căn cứ đại lâu. Tống Nguyên gõ gõ tay vịt, đối Trần Học Đông nói. Trần Học Đông tự nhiên biết, binh quý thần tốc, lập tức đứng lên, được rồi cái túi chào Sau đó nhanh nhẹn xoay người đi xuống, phân phó thủ hạ làm việc. Tống Nguyên thấy hắn như vậy, trong lòng mới hơi hơi gật đầu. Ít nhất, là cái nghe lời. Lão đại, kia tần khanh cư nhiên ở trong căn cứ nơi nơi dán bố cáo, muốn mời chào nhân thủ. Cố khiếu thấy Trần Học Đông đi rồi, lập tức chạy tiến vào, trong tay cầm, đúng là tần khanh phái lý hùng bọn họ đi ra ngoài dán bố cáo. Thống Nguyên tùy tay tiếp nhận, hai hàng lông mày nâng nâng, sau đó gật gật đầu. Không tội, còn biết trước bồi dưỡng chính mình thế lực. Cố khiếu nghe được Tống Nguyên lời này, tức khác cả người đều sờ mặt ta. Lão đại, đây chính là Lung Thành căn cứ, người cư nhiên làm nàng một nữ nhân, ở Lung Thành trong căn cứ tùy ý bồi dưỡng nàng thế lực. Tống lao ra từ biết, không biết có thể hay không khí chảy máu não. Cố khiếu trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng đồng thời, lại lén lút thầm nghĩ. Tống Nguyên lại ở nghe được cố khiếu những lời này sau. Nguyên bản còn mang theo một tia mỉm cười mặt, trầm xuống dưới. Cố tiểu khiếu, đừng lại làm ta từ ngươi trong miệng nghe được lời như vậy, bằng không, liền tính là huynh đệ, ta cũng sẽ không khách khí. Cố khiếu nghe được lao đại kêu hắn tên này khi, tức khác trong lòng một bẩm, biết Tống Nguyên là thật sự đem tần khanh để ở trong lòng. Hắn thu hồi cật nhả, ánh mắt đứng đắn nhìn Tống Nguyên hỏi, ngươi không phải là tới thật sự đi. Tống Nguyên trắng cô khiếu liếc mắt một cái, Tùy tay đem trong tay bố cáo xoa thành đoàn, bay thẳng đến cô khiếu trên người ném qua đi. Làm ngươi sống đi, như vậy nói nhảm nhiều. Cô khiếu ruôi ra tay, bắt lấy kia ném lại đây giấy đoàn, một giây lại biến không như vậy đứng đán. Hào lặng. Bất quá, thần khanh bên kia thật sự không cần phải xen vào nàng sao. Tống Nguyên trầm ngâm một lát, sau đó nói, đừng làm cho căn cứ sự tình giả hợp thượng nàng, nàng chuyện khác, các ngươi đều không cần phải xen vào. Hán phía trước cho rằng tần khanh phụ thân, đối tần khanh luôn có một phần trách nhiệm ở, chính là, này một đường lại đây, hắn xem rất rõ ràng, ít nhất đến bây giờ mới thôi. Hắn lớn lên sao đại, lần đầu tiên đối một nữ hài tử có một phần tim đập nhanh cảm giác. Không nói qua luyến ái, cảm tình sinh hoạt không có cố khiếu như vậy phong phú, không đại biểu Tống Nguyên không biết này phân cảm giác là cái gì. Đã thân ở mặt thế, hắn hà tất ngượng ngùng xoắn xít. Rốt cuộc, khả năng dây tiếp theo liền khả năng âm dương lưỡng cách. Nếu, hắn thích tần khanh, đối nàng có hảo cảm. Tự nhiên là hy vọng nàng có thể hảo hảo ở cái này mặt thế sinh hoạt đi xuống, liền tính không có hắn tồn tại, nàng cũng có thể không sợ gì cả sinh hoạt đi xuống. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày, hắn liền sẽ cấp tần khanh cung cấp cũng đủ tiện lợi, làm nàng phát triển chính mình thế lực, sau đó không cần dựa vào bất luận kẻ nào, cũng có thể hảo hảo tồn tại. Mà hắn, Tống Nguyên Hai mắt hiện lên một tiêu bi thương, nâng lên cánh tay, bắt tay trưởng đặt ở chính mình ngược chỗ. Lục trì, này bốc trưởng, chúng ta sớm hay muộn muốn tính. Lúc này Tần Khanh bọn họ trong viện, có thể nói thượng nhân mãn vì hoạn. Trải qua sơ tuyển người, cư nhiên có 60 nhiều danh, trong đó hồ bồi mang đến mười mấy người bên trong, cư nhiên hơn phân nửa người đều đạt tiêu chuẩn. Tần Khanh trong lòng thầm nghĩ. Chắc không được có thể như vậy một đường lặn lội đường xa đến bên này lũng thành. Phòng trừng thân thể không tốt những cái đó, đã sớm chết ở nửa đường thượng. Đây là mặt thế, tàn khốc nhất khôn sống mong chết. Mà ở lật xem sơ thí bảng biểu lục trì, không thể hiểu được đột nhiên đánh cái hát gì. Trình xuyên lo lắng xoay người hỏi, lục trì, ngươi không phải là bị cảm đi. Lục trì cảm giác một chút thân thể, nghi hoặc lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Quay đầu lại nghiêm túc xem khởi những cái đó bảng biểu tới. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa trì hép. Trưng 308 giết gà dọa khỉ. Tần Khanh từ lầu 2 cửa sổ đi xuống xem, xem còn có người lục tục tới báo danh. Liền quay đầu đối tinh thần lực đã khôi phục không ít Trình Hân Hân nói, người đi theo người bà bà nói một chút, sở hữu bảng biểu hôm nay giao xong sau, liền không hề thu. Trình Hân Hân gật gật đầu, chạy như bay xuống lầu. Sau đó bám vào trình xuyên bên lỗ thai một trận nói thầm. Trình xuyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó rôi đầu nhìn nhìn cổng lớn còn đang không ngừng xếp hàng người, nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Hắn đứng dậy, đi cửa cho người ta phát biểu cách Lý Hùng thấp giọng nói vài câu, liền một lần nữa trở về phòng, cho đại gia tiếp tục kiểm tra. Lý Hùng liền cầm trong tay bảng biểu một sửa sang lại, sau đó thanh thanh nhất hầu lớn tiếng nói, hôm nay là báo danh cuối cùng một ngày. Này đó bảng biểu phát xong, lần này nhận người liền kết thúc. Những cái đó xếp hàng người, vừa nghe Lý Hùng nói như vậy, tức khắc sốt ruột lên. Trong đó liền có người không phục hô, đây là có ý tứ gì? Đem người gọi tới, lại nói từ bỏ. Này không phải Khôi hài chơi sao? Ai, đừng nói nữa. Nhân ra hai ngày này nhưng tràn ra đi không ít thức ăn, kia trên bàn không phải còn có bảng biểu sao? Đại gia Luân xem bái. Nếu còn có bảng biểu vậy là tốt rồi, không có còn chưa tính. Rốt cuộc, cho dù có bảng biểu, kia cũng không nhất định có thể đạt tiêu chuẩn. Đứng ở người nọ phía sau một người nam nhân, nhịn không được kéo kéo phía trước người kia tay háo, khuyên. Này như thế nào giống nhau? Nhân ra được lương thực, ta lại không đến. Không được, nếu muốn chúng ta đi, phải cho chúng ta ăn đồ vật, bằng không chúng ta liền không đi rồi kia không phục nam nhân dùng sức xả xoay người sau lôi kéo hắn tay háo, hung thật nói. Lý Hùng không phản ứng hắn, chỉ là cấp vừa rồi xếp hàng người, một chương trương đem bảng biểu phát qua đi. Chờ đến viên cái kia không phục nam nhân khi, Lý Hùng trực tiếp đương không nhìn thấy, nhảy qua hắn, cầm trong tay cuối cùng một phần bảng biểu đưa cho vừa rồi khuyên bảo nam nhân kia trong tay. Hơn nữa còn đối hắn cười cười, nói, chúc ngươi vận may. Nam nhân kia cầm này phân bảng biểu. Tức khác trận mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên may mắn như vậy, cuối cùng một chương bảng biểu cư nhiên dừng ở hắn trên đầu. Chỉ là, hắn nhịn không được trộm ngắm chạm hắn phía trước nam nhân kia, nhìn đến hắn đầy mặt âm trầm sắc mặt, tức khác trong lòng một đột. Hảo, bảng biểu đã phát xong rồi, đại gia nên làm gì liền làm gì đi. Tan đi, tan đi. Lý Hùng gân cổ lên giống lên một tiếng sau, liền xoay người chuẩn bị hồi sân. Cho ta đứng lại, bằng gì này bảng biểu nhảy qua ta. Bằng gì không cho ta. Nếu không cho ta bảng biểu cũng có thể, cho ta lương thực. Lý Hùng liền nghe được mặt sau truyền đến một tiếng nổi giận đùng đùng thêm chất vấn cùng vô lại thanh âm. Xoay người, nhìn kia nam nhân, Lý Hùng đột nhiên đối hắn cười cười. Kia nam nhân thấy Lý Hùng cười, cho rằng hắn sợ hãi, trong lòng tức khắc dũng khí đồ tăng, cũng không biết từ nào cổ khởi dũng khí giơ tay móc ra trong quần áo một phen tiểu chủy thủ liền triều Lý Hùng một chủy thủ cấp thọc qua đi. Khuyên bảo nam nhân kia thức khắc kinh hồ, tiểu tâm. Đau. Đau. Hắn kia đao tự còn không có hoàn toàn phun ra thanh, liền thấy Lý Hùng thân thể động cũng không núp ních, cũng không biết hắn là như thế nào ra tay. Chờ mọi người xem rõ ràng khi, kia không phục nam nhân nhéo tiểu chủy thủ tay bị Lý Hùng gắt gao nắm lấy, cao cao sách lên. Lý Hùng đối với kia không phục nam nhân. Ta mị cười, đáng tiếc hắn vẻ mặt dâu quay nón nhân ra căn bản cảm thụ không đến hắn này tự nhận là rất xoáy khí tiêu sái biểu tình. Kia không phục nam nhân cùng khuyên bảo nam nhân chỉ cảm thấy lý hùng ánh mắt xem người ma mau, sau đó, liền không có sau đó. Bởi vì, kia không phục nam nhân ở trong ngay mắt, trên người phàm là trường mao địa phương, tất cả đều bị điện hướng lên trời dựng lên. Nguyên bản còn vây quanh không nghĩ đi những người đó nhìn đến người nọ từ đầu phát bắt đầu đều bị điện toàn bộ dựng lên sau, sau đó đôi mắt bắt đầu chậm rãi trắng dã, cả người giống như khai mổ tờ dường như, không ngừng run rẩy toàn thân, sau đó trên mặt bắt đầu biến hát, tóc ti phát ra một cổ tiêu xú hương vị. Lý Hùng thấy cái kia kia nam nhân bị điện hơi thở thoi thoát, lúc này mới một phen, đem kia nam nhân cấp xa xa mà ném đi ra ngoài. Sau đó nhìn những cái đó không có bắt được bảng biểu người, bàn tay vừa lật, Một đoàn bùm bùm chớp động lôi điện ánh sáng lôi điện cầu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng. Có kia bà bà mụ mụ, lại nha lại nhải cảm thấy chính mình có hại có gì nghị người, ta không ngại lưu hắn xuống dưới, cùng hắn hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Những người đó thấy thế, tức khắc im như ve sầu mùa đông, trộn mà ngắm liếc mắt một cái kêu bị ném ở nơi xa nằm nam nhân, cũng không biết chết sống. Nghĩ đến này nam nhân kết quả, bọn họ nào còn dám có gì nghị không có việc gì các ngươi còn đãi tại đây làm gì. Tưởng chờ ta thỉnh các ngươi ăn cơm sao. Lý Hùng thấy mọi người đều không ra tiếng, tức khắc không kiên nhẫn chừng lớn hai mắt, sau đó hung tận quát lớn. Nghe được hắn này một tiếng uống, mọi người tức khắc khắp nơi tàn khai đi. Mà ở phía trước cầm bảng biểu người, phía trước hưng phấn hơi giảm, đều kẹp chặt cái đuôi, đại khí cũng không dám ra, rất sợ chính mình không cẩn thận chọc tới Lý Hùng cái này sát tinh. Sau đó bị hắn sách lên điện báo một điện, kia đã có thể thảm. thần Khanh thấy Trình Hân Hân cùng nàng ba ba nói xong nàng công đạo sự tình sau, liền chạy lên lầu, lại dính vào nàng bên cạnh. Nhưng là, ánh mắt của nàng nhưng vẫn khát vọng nhìn bên ngoài, nhưng là ba ba ở vội, những người khác đều có chuyện làm. Thân thể của nàng mới hảo, nếu một người đi ra ngoài, đại gia khẳng định sẽ không đồng ý. Trình Hân Hân không nghĩ làm đại gia nhọc lòng. Cho nên đêm này khát vọng đi ra ngoài chơi ý niệm, cường tự đè ép đi xuống. Tần Khanh thấy nàng kia phó tiểu biểu tình, trong lòng tức khắc hiểu rõ, đối với Trình Hân Hân cười cười, nét nói, vui sướng, có nghĩ đến này căn cứ chợ đi nhìn một cái. Ta tiến căn cứ đến bây giờ còn không có đi dạo qua đâu. Nàng cảm thấy tiến lũng thành căn cứ trong khoảng thời gian này, Trình Hân Hân vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, hiện giờ năng động có thể chạy có thể nhảy, đi ra ngoài đi một chút cũng là tốt. Trình Hân Hân nghe được Tần Tỷ Tỷ nói lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên, đầy mặt hưng phấn nói: "Tần Tỷ Tỷ, ngươi thật sự muốn mang ta cùng đi sao?" Tần Khanh gật gật đầu, đi đầu hướng dưới lầu đi đến, Trình Hân Hân lập tức cao hứng nhảy nhót theo sát sau đó. Tới rồi dưới lầu, Tần Khanh thuận tiện còn dò hỏi Tất Diệp cùng Hưu Hưu muốn hay không đi. Hưu Hưu nhìn nhìn ở giúp Lục Trì vội ca ca, nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nguyên bản tưởng đi theo đi tiểu thân thể, lại ngồi xổm xuống dưới. Tần Khanh nhìn thoáng qua hướng tả, biết Hữu Hữu không nghĩ rời đi ca ca, đến cũng không miễn cưỡng, rốt cuộc các nàng là đi chơi, hướng tả lại là ở giúp lục chỉ làm chính sự, cuối cùng chỉ có Trình Hân Hân cùng Tất Diệp hai đứa nhỏ đi theo Tần Khanh ra cửa. Dọc theo đường đi, Trình Hân Hân gắt gao lôi kéo Tất Diệp tay, đi theo Tần Khanh phía sau. Nay hành động làm Tất Diệp nhịn không được tưởng trận trắng mắt, hắn này một đường tới. Đi theo Tần Khanh cùng Chu Sơn bọn họ cũng coi như thượng là ở tang thi đôi vào sinh ra tử. Tất Diệp trong lòng thực khó chịu, hắn chính là cái tiểu nam tử hán, hiện tại bị Trình Hân Hân như vậy lôi kéo, phảng phất chính mình còn cần nàng bảo hộ dường như. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 309 người vô sỉ. Bất quá, hắn rốt cuộc chỉ là cái hài tử, tới rồi kia trợ tức khắc đã bị kia náo nhiệt đều to người cấp hấp dẫn ở. Đổi thành hắn lôi kéo Trình Hân Hân nơi nơi chạy, sau đó đối với vài thứ kia dịu rít cùng Trình Hân Hân nói. Tần khách nhấp, khẽ mỉm cười, chậm rãi đi theo bọn họ phía sau, theo bọn họ nơi nơi dạo. Nguyên bản nàng cũng chỉ là muốn mang Trình Hân Hân ra tới giải sầu, bất quá, này trợ thượng nếu có kia yêu cầu đồ vật, nàng cũng không ngại mua điểm trở về. Chính là, này đó quầy hàng thượng bãi bán đồ vật, cơ bản đều là một ít lung tung rối loạn điện tử ngọn ý. Còn có kia quần áo cùng món đồ chơi, càng có rất nhiều các loại trang sức linh tinh. Tần khanh đối những cái đó vàng bạc và căn bản không có gì hứng thú, chỉ là nhìn đến có ngọc thạch linh tinh đồ vật, đến sẽ lưu ý một vài. Đáng tiếc, này đó quầy hàng ngọc thạch đều là một tia năng lượng đều không có, đối với nàng mà nói, không có năng lượng ngọc thạch, cùng kia cục đá vô nhị, căn bản vô tâm tư lại nhìn. Đến là Trình Hân Hân cùng Tất Diệp hai người, ở một cái món đồ chơi quẩy hàng trước mặt, đều tự tìm chính mình thích món đồ chơi, ngồi xổm bên kia lưu luyến quên phản. Tần Khanh không thấy được có năng lượng ngọc thạch, cũng không thèm để ý, tùy ý đứng lên, chiều hai đứa nhỏ đi đến. Lại thấy cái kia món đồ chơi quẩy hàng quán chủ thấy hai đứa nhỏ không ngừng phiên tới phiên đi, nhiên khe khẽ nói nhỏ, lại không một chút tưởng mua bộ dáng. Tức khắc không kiên nhẫn đối với bọn họ thét to nói, đi mau Đi mau, không mua đường lộn xộn. Lời còn chưa dứt, một bao trang đại khái 4-5 bao mì ăn liền túi ném ở hắn quầy hàng thượng. "Ngươi mấy thứ này, ta toàn mua." "Này đó có đủ hay không?" Thần Khanh nhìn kia quán chủ nhàn nhạt mà nói. Kia quán chủ bị bất thình lình kinh hỉ cấp kinh chứ, hắn này đó ngoạn ý nhiều nhất đổi cái 2 bao mì ăn liền đều là kiếm lời. Nay tận thế, nhà ai đại nhân còn sẽ lấy thức ăn tới cấp hải tử đổi món đồ chơi chơi a. Quan chủ ở chỗ này đã bày vài ngày thời gian, lại căn bản không người hỏi thăm, cho nên vừa rồi nhìn đến Trình Hân Hân cùng tất diệp hai đứa nhỏ phiên tới phiên đi, mới có thể bực bội ra tiếng đuổi người. Đi không nghĩ tới, đứa nhỏ này có đại nhân đi theo, còn ra tay như vậy hào phóng. Hàn quân quyết đem kia túi cấp gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó đôi tần khanh dùng sức gật đầu nói, đủ đủ đủ, vậy là đủ rồi. Nói xong, cũng bất chấp thu thập trên mặt đất đồ vật, Rất sợ tần khanh đổi ý, trực tiếp xoay người liền trở về chạy không thấy bóng dáng. Trình hân hân cao mày nhìn đầy đất món đồ chơi, vừa rồi nàng cùng tất diệp sắc thật chỉ là muốn nhìn một chút đỡ viền liền hảo. Căn bản không nghĩ tới dùng lương thực đổi này đó không thể ăn đồ vật, bởi vì bọn họ hai cái người đều biết, bọn họ đồ ăn đến tới không dễ. Tần tỉ tỉ, này quá lãng phí. Trình hân hân đô đô môi, lấy nhiều như vậy đồ vật trở về. Còn không biết ba bà có thể hay không tấu nàng một đốn đâu. Không có việc gì, có ta ở đây, các ngươi liền lấy thứ tốt trở về hảo hảo chơi đi. Thần khanh xoa xoa hai cái đầu nhỏ nói. Nghe được thần khanh lời này, tất diệp cùng trình hân hân tức khắc hoan hô một tiếng. Không cần tần khanh công đạo, hai người ba chân bốn cẳng liền đem đôi món đồ chơi cấp đóng gói sửa sang lại hảo, bối ở trên lưng. Tuy rằng tất diệp có không gian, bất quá tại đây chợ, vẫn là dấu rốt tương đối hảo. Đi thôi. Trước đem đồ vật lấy về ra lại nói. Tần Khanh vừa rồi chưa thấy được hợp tâm ý, hiện giờ thấy Trình Hân Hân cùng Tất Diệp đều mua được thích đồ vật, liền mở miệng nói. Hai đứa nhỏ thỏa mãn gật gật đầu, căn bản không cần Tần Khanh hỗ trợ, một cái bối một cái đỡ, đang chuẩn bị về nhà. Lại nghe đến bọn họ phía sau truyền đến một tiếng uống. Đứng lại. Tần Khanh nguyên bản nhẹ nhàng bước chân tức khắc một đốn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái cả người cường tráng nam tử đầy mặt giữ tận đứng ở bọn họ phía sau, mà đi theo này cường tráng nam tử phía sau, đúng là phía trước bị tần khanh bọn họ đánh chạy Dương Kiện. Dương Kiện, chính là nàng đem kia phòng ở cấp ba chiếm. Nhấm uy chiều trên mặt đất phi một ngụm, phun ra trong miệng nhai nửa ngày đã không có hương vị kẹo cao su. Sau đó mắt lẽ nhìn Dương Kiện liếc mắt một cái, khinh bị hỏi. Dương Kiện trộm ngắm liếc mắt một cái, vẻ mặt không gợn sóng nhìn bọn họ tần khanh. Cả người mặc danh dùng mình một cái, sau đó đối lao đại cắn răng gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, lao đại vẫn luôn xem hắn không vừa mắt, chủ yếu đó là vì lao bất tử kia chàng phòng ở. Mặc hắn như thế nào giải thích, lao đại trước sau cho rằng là hắn không bản lĩnh, mới có thể đem phòng ở bạch bạch cho người khác chiếm đi. Tâm tình đang khó chịu, dạo này trợ, nhìn xem có hay không thuận mắt đồ vật cầm trở về hiếu kính hắn. Liên gặp Tần Khanh một mình một người mang theo hai đứa nhỏ ở dạo chợ Hắn nhìn thấy sau, phản ứng đầu tiên là trốn đi, sau đó liền nghĩ tới Lao Đại. Nếu Lao Đại cho rằng chính mình vô dụng, tiêu lần này gặp được Tần Khanh là đơn, đúng là xuống tay hảo biện pháp. Mặc kệ thế nào, Lao Đại về sau khẳng định cũng trách tội không đến trên đầu của hắn tới. Cho nên, liên có gọi lại Tần Khanh bọn họ một hàng ba người một màn này. Nhìn thấy Dương Kiện nháy mắt, Tần Khanh liền nhớ tới cái này đầu trọng, Nàng nhỏ đến khó phát hiện nhíu hạ mày, không nghĩ tới vui sướng tâm tình, cư nhiên bởi vì một mẫu cấp chuột cấp giả hợp. Nhìn đến Dương Kiện gật đầu, nhậm uy suyết một chút sau nha tảo, sau đó nghiêng con mắt nhìn Tần Khanh cùng hai đứa nhỏ. Ta nói ngươi này bà Nương, cư nhiên dám lao hổ ngoài miệng rút chồng dâu, có phải hay không chán sống vị. Nói xong, không đợi Tần Khanh nói chuyện, trực tiếp vươn quạt hương bổ đại bàn tay chiều hai đứa nhỏ chỗ tới. Tất diệp trên lưng có như vậy đại một cái bao vây, nơi nào trốn khai đi, thân mình chật lóe, đẩy ra trình hân hân, đem phía sau lưng lộ cho đối phương. Mà người khác tuy rằng không bị bắt lấy, trên người bao lại bị một phen sách. Trình hân hân mới vừa đứng bước bước chân thấy thế, chạy nhanh giữ chặt tất diệp cánh tay, tức khắc chỉ nghe xé lại một tiếng, vải vóc xé rách tiếng vang vang lên. Kiếm nguyên bản bao vây lấy món đồ chơi bố bao tức khắc bị sẹo thành hai cánh, trong bao món đồ chơi rất đầy đất. Tất diệp lòng còn sợ hãi sở sở chính mình cổ, vừa rồi vì đồ phương tiện, hắn trực tiếp kéo dài qua trên vai nghiêng nghiêng đem bao vây đánh kết. Nếu không phải vừa rồi hắn kịp thời một cái kim thiền thoát sát, túi đầu đem kia bị bắt lấy bao vây cấp vứt ra đi, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị trực tiếp cấp bắt được. Hơn nữa, một cái không cẩn thận, khả năng liền trực tiếp bị lạc chết. Hắn có điểm vô ngữ ngắm liếc mắt một cái nắm chặt cánh tay hắn chỉnh hân hân, há miệng thở dốc lại trung quy đem muốn nói nói cấp nuốt trở vào kia nhậm uy không nghĩ tới chính mình này một chảo chấm nét cư nhiên chỉ chảo phá một cái bao vây liền kia hai đứa nhỏ góc áo cũng chưa cấp sở đến tức khắc thẹn quá thành giận từ trong lỗ mũi gừ một tiếng tiến lên một bước một chân đạp lên bởi vì vừa rồi sẽ rách bao vây mà rơi dụng trên mặt đất món đồ chơi thượng kia món đồ chơi tức khắc phát ra một tiếng bén nhọn ngao tiếng vang mà theo kia tiếng vang vang lên nhậm uy đôi tay vừa lật Hai căn thổ thứ liền đối với trình hân hân cùng tất diệp hai người đôi mắt vọt tới. Thần khanh thấy thế, trong lòng tức giận quay cuồng Hảo cái người vô sỉ, cư nhiên ba lần bốn lượt đối hải tử xuống tay. Thình nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. chương 310 đồ gia truyền. Thần khanh hận hắn quá mức gâm hiểm vô sỉ, ra tay không lưu tình chút nào. Trực tiếp một bàn tay vừa lật, một đạo phong thuẫn liền che ở trình hân hân cùng tất diệp trước mặt. Ngăn cản trụ nhậm uy phát lại đây thổ thứ. Mặt khác một bàn tay trong tay lưới dao gió lượn vòng, không đợi kêu nhậm uy phản ứng lại đây, liền trực tiếp nhanh chóng chiều hắn toàn thân công kích qua đi. Nhậm uy nơi nào còn kịp thu hồi tay, chỉ thấy hắn trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Kia lưới dao gió đã đem hắn toàn bộ bao bọc lấy, chờ đến lưới dao gió tiêu tán, hắn liền lệch cách một chút, ngã trên mặt đất. Chỉ thấy hắn toàn thân liền không một khối hảo thịt địa phương. Tất cả đều là bị lưỡi dao gió cắt ra từng điều miệng máu, máu tươi đầm địa, cả người đều thành một cái huyết người. Sợ tới mức nguyên bản đi theo nhậm uy phía sau đám người kia, toàn bộ thỉnh thịch một chút quỷ giảm xuống đất. Tham ạ! Mọi người đi theo dương kiện giống nhau, đôi tay dơ lên cao làm đầu hàng tư thế, sắc mặt đều đều sợ tới mức tái nhợt một mảnh. Rất sợ Tần Khanh một cái không cao hứng, liền bọn họ cùng nhau đều tức thành huyết người. Tần Khanh không phản ứng bọn họ. Chỉ là quay đầu hỏi, không có việc gì đi. Vừa rồi lần đầu tiên kia nhậm uy ra tay, nàng tưởng đối phó chính mình, lại không nghĩ rằng là đi bắt hai đứa nhỏ. Cho nên, nhất thời sơ sẩy, may mắn hai đứa nhỏ cơ linh. Nhưng cho dù như thế, cũng làm nàng trong lòng giận dữ. Nhìn dáng vẻ, nàng vẫn là xem cao nhân tâm. Luôn có kia người vô sỉ làm loại này vô sỉ sự. Chính hân hân cùng tất diệp lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Chỉ là đôi mắt nhìn về phía rất đầy đất món đồ chơi, trong lòng tiếc hận khẩn. Rốt cuộc, mấy thứ này chính là dùng đồ ăn đổi lấy. Tần khanh thấy hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng, tâm tư đều bãi ở trên mặt. Mấy thứ này, sửa sang lại hảo sau đưa đến nơi nào, người hẳn là rõ ràng đi. Đối với trên mặt đất hỗn độn rất đầy đất món đồ chơi, tần khanh ngâng nâng cảm, đối kia Dương tiện nói. Dương Kiện lập tức giống như gà con mổ thóc giường như gật đầu. Tần Khanh một tay lôi kéo một cái hài tử xoay người trở về đi, đi ngang qua những cái đó quầy hàng, mắt lạnh nhìn những cái đó quán chủ mỗi người đều xúc cổ đại khí không dám ra. Đặc biệt là trong đó một ít vừa mới bắt đầu nhìn đến Tần Khanh ra tay như vậy hào phóng, trong lòng ngao ngဲ့ dục dịch đỏ mắt người, nhìn đến nhậm uy kết cục, cũng đều thu tâm tư. Nhìn xoay người rời khỏi Tần Khanh, Dương Kiện giờ phút này mới hư thoát một ngông ngồi chắc lịch trên mặt đất. nhìn cả người huyết người nhậm uy Dương Kiện trong lòng mạc danh chạy qua một kia khoái ý. Chạy nhanh, đem đồ chơi cấp thu thập hảo, cho người ta đưa đi, thiếu một cây mau, các ngươi phải bị lửa ra. Dương Kiện cáo mượn oai hùn đối phía sau nguyên bản nhậm uy kia mấy tên thủ hạ nói. Mấy người kia nhìn thoáng qua nhậm uy trên người miệng vết thương, tiên lặng mà nhắm lại nguyên bản tưởng phản bác Dương Kiện nói. Lúc trước Dương Kiện nói nhân ra nhiều lợi hại, bọn họ còn chưa tin, hiện giờ xem ra. Chỉ có thể đi tìm Quỳnh Tỷ, giúp lao đại báo thủ. Bất quá, dù sao cũng phải làm hai tay chuẩn bị. Bọn họ vẫn là ngoan ngoắn mà đem những cái đó rơi dụng món đồ chơi cấp thu thập hảo, phái cái cơ linh người cấp Tần Khanh bọn họ đưa đi. Việc này trước không nói. Thần Khanh mang theo hải tử chính trở về đi đến một nửa khi, đột nhiên đứng lại bước chân. Ngươi một đường đi theo chúng ta, muốn làm cái gì? Sắc bén ánh mắt chiều sau lưng bọn tới. Lại đấy lòng hơi hơi ngạc nhiên nhìn đến, một cái cốt xấu như xài lao phụ nhân, cung thân hình, khiếp đảm nhìn bọn họ ba người. thần khanh nguyên bản còn tưởng rằng là vừa mới kia không có hảo ý người, còn có lá gan theo kịp. Chỉ là dọc theo đường đi, nàng không nhận thấy được các ý, cho nên vẫn luôn không quay đầu lại nói cái gì. Nhưng lúc này ra lộ đều đi rồi hơn phân nửa, người này còn đi theo, cho nên nàng mới có thể lạnh giọng quát hỏi lại không nghĩ rằng là như vậy một cái yếu đuối mong manh lão phụ nhân này lão phụ nhân liếc mắt một cái nhìn qua xanh sao vàng vọt tuyệt đối là dinh dưỡng bất lương cho nên như thế nào cũng không có khả năng là tới đánh cướp bọn họ tần khanh cao mày nguyên bản sắc mặt hoan hoán, nhìn thoáng qua kia lão phụ nhân thần sắc khẩn trương ngựa khí hơi chút bình thản hỏi ngươi đi theo chúng ta làm cái gì kia lão phụ nhân nguyên bản bị tần khanh kia thanh uống cấp dọa tới rồi run rẩy tay căn bản không dám lại cùng Đột nhiên nghe được tần khanh hỏi chuyện, trong lòng đốn hỉ, vội vàng ngẩng đầu nhìn tần khanh nói, cô nương, ngươi nhìn xem ta thứ này có cần hay không. Nàng run rẩy tay, từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay, sau đó mở ra kia khăn tay bao sự vật. Tần khanh túi đầu nhìn kia mở ra đồ vật khi đồng tử không khỏi đột nhiên có rút lại một chút. Đây là một khối đen nhánh như mực giống như cục đá giống nhau đồ vật, chỉ là kia ánh sáng bôi trơn. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái thứ tốt Tần Khanh lại không phải bị kia ánh sáng bôi trơn cấp hấp dẫn trụ Nàng cùng kia lão phụ nhân chạm khoảng cách không sai biệt lắm có 4-5 mét xa Xa như vậy khoảng cách Nàng cư nhiên ở lão phụ nhân bắt tay khăn mở ra nháy mắt Cảm nhận được kia ập vào trước mặt năng lượng giao động Tay nàng không khỏi run lên Buông lỏng ra bắt lấy trình hân hân tay Tần Khanh chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay giống như ngọn lửa ở thiêu đốt giống nhau nếu không phải nàng tinh thần lực cường hãn chỉ sợ đã sớm một phen tiến lên đoạt lấy kia lão phụ nhân trong tay đổ vật nàng cương tự chấn định nắm chặt nắm tay sau đó hỏi đây là thứ gì ngươi nghĩ muốn cái gì kia lão phụ nhân nghe thấy tần khanh này lãnh đạm hỏi chuyện trên mặt không khỏi hiện lên một tia xấu hổ cùng chua xót còn có hổ thẹn đây là nhà của chúng ta đồ gia truyền là dùng một khối mặc ngọc làm thành tỳ hưu có bảo bình an chấn trạch trừ tà công hiệu Chỉ là nhà ta hải tử hiện giờ liền nước miếng đều khó uống đến, tưởng cầu cô nương phát điểm thiện tâm, có thể hay không dùng thứ này đổi điểm ăn. Nói tới đây, nàng đầy mặt đỏ bừng, không dám ngẩn đầu xem tân khanh. Tuy nói nàng này đồ vật ở mặt thế trước sắc thật dị thường chân quý cùng đáng giá, chính là hiện giờ lương thực thứ này, chỉ sợ là thiên kim đều khó đổi. Này nếu là ở mặt thế trước, nàng là trăm triệu làm không được như vậy. Chỉ là... Vừa rồi nàng nhìn đến Tần Khanh nguyện ý lấy ra như vậy mấy túi mì ăn liền tới mua món đồ chơi cấp hai đứa nhỏ. Nói vậy tâm địa định là cái tốt, nhưng là mặt sau lại nhìn đến Tần Khanh đối phó kia ác bá bản lĩnh, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm bất an lên. Nhưng vì hài tử, nàng chỉ có thể cường tự theo đi lên, tưởng thử một lần. Liên tính Tần Khanh không phải người tốt, đem đồ vật đoạt đi rồi, cũng không cái gọi là. Dù sao thứ này hiện giờ ở nàng trong tay. Kỳ thật cũng cùng cục đã giống nhau như lúc. Thần Khanh gật gật đầu, đối Tất Diệp nói, cho nàng lương thực. Tất Diệp nghe được Tần Khanh như vậy nói, liền tiến lên, trong tay chợt lóe lấy ra một cái túi, kia trong túi trang lại là một túi 5 cân tả hữu bột mì còn có một túi 5 cân tả hữu gạo. Sau đó tiến lên đưa cho kia lão phụ nhân, ở kia lão phụ nhân ngẩn ngơ trùng, thuận tay lấy qua kia viên ngọc thạch, trực tiếp ném vào hắn trong không gian. Thần Khanh lúc này mới cảm thấy chính mình giống như bị lửa đốt giống nhau lòng bàn tay hơi chút nhiệt độ lui một chút. Kia lão phụ nhân đầu tiên là nhìn tất diệp kia trống dông xuất hiện túi phát ốc, sau đó tai kiến kia trong túi cư nhiên phóng nhiều như vậy lương thực, tức khác tay chân cũng không biết sửa làm thế nào mới tốt. Chờ tất diệp cầm đi kia viên ngọc thạch, nàng mới tỉnh quá thần tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chi phép, Chương 311 mệnh quan trọng nhất. Chương 311 mệnh quan trọng nhất. Kia lão phụ nhân chạy nhanh buồn một chút quý xuống, đối với Tần Khanh cùng Tất Diệp biên bái liền tạ nói, "Đa tạ, đa tạ." Hai tử rốt cuộc không cần chịu đói, nghĩ đến đây, nàng rơi lệ đầy mặt, ngựa thanh nghẹn ngào. Tần Khanh thấy Tất Diệp thu kia viên ngọc thạch sau, nàng liền cảm thụ không đến ngọc thạch ẩn chứa năng lượng, cả người đều hảo quá nhiều. Nhìn thấy kia lão phụ nhân như vậy bộ dáng, liền nghiêng người nhường nhường. Sau đó lôi kéo tất diệp cùng trình hân hân xoay người liền đi, vừa đi vừa nói chuyện nói, đây là ngươi nên được, bất quá sớn hiện tại không ai, vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi. Bằng không, thứ này còn có thể hay không là của ngươi, đã có thể vô pháp bảo đảm. Nghe được tần khanh lời này, kia lão phụ nhân lúc này mới cảnh giác ngẩng đầu lên, chiều tứ phía nhìn lại. May mắn, tần khanh nguyên bản dừng lại địa phương là cái tương đối hẻo lánh chết giác chỗ như vậy phương tiện xuống tay sau thủy thi di tích cho nên bên này còn người bình thường thật không dễ dàng nhận thấy được cái gì giờ phút này bốn phía một mảnh an tĩnh không có bất luận kẻ nào ở mà tần khanh vận khởi tốc độ dị năng bất quá là dây lắc gian lôi kéo tất diệp cùng trình hơn hơn tay bóng người liền biến mất ở kia lão phụ nhân trước mặt lão phụ nhân gắt gao ôm chặt trong lòng ngực lương thực đáy lòng mặc niệm a di đà phật nay nhất định là bồ tát hiển linh Làm thần tiên mang theo tiên đồng tới cứu khổ cứu nạn. Xoa xoa nước mắt, nàng cung eo, dùng áo khoác bao lấy những cái đó lương thực, sau đó chiều chính mình ra cấp tốc chạy đi. Tần tỉ tỷ, kia cục đá lại không thể ăn, lại không thể dùng, đổi lấy làm cái gì nha? Tất diệp từ trong không gian móc ra kia viên cục đá, khó hiểu hỏi. Tần khanh đồng tử không khỏi lại nhanh chóng co rút lại một chút, dối tay lấy qua kia viên ngọc thạch, làm bộ không thèm để ý bỏ vào túi thì thật là ném vào trong không gian. Ném vào không gian sau, Tần Khanh mới cảm thấy chính mình vừa rồi lại thiêu cháy bàn tay hơi chút hảo quá một chút. Nhìn dáng vẻ này viên Ngọc Thạch, ẩn chứa năng lượng thật sự thật lớn. Trương thở ra, nàng mới đối tất dịp nói, tỷ tỷ thích loại này Ngọc Thạch. Hơn nữa, kia lão bà bà đói xanh sao vàng vọt, người một nhà khẳng định cũng ở chịu đói. Tỷ tỷ lấy lương thực thay đổi chính mình thích đồ vật. Mà lao bà bà lại có thể được lương thực làm người một nhà không hề chịu đói. Một công đôi việc, song thắng sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Tất Diệp nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, thần tỷ tỷ ý tứ là làm chúng ta không cần lung tung trợ giúp những cái đó không cần trợ giúp người sao. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể biết những người này ứng không nên rút. Cái kia lão bà bà có phải hay không hẳn là ba người. Chúng ta không bằng nhiều đưa điểm lương thực cấp kia lão bà bà. Tần Khanh lại cười cười, lắc đầu nói, vừa rồi kia lão bà bà là dùng đồ vật tới cùng ta trao đổi, không coi là chúng ta đi giúp nàng, chỉ có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Nhìn đến Tất Diệp cùng Trình Hân Hân vẻ mặt mê mang bộ dáng, Tần Khanh sau đó sờ sờ Tất Diệp uống Trình Hân Hân đầu tóc nói, gặp được đáng thương người, có nên hay không hỗ trợ, liền yêu cầu các ngươi chính mình đi quan sát phán đoán. Bất quá, hỗ trợ cũng muốn một vừa hai phải, có khi... Quá mức hỗ trợ có thể là ở hại đối phương, hoặc là hại chính mình, càng có khả năng hại chết bên người người. Tất Diệp cùng Trình Hân Hân trầm tư lên, bọn họ tuy rằng chỉ là hại tử, nhưng này một đường đi theo Tần Khanh bọn họ, gặp được người làm kia lật lọng cắn người sự tình cũng không hiếm thấy. Cho nên, căn bản không cần Tần Khanh nói thêm cái gì, chính bọn họ liền sẽ nghĩ đến nhân tính thiện ác vấn đề. Lại nói kia lão phụ nhân cung thân thể trở lại chính mình ra. Còn chưa xúc lên kia lều trại rèm cửa khi, liền nghe được lều chạy bên trong truyền đến một tiếng kịch liệt hò khăn thanh. Alan, Phong Nhi không có việc gì đi. Nàng vội vàng đi vào, suốt ruột chiều kia phô một khối hơi mỏng thảm người trên nhìn lại. Chỉ thấy một cái dáng người tiêu siêu bóng dáng đối với cửa, ở không ngừng run dậy. Mà hắn bên người ngồi một cái diện mạo điểm mỹ, hai mắt giống như mắt mèo giống nhau nữ hài, nàng chính đầy mặt hủy khuất, khỏe mắt chỗ ửng đỏ. Nhìn đến lao phụ nhân tiến bảo khi, vội vàng quay đầu, đem đôi mắt xoa xoa. Nãi mãi ngươi đây là đi đâu? Nhị ca tỉnh lại nhìn đến ngươi không ở, liền ở phát giận. Diệp Lan ôn nhu nói. Lão phụ nhân thấy nàng lau khô nước mắt sau hồng khỏe mắt bộ dáng liền biết Diệp Lan là bị hủy khuất. Đấy lòng thở dài khẩu khí, tiến lên đối còn ở muộn thanh ho khan Diệp Phong nói. Phong nhi, ngươi xem, đây là cái gì? Vừa nói vừa đem dấu ở trong lòng ngực đổ vật cấp cầm ra lạc. Diệp lan nguyên bản hồng hồng đôi mắt tức khắc sáng ngời, run run một chút một mép, mới không có cao giọng hết lên. Nãi nãi, ngươi, ngươi đây là từ nào làm ra? Từ cung đại ca phân tán sau, bọn họ liền không có ăn qua một đốn cơm no. Càng đừng nói nãi mãi hiện giờ trong lòng ngực gạo cơm cùng bạch diện. Bất quá nàng cũng biết hiện giờ liền tính một cái hất mặt màn thầu đều có thể đem người đầu gốc đánh ra cẩu đầu gốc tới, càng thêm đừng nói hiện tại nỗi nỗi trong lòng ngực này đó thứ tốt, cho nên nàng đệ thấp tiếng nói hỏi Diệp Phong nghe được Diệp Lan nói, nguyên bản không ngừng ho khan bóng dáng rốt cuộc dừng một chút, sau đó không kiên nhẫn lật qua thân chiều lao phụ nhân trên tay nhìn lại, hắn nguyên bản không có bất luận cái gì hy vọng vô thần đôi mắt ở nhìn đến những cái đó gạo cùng bột mì khi trong mắt thiếu chút nữa đều lồi ra tới. Làm hắn hoảng hốt có loại về tới đại ca ở thời điểm, tuy rằng khi đó mà thế đã tiến đến, nhưng bọn họ đi theo đại ca, chỉ có thể nói ăn thiếu chút nữa, lại chưa từng ai quá đói. Yên tâm đi, ta dùng đồ vật đổi lấy. Diệp Lao thái thái vô vô đỡ nàng cháu gái mu bàn tay, an ủi nói. Diệp Lan nghe được mãi mãi lời này, bọn họ nào còn có cái gì đồ vật có thể đổi, còn đổi nhiều như vậy đồ vật. đảo mắt, Nàng liền nghĩ đến một kiện đồ vật, sắc mặt tức khắc biến đổi, há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì hảo. Diệp Phong tự nhiên cũng nghe tới rồi nãi nãi nói, hắn mày tức khắc dựng ngược lên. "Nãi nãi, ngươi có phải hay không đem ngọc thạch cấp thay đổi? Ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Kia chính là chúng ta Diệp gia bổn gia tín vật, nếu là không có kia đồ vật, chờ đến đại ca trở về, còn lấy cái gì tới trọng trấn Diệp gia?" Nói đến mặt sau, nóng nảy lên. Tức khắc lại kịch liệt hò khăn lên. Diệp lao thái thái nguyên bản cao hứng trên mặt cứng đờ, quay đầu lại lau một phen nước mắt, sau đó nói, Phong Nhi, đại ca ngươi hiện giờ sinh tử không rõ. Diệp ra người hiện giờ tứ tán đến các nơi nơi nào cũng không biết, càng đừng nói là sinh là chết. Nếu mệnh không có, kia tín vật lại có ích lợi gì. Liên tính đại ca ngươi đã trở lại, biết việc này, hắn cũng sẽ không trách ta. Nói xong. Đem gạo cùng bột mì lấy ra tới, sau đó ở lều trại nhảy ra rất nhiều bao ni lon, đem gạo cùng bột mì chia làm bọc nhỏ chắc hẳn. Sau đó lại đem này, đó một bọc nhỏ một bọc nhỏ lương thực cấp giấu đi, nàng con ở diệp phong thảm mỏng xuống dưới đào một cái hố, sau đó chôn mười tới bao gạo cùng bột mì. Chờ toàn bộ tăng thỏa, diệp Lão thái thái mới nhẹ nhàng thở ra. nay lều trại khu duy nhất môn chính là kia rèm cửa, thật là phòng quân tử không để phòng tiểu nhân. Nếu là người không ở nói, thực dễ dàng đã bị người xông tới, sau đó lấy đi bọn họ đặt ở lều trại đồ ăn. Nhị cô lạnh nói, đau đầu, vượng xem đồ vật đông đưa, đây là làm sao vậy? Vốn dĩ tử, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa trì hép, chương 3020 không nên. Diệp Phong nghe được mãi nãy, nãy nói, tức khắc trầm mặt xuống dưới. Đúng vậy, nếu mạng người cũng chưa, cái gì gia tộc vinh quang? Cái gì trọng chấn gia tộc, đều thành nói suông Nhìn thoáng qua túi đầu không nói diệp phong, diệp lan liếm liếm khỏe môi, đối diệp lao thái thái nói, mãi mãi, những cái đó gạo cùng bột mì ta nhìn, đều là tốt nhất. Không bằng đêm này đó tốt đi đổi chút kém trở về, như vậy cũng có thể nhiều duy trì điểm thời gian. Diệp lao thái thái nghe vậy ngâm lại, cũng xác thật là như vậy một đạo lý. Chính là, phong nhi bệnh vẫn luôn không hảo, nàng cắn chặn răng chỉ nhảy ra 5 cái bọc nhỏ dấu ở trên người, chuẩn bị đi ra ngoài đổi mặt khác vật tư đi. Diệp Phong nhìn thấy Diệp Lão thái thái vừa đi, liền một cái xoay người, một lần nữa nằm xuống, chỉ lộ ra toàn bộ đưa lưng về phía Diệp Lan. Diệp Lan thấy thế, cũng không tức giận, dùng một ngón tay cỏ một chút chính mình khỏe mắt, khỏe miệng chỗ lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó ngữ mang châm trọng nói, Diệp Phong, ngươi cũng thật đủ ghê tởm. Đại ca vì cái gì sẽ cùng chúng ta thất lạc, ngươi không phải nhất rõ ràng bất quá sao. Cư nhiên còn nói cái gì chờ đại ca trở về, trọng chấn Diệp ra. Phòng trưng Diệp ra nhất không nghĩ đại ca trở về người, chính là người đi. Diệp phong nguyên bản nằm xuống đi thân hình tức khắc bắn lên, tuấn gầy khuôn mặt thượng tràn ngập tức giận. Diệp lan, đừng cho là ta hiện tại bị bệnh liền bắt ngươi không có biện pháp. Nghe thế hoàn toàn không dậy nổi như thế nào tác dụng uy hiếp nói. Diệp Lan khịt mũi coi thường. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là nguyên lai like kia cao cao tại thượng Diệp nhị công tử sao. Ta nói cho ngươi, ngươi cùng đại ca so, ngay cả hắn một cây tay nhỏ chỉ đều so ra kém. Mỗi ngày chỉ biết ăn no chờ chết, còn tưởng trọng trấn Diệp ra, ngươi là ở khai cái gì chê cười. Trước giải phao nước tiểu hảo hảo chiếu chiếu chính ngươi, xem ngươi có phải hay không kia khối liêu. Diệp Lan ác độc nói xong, mỹ lệ trên mặt tất cả đều là khinh thường. Sau đó không đợi Diệp Phong phản bác, liền xoay người xốc lên lều trại dẻm cửa liền đi ra ngoài. Cùng Diệp Phong cùng tồn tại một cái lều trại, nàng sẽ hít thở không thông. Diệp Phong chỉ khí cắn chặt hàm răng, chỉ cắn khanh khách rung động, lại một chút biện pháp cũng không có. Bọn họ một hàng ba người từ định xa thị chạy đến nơi đây, liền bởi vì hắn ho khan, thiếu chút nữa đều không thể tiến căn cứ. May mắn bọn họ Diệp ra ở định xa thị cũng coi như là có uy tín danh dự. Cho nên, này lũng thành căn cứ vẫn là có như vậy vài người nhận thức. Xem ở ngày xưa tình phân thượng, mới thả bọn họ ba người vào thành. Chỉ là, bọn họ trên người hiện giờ không xu dính túi, cho dù có tiền cũng không có, hiện giờ chỉ cần lương thực. Nhưng bọn họ ba người, trừ bỏ hắn cái này sinh bệnh chính là nam nhân, mặt khác một cái lão một nữ nhân, nào có bản lĩnh đi làm trong căn cứ cái loại này xây dựng tường vây tới phòng ngự sống. Mà nhận thức người chính mình trong nhà đều có người nhà muốn nuôi sống, sao có thể có dư thừa lương thực tới chiếu cố bọn họ. Ngay qua ngày, Diệp Phong ho khan đến không hảo lên, ngược lại dường như càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác. Diệp Lan vừa đi ra ngoài cửa, trong mắt nguyên bản lạnh léo liền đông lạnh thành băng cha. Ở Diệp ra trừ bỏ đại ca, nàng ai cũng không tin. Lần đó Diệp Phong một mình một người trở về, nàng liền tại hoài nghi, đại ca sẽ theo chân bọn họ tách ra. Cùng Diệp Phong khẳng định có quan hệ. Nếu không phải bởi vì có mãi mãi ở, nàng đã sớm đi tìm đại ca. Nào còn lại ở chỗ này, thủ cái này bệnh quỷ. Diệp Lan lần này nhìn đến mãi mãi lộng tới này đó lương thực, trong lòng liền có một cái chủ ý. Chờ mãi mãi đổi đến cũng đủ lương thực khi, nàng liền đi ra ngoài tìm đại ca. Liền tinh tìm không thấy đại ca, nàng cũng muốn đi tiếp điểm nhiệm vụ đổi lấy một ít lương thực, làm chính mình không cần miệng ăn núi lở. Chỉ là, nàng vẫn luôn ở lều trại ngoại chờ á chờ, vẫn luôn đợi nửa ngày thời gian, cũng không gặp ngãi nãi trở về. Chính cảm thấy bên ngoài quá lạnh nàng tưởng tiến lều trại nghỉ ngơi một chút khi, liền thấy một người nam nhân liền bỏ mang chạy đối diệp lan hồ, lan nha đầu, ngươi mau đi xem một chút ngươi ngoại ngoại đi. Nàng sắp không được rồi. Diệp lan đôi mắt một ngừng, giọng nói tức khắc đều tiêm lên. Tiến lên bắt lấy kia nam nhân cánh tay lạnh giọng quát, ngươi nói cái gì? Ai, Lan nha đầu, ngươi bắt ta làm gì nha? Còn không mau đi, ngươi mãi mà sắp không được rồi. Tiên nam nhân bị chảo cánh tay đau xót, ánh mắt lại là thương hại nhìn Diệp Lan, sau đó dùng mặt khác một bàn tay chỉ chỉ nơi xa nói. ngại mãi Diệp Lan trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, cao giọng hô, cả người liền giống như mũi tên bắn đi ra ngoài. Diệp Phong tự nhiên cũng nghe đến lều trại ngoại nói, chỉ là cách hơi chút xa điểm, hơn nữa có rẻm cửa chống đỡ. Chỉ là mơ hồ nghe được mãi mãi đã xảy ra chuyện. Sau đó hắn liền nghe được kia nha đầu chết tiệt kia thê lương tiếng la, hắn trong lòng một đột, tức khác trong lòng xuất ruột, tưởng bỏ dậy, mới bỏ đến một nửa cả người liền cơ cơ, đầu đau không được, trước mắt một mảnh đen nhánh. Thình thịch một chút, thế lăn trên đất, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Mà Diệp Lan cảm thấy Diệp Lao Thái Thái xảy ra chuyện giờ địa phương, chỉ thấy Lao Thái Thái chung quanh top 5 top 3 đứng mấy cái người vây xem. Nàng dùng sức lột ra đám người, liền liếc mắt một cái nhìn đến, lao thái thái trên chán một cái lao đại lỗ thủng vẫn luôn ở bão huyết. Huyết hồng máu tươi chảy đầy đất, nhiễm hồng nàng màu ngân bạch đầu bạc cùng mặt đất. Ngãi ngãi, Diệp lan nhào lên trước, ôm chặt Diệp lao thái thái đầu, tay run rẩy đem áo khoác cấp thời ra, sau đó che lại kia không ngừng đổ máu cái chán. Mau cứu người nột, màu cứu người nột, chính là nàng áo khoác nơi nào còn che được. Tiêu huyết từ nàng khe hở ngón tay gian tiết ra tới, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem kêu kiện áo khoác cấp thấm ướt đấm. Nãi mãi, nãi mãi, ngươi làm sao vậy? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Diệp Lan không ngừng khóc thút thít, nàng trong lòng có cái đáp án miêu tả sinh động, lại không dám nhìn thẳng vào. Diệp Lao Thái Thái Chính cảm thấy cả người phát lãnh thời điểm, liền nghe được Diệp Lan thanh âm. Nàng nỗ lực nâng lên cánh tay, chỉ chỉ bên hông. Lại chỉ chỉ lều chạy phương hướng, nét sau đó bắt lấy Diệp Lan cánh tay, nguyên bản vẫn đục đôi mắt đột nhiên sáng ngời rất nhiều, gắt gao nhìn chầm trầm Diệp Lan. Nhìn mãi mãi trong ánh mắt chờ đợi cùng khẩn cầu, Diệp Lan gian nan gật gật đầu. Diệp Lão thái thái nhìn thấy cháu gái gật đầu lúc sau. Trong mắt sáng ngời tức khắc giống như xương khói giống nhau bỗng nhiên tiêu tán mở ra. Đầu một hoài, vẫn đục trong mắt không còn nữa sáng giỏi. Cảm giác được trong lòng ngực thân thể trầm xuống sau. Diệp Lan liền lên tiếng khóc lớn lên. Tuy rằng mãi mãi đối nàng hảo không bằng đối diệp phong một phần mười, chính là, ít nhất nàng đối chính mình vẫn là thiệt tình. Đầu tiên là đại ca, hiện giờ xem như nàng duy nhất cho rằng là thiệt tình đối đại thân nhân cũng đã chết. Nàng không khỏi bi từ giữa tới, từ đây, không còn có một cái thiệt tình đối nàng người. Tần Khanh lại không biết, nàng cầm kia lương thực thay đổi lao thái thái ngọc thạch, không những không cứu nàng mệnh, còn hại nàng. Kỳ thật! Nếu lao thái thái trộm mà đem này đó lương thực ăn cũng không có việc gì. Vạn không nên, không nên đem này đó tốt nhất gạo lấy ra đi đổi, rước lấy không cần thiết phiền toái, tang khanh khanh tánh mạng. Nàng về đến nhà sau, thấy sân đã khôi phục bình thường, đã trúng tuyển người chờ ngày hôm sau lại đến thi vòng 2. Đến nỗi thi vòng 2 nội dung, Lục Trì đã phân phó hướng tả đi lậu. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa trì hép. Trường 303 Tần Khanh thăng cấp, nữ thần tiết vui sướng. Tần Khanh cùng mọi người tiếp đón một tiếng, liền lên lầu quan trọng cửa phòng. Sau đó lắc mình vào trong không gian. Mới tiến không gian, liền thấy kia căn tiến hóa nhân sầm phi phát lại đây, thanh âm kích động đều thay đổi âm. Ngươi ném vào tới chính là thứ gì? Như thế nào bên trong có như vậy nhiều năng lượng? Tần Khanh lại không có trả lời nó nói, bởi vì tay nàng lòng bàn tay lại giống như lửa đốt giống nhau phòng lên. Ý niệm vừa động, kia khối Ngọc Thạch đã bị Tần Khanh nắm ở lòng bàn tay. Nóng rực lòng bàn tay tức khắc chui vào một kia mắt lạnh, theo Tần Khanh không ngừng từ Ngọc Thạch hấp thu ra tới năng lượng, phỏng cảm dần dần bị vứt phẳng. Nhắm mắt lại Tần Khanh hoàn toàn không biết, toàn bộ không gian ở nàng không ngừng hấp thu Ngọc Thạch năng lượng bắt đầu, liền ở không ngừng run rẩy. Cái này làm cho tiến hóa nhân sâm sợ tới mức gắt gao bái Tần Khanh góp áo, không dám buông tay. Kia nguyên bản cho rằng tiến hóa nhân xâm hấp thu không gian nội năng lượng mà xúc diện tích, hiện tại dần dần mở rộng đến nguyên lai đại. Tiến hóa nhân xâm nhận thấy được không gian cư nhiên còn ở mở rộng, tức khắc nín thở ở hơi thở, nào còn dám đối nhắm mắt hấp thu năng lượng tần khanh hô to kêu Vẫn luôn không biết qua bao lâu, thần khanh mới mở hai mắt, ánh vào mi mắt đó là kia mênh mông vô bờ đồng ruộng, kim hoàng sắc lúa không gió đông đưa, làm nàng sinh ra một loại thân ở mạn thế trước ở nông thôn ruộng lúa biên ảo giác. Túi đầu nhìn về phía chính mình bàn tay, lại rác kia khối nguyên bản đèn nhánh có ánh sáng ngọc thạch, cư nhiên không có hướng phía trước những cái đó ngọc thạch giống nhau, biến thành màu xám trắng, sau đó vỡ thành bột phấn. Tần khanh dò xét một tia tinh thần lực tiến vào ngọc thạch, cư nhiên hiện bên trong còn có một nửa năng lượng, không có bị nàng hoàn toàn hấp thu. Nàng thử lại hấp thu những cái đó năng lượng, lại không hề động tĩnh. Tần khanh trong lòng vừa động, bàn tay chung lưới dao gió bỗng nhiên cuốn lên, nàng kinh hỉ hiện. Chính mình dị năng cư nhiên vọt tới tam cấp cao dài, Không nghĩ tới, này viên ngọc thạch không riêng gì có thể mở rộng không gian diện tích, bổ sung không gian sở cần chống đỡ năng lượng, còn làm chính mình dị năng tiến bộ vượt bậc. Nghĩ đến đây, thần khanh đáy lòng đột nhiên giật mình. Phía trước nàng không rõ chính mình vì cái gì không gian có thể mở rộng, mà chính mình dị năng cấp bậc lại tiến bộ thông thả nguyên nhân chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình phía trước hấp thu năng lượng vẫn luôn là đến từ tang thi tinh hoạch duyên cớ. Đối với Lý Hùng bọn họ dị năng cấp bậc tăng lên, chỉ cần tăng thi tinh hoạch liền hảo. Nếu là bị nàng không gian thủy ngâm quá, thanh trừ tinh hoạch nội ám vật chất tinh hoạch, đối bọn họ dị năng tăng lên càng là tinh tiến. Mà chính mình, mặc kệ là hấp thu bị không gian bọt nước quá tăng thi tinh hoạch, vẫn là không phao quá tăng thi tinh hoạch, đều chỉ là có thể duy trì trong không gian năng lượng, làm không gian không hề xúc mà thôi. Mà tăng thi tinh hoạch nội ẩn chứa năng lượng, đối nàng dị năng thăng dài trợ giúp lại cực kỳ bé nhỏ. Cũng chính là, nàng dị năng cấp bậc thăng giai quan trọng năng lượng đến từ ngọc thạch năng lượng. Thần Khanh nghĩ tới nguyên bản chính mình lòng bàn tay kia mạt vòng tay nhan sắc, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không gian là đến từ vòng ngọc. Sau đó chính mình không gian sở dĩ sẽ mở rộng, cũng là vì hấp thu ngọc thạch nội ẩn chứa năng lượng duyên cớ. Chỉ là, lần này vì cái gì chính mình dị năng cấp bậc tăng lên, nhưng này ngọc thạch ẩn chứa năng lượng lại không có hấp thu xong. Chẳng lẽ, chính mình hấp thu này đó Ngọc Thạch năng lượng, cũng là có hạn chế. Vô số nghi vấn từ Tần Khanh trong lòng hiện lên, nhưng Tần Khanh biết, không ai có thể cho nàng đáp án, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm. Xem ra, lần sau thu thập đến Ngọc Thạch sau, nàng trước không nóng này hấp thu, trước lấy tang thi tinh hạch cùng Ngọc Thạch cùng nhau làm đối lập mới được. Tần Khanh nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, giác nàng cư nhiên ở trong không gian ước chừng đãi cả đêm. Một phen bỏ qua ghé vào trên người nàng ngủ rồi kêu căn tiến hóa nhân sâm, trực tiếp lắc mình ra không gian. Chỉ còn kêu căn tiến hóa nhân sâm đang ngủ say, lại bị một phen cấp quang ngã tỉnh. Nó rôi rối người, rắc kia nhân loại không còn nữa, không gian cũng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, chỉ là kia đồng ruộng rồi lại lớn rất nhiều, tức khắc tạch một chút nhảy lên. Hoan hô một tiếng, trực tiếp nhảy nhót chạy đến đồng ruộng biên, sau đó làm một cái nhảy cầu vận động viên xuống nước tư thế. Đông một chút chui vào bùn đất, lại toát ra đầu khi, đã ở hơn 10 mét có hơn vui sướng không ngừng chui tới chui lui. Thần khanh không biết, không gian nổi miễn phí lao công lại ở ra sức làm việc, chờ nàng rửa mặt hảo ra khỏi phòng khi, mới hiện, trong viện đã tiếng người hồn ào. Ở giữa sân, bị hướng tả cách ra một khối nơi sân, lục chỉ đứng ở trung gian. Hắn yêu cầu rất đơn giản, phía trước sơ thí quá người, chỉ cần tại đây trong vòng, tránh thoát hắn 3 lần công kích không bị đánh lui lên sân khấu mà ngoại, liền tính là thông qua. Lục trí băng hệ dị năng đã đạt tới tăng cấp, người bình thường làm sao là đối thủ của hắn, cho nên hắn công kích khi, chỉ dùng ra 3 phần lực đạo mà thôi. Chỉ là, mặc dù như vậy, cũng làm rất nhiều người chạm vào một cái mũi hôi rời đi. Có kia cơ linh, từ lục chỉ quy tắc trên dưới tay. Dù sao lục chỉ chỉ cần cầu công kích 3 lần có thể tránh thoát là được, cũng không có nhất định phải chống cự hắn ba chiêu. Mà Tần Khanh ra tới khi, vừa lúc nhìn thấy một cái dài quá trương hầu mặt tinh siêu nam tử, tay chân nhanh nhẹn né tránh lục chỉ đệ nhị đánh. Chỉ cần hắn lại tránh thoát lần thứ ba, hắn là có thể bị để lại. Bên cạnh vây quanh một vòng người, có kỳ thật đã bị ba xuống dưới, bất quá lại không có rời đi, đều sôi nổi ở vì kia hầu mặt nam tử gieo họ. Tần Khanh cũng tò mò đi đến ban công biên, từ thượng đi xuống nhìn xuống. Muốn biết cái này nam tử rốt cuộc như thế nào chạy thoát lục trì công kích. Lục trì tự nhiên cũng biết, cái này nam tử chui hắn quy tắc lỗ hồng, người như vậy thông minh vậy là đủ rồi. liền không biết, hắn can đảm như thế nào. Trong lòng ý niệm hiện lên đồng thời, bàn tay trung băng nhận giống như sao băng giống nhau, vô số đạo phi triều kia nam tử vọt tới. kia nam tử biết, nếu là muốn né tránh này đó băng nhận biện pháp tốt nhất tự nhiên là sau này lui, một mực thối lui trình diện ngoại. Tự nhiên liền sẽ không bị này đó băng nhận bắn tới. Chính là nói vậy, hắn tự nhiên cũng liền bất chắc thì không đủ tiêu chuẩn. Tâm tư nghĩ lại gian, cũng đã hạ quyết định, một cái quay cuồng, lại không phải chiều sau, ngược lại là nghịch hướng hướng phía trước quay cuồng mà đi. kia băng nhận gào thét tiếng động từ hắn bên thai nối liền không dứt bay qua, thậm chí có vài đạo băng nhận cọ qua hắn quay cuồng phía sau lưng, tức chém tới trên người hắn ăn mặc quần áo mảnh nhỏ còn muốn huyết đủ, sau đó bắn trên mặt đất chờ lục trì thu hồi tay khi kia nam tử cũng đứng lên, trừ bỏ phía sau lưng chỗ mấy chỗ bị băng nhận chảy ra ngoại, mặt khác cư nhiên không hề tổn hại. vừa rồi tất cả mọi người vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh, rốt cuộc chỉ là gia nhập một cái đội ngũ, hôn khẩu cơm ăn mà thôi, hà tất đem chính mình mệnh cũng cấp đáp thượng đi? này nam tử vừa rồi cách làm, hoàn toàn là không muốn sống, chí tử địa rồi sau đó sinh cách làm. Hiện giờ nhìn thấy hắn không có việc gì đứng ở nơi sân bên trong, tức khắc tuân ra một trận hoan hô tiếng vang tới. Tần Khanh cũng không khỏi gật gật đầu, người nam nhân này không riêng thông minh, còn có thực chính xác sức phán đoán. Chương 304 yêu cầu làm sự, nữ thần tiết vui sướng. Quả nhiên, Lục Chi đối hắn gật gật đầu, tiếp đón Trình Xuyên mang kia nam tử đi xuống xử lý miệng vết thương. Chờ Tần Khanh ngồi xuống ăn cơm sáng khi, những cái đó thử lại người Cơ bản đã không sai biệt lắm đều hảo. Chỉ là, lần này bị soát hạ nhân, mỗi người đều bắt được 5 cân lương thực. Tuy rằng bọn họ đáng tiếc chính mình không thông qua phỏng vấn, chính là lần này được nhiều như vậy lương thực, ít nhất trong khoảng thời gian này không cần sầu đói bụng sự, đại gia tức khắc vô cùng cao hứng từng người cầm lương thực trở về nhà. Mà thông qua phỏng vấn đủ tư cách người, từ Lý Hùng dẫn dắt, đem tần khanh phụ cận một khu nhà tiểu học trường học cấp toàn bộ cấp thuê xuống dưới. Trong trường học phòng học cấp những người này làm ký túc xá dùng Lục trì quy định bọn họ mỗi tháng chỉ có một ngày về nhà nghỉ ngơi thời gian, mặt khác thời gian cần thiết đi theo hắn rèn luyện. Những việc này, toàn bộ là hoa thanh một mình ôm lấy mọi việc. Tự nhiên, nàng từ giữa cũng được rất nhiều chỗ tốt. Bên này trường học nguyên bản chính là không, mặt thế sau, cũng không ra trưởng sẽ làm hài tử tới đọc sách. Trước đừng nói phóng không yên tâm an toàn vấn đề. Chỉ cần là yêu cầu giao học phí, liền không phải này đó người thường có thể giao khởi. Càng đừng nói, trong trường học còn cần thỉnh lão sư, này đó phí dụng, căn cứ cũng không có khả năng cấp ra. Tự nhiên mà vậy, này trường học đã bị trần chủ nhiệm phân cách thành mấy khối, sau đó thuê cấp những cái đó không chỗ dung thân mọi người. Chính là có này vật tư thuê địa phương, cũng sẽ không đến này trường học tới thuê cái lều trại trụ. Không này vật tư. Cũng căn bản sẽ không hoa này tiền tiêu hưởng phí thuê bên này phòng ở, lại trụ giống nhau liều trại. Cho nên, hoa thanh cùng Trần chủ nhiệm vừa nói, liền ăn nhịp với nhau. Cho kia nguyên bản ở tại trong trường học mấy hộ nhà một chút và tư, thực dễ dàng liền đuổi rồi bọn họ. Sau đó sửa sang lại ra tới địa phương, cấp Lý Hùng bọn họ làm rèn luyện dùng. Thậm chí Trần chủ nhiệm còn đối Lý Hùng lộ ra một tin tức, hiện giờ căn cứ, đã không về căn cứ trường quản lý. Lý Hùng chấn động, bọn họ vội vàng nhận người tay, lại không nghĩ rằng những việc này. Chân chủ nhiệm thấy Lý Hùng như vậy giật mình bộ dáng, chỉ là cười cười, cầm nên được vật tư liền đi rồi. Đến là hoa thanh, Lý Hùng hỏi cái gì, chỉ cần nàng biết đến, đều sôi nổi biết gì nói hết không nửa lời giấu diếm. Cho nên, Tần Khanh biết được Tống Nguyên đã không chế được căn cứ cùng quân bộ hai đại thế lực khi, đôi mắt không khỏi mị mị. Nàng vốn đang suy nghĩ. Như thế nào căn cứ cùng quân bộ như vậy mặc kệ bọn họ như vậy bốn phía nhận người Tây, lại cũng không có can thiệp quá. Nguyên lai like không phải không nghĩ, mà là không thể. Chỉ là, Tống Nguyên đối bọn họ như vậy mặc kệ, thật sự ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Tần Khanh trầm ngâm một lát, đối lý Hùng nói, Hùng ca, người trước cùng lục chỉ mang hảo tân tiến đoàn đội người. Ta đi tìm Tống Nguyên, hỏi rõ ràng ngọn nguồn. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Nàng không hỏi cái rõ ràng, trong lòng luôn là không yên ổn. Lúc này, Tống Nguyên đang ngồi ở bàn làm việc mặt sau, trên bàn hôn độn phóng tư liệu cùng văn kiện, còn có sớm đã uống xong một ly trà, đều chứng minh hắn công tác một cái suốt đêm. Nguyên bản chỉnh tề kiểu tóc bởi vì hắn một cái túi đầu, một lọn tóc từ cái chán trô rơi xuống xuống dưới, có vẻ nguyên bản tuấn lánh mặt nhu hòa vài phần. Hắn lên mặt ngón cái cùng ngón trỏ nhéo mui dùng sức xoa nhẹ một xoa, làm chính mình đầu rửa sạch một chút. liền nghe được người tới báo, nói Tần Khanh tìm hắn. Tống Nguyên phất phất tay, ý bảo làm nàng tiến bảo. Tần Khanh đi vào tới khi, vừa vặn nhìn đến Tống Nguyên bước chân dài, trên mặt hơi hơi mang theo một kia mệt mỏi bộ dáng, chiều nàng đi tới. Nhìn đến Tống Nguyên dáng vẻ này, Tần Khanh đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ vậy căn cứ mới vừa bị hắn bắt lấy, đâu có thể nào tượng trần chủ nhiệm nói như vậy nhẹ nhàng. Thế nào? Nhân thủ chiêu đủ rồi sao? Không chờ Tần Khanh mở miệng, Tống Nguyên vừa làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo Tần Khanh ngồi xuống. Tần Khanh trầm mặc một lát, sau đó nói, còn hành, không biết Tống Thiếu là có ý tứ gì. Nghe được Tần Khanh như vậy phòng bị bộ dáng, Tống Nguyên bung ra cổ ràn kia viên áo sơ mi cúc áo, sau đó thở hát ra, ngã ngồi ở trên sofa. Đừng có gấp, nhìn xem cái này trước. Tống Nguyên đem vừa rồi trên bàn một phần tư liệu bày biện ở Tần Khanh trước mặt, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngự mang nghiêm. Túc nói. Nghe được Tống Nguyên nói, Tần Khanh có điểm phản ứng không kịp. Chấp chớp mắt, Tần Khanh nhưng vẫn còn cầm lấy kia phần tư liệu, chờ nàng mở ra để nhất trang thấy rõ ràng nội dung khi, mày liền nhíu lại. Chờ phiên xong này đó tư liệu, nàng đôi mắt trực tiếp chừng mắt Tống Nguyên, sau đó hỏi, Tống Thiếu đây là có ý tứ gì? Tống Nguyên ngón tay gõ gõ sofa pha tay vịt, khỏe miệng mang ra một kia ý cười tới. Đây là ta muốn tìm những chuyện ngươi làm, nếu ngươi lần này tới muốn hỏi ta vì cái gì, đây là ta đáp án. Hán ngữ khí dừng một chút, tiếp theo còn nói thêm, đương nhiên, nếu ngươi không muốn, có thể đương ngươi không thấy quá này phân tư liệu. Tần Khanh nghe xong Tống Nguyên lời nói, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nhiệm vụ này có điểm khó khăn, chính là... Lại không có quy định thời gian Châm rãi làm Tổng có thể hoàn thành Kia Có tác dụng trong thời gian hạn định thượng Thần Khanh ngẩn đầu nhìn Tống Nguyên hỏi Nếu là Tống Nguyên cấp ra điều kiện quá mức hạ khắc Nàng tận lực tranh thủ đối chính mình có lợi Một tháng thời gian Ta biết thời gian này có điểm khẩn Nhưng là Mùa đông đã tới rồi Đại tuyết cũng mau tới Nếu không có này phê vật tư Trong căn cứ rất nhiều người sẽ chết Tống nguyên thấy Tần Khanh đưa ra vấn đề này, liền biết chuyện này Tần Khanh tiếp được. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cung cấp nhân viên cho ngươi, còn có trang bị. Ta hy vọng ở đầu xuân trước đem căn cứ đi thông bên ngoài lộ, toàn bộ mở ra, ít nhất cấp những cái đó tồn tại người, một hy vọng. Tần Khanh nghe được Tống nguyên những lời này, chỉ cảm thấy chính mình trái tim bị hung hăng mà va chạm một chút. Tiếp trước cũng là vì Lung Thịnh căn cứ có như vậy khẩu hiệu, cho nên. Sở hữu tồn tại lại không có mục tiêu người, lấy lũng thành vì mục tiêu mà dựa sát. Đây là một cái làm người có thể sống sót kiên trì, cũng là chứng minh chính mình còn sống tín niệm. Nàng dương mắt nhìn kỹ liếc mắt một cái trước mặt người nam nhân này, kiếp trước, người nam nhân này cũng là ngồi ở này lũng thành căn cứ trong văn phòng đối phía dưới người hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh sao. Có thể làm được sao? Tống nguyên nguyên bảng ngã vào trên sofa thân thể ngồi dậy, sau đó hơi hơi trước huynh. Nhìn chằm chằm nhìn hắn, Tần Khanh nghiêm túc hỏi. Tần Khanh cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhìn hắn đen nhánh trong mắt, nghiêm túc bộ dáng, giờ phút này Tống Nguyên, khí thế toàn bộ khai hỏa, làm người mạc danh có loại cảm giác áp bách. Đây là Tần Khanh cùng Tống Nguyên tương ngộ về sau, chưa từng có gặp qua bộ dáng phảng phất thay đổi một người giống nhau. Tần Khanh cường đánh lên tinh thần, sau đó thực khẳng định gật gật đầu. Có thể Nàng lần này tới nguyên bản chính là không nghĩ chính mình thiếu tống nguyên nhân tình gì, nếu tống nguyên nguyên bản cấp những người này tình chính là yêu cầu nàng còn, nàng không có lý do gì không đồng ý. Hơn nữa, Tần Khanh từ tống nguyên này phân tư liệu, cảm thấy hắn cùng chính mình phía trước ý tưởng, cư nhiên không như mà hợp, trừ bỏ làm chính mình hảo hảo sống xuất ngoại, còn có một việc, là nàng hiện giờ có thể làm. Trường 305 Bạch Liên Hoa Lý Ngọc Giao Nhìn tần khanh cầm tư liệu đi ra đại lâu bóng dáng, cô khiếu mới đi vào văn phòng, khó hiểu nhìn Tống Nguyên hỏi, Lão Đại, ngươi vì cái gì làm nàng hiểu lầm? Tống Nguyên giờ phút này nào còn có vừa rồi bộ dáng, trực tiếp lười biếng tê liệt ngã xuống ở trên sofa, hơi hơi hạp con mắt. Nghe được cô khiếu nói, ta hắn liếc mắt một cái, sau đó chậm gì gì nói, ta làm nàng hiểu lầm cái gì? Cô khiếu nhìn Tống Nguyên dáng vẻ này, thở dài nói, Ngươi phía trước không phải còn nói minh bạch chính mình đối tần khanh cảm tình là chuyện gì xảy ra sao? Như thế nào hiện tại ngược lại làm nàng hiểu lầm ngươi chỉ là muốn cùng nàng đôi bên cùng có lợi quan hệ? Tống Nguyên Trầm mặc không nói. Hắn làm sao không biết này đó, chính là, trước không nói hắn vốn là có làm như vậy nguyên nhân ở. Nhưng từ tần khanh vừa rồi hùng hổ mà đến, liền minh bạch nếu là chính mình nói thích nàng lời nói, chỉ sợ là trực tiếp cho hắn một lưỡi dao gió. Sau đó đem hắn liệt vào không hề lui tới nhân viên danh sách chung. Bất quá, hắn sờ sờ cằm, nhìn dáng vẻ chính mình này trương ở thành phố bê mọi việc đều thuận lợi mặt, cư nhiên đối tần khanh một chút dùng cũng không có. Lão đại, ngươi không phải là tưởng cùng nàng tới đoạn thuần thuần luyến ái đi. Nhìn Tống Nguyên biểu tình, cố khiếu miệng trương đại, không thể tưởng tượng nói. Lan một bên đi, ta chính mình sự tình, ta biết như thế nào làm. Tống Nguyên thu hồi hối tiếp tâm tư trực tiếp phiên cố khiếu một cái xem thường. Tần Khanh tự nhiên không rõ ràng lắm nàng đi rồi, Tống Nguyên cùng cố khiếu đối thoại. Mới ra căn cứ lại lâu, không đi nhiều ít mẽ lộ, liền nhìn đến nên diện mà đến nhất ba người. Nàng đôi mắt nhìn không được mị lên. Cái gọi là hoan gia ngõ hẹp, chỉ sợ đều không đủ để hình dung Tần Khanh giờ phút này nội tâm. Không đợi nàng mở miệng, liền thấy đôi diện người nhìn đến nàng khi, tức khắc kinh hỉ hô, Tần Khanh, là ngươi. Dương Tu Quang nhìn thấy Tần Khanh, là chân chính kinh hỷ. Lại nhìn nhìn Tần Khanh sau lưng căn cứ đại lâu, tức khắc trong lòng nổi lên một tia khắc thường. Tần Khanh bản lĩnh nguyên bản liền không nhỏ, hiện giờ xem ra, cư nhiên tới rồi này lũng thành căn cứ góp trong căn cứ quan hệ không tồi. Bằng không, bọn họ cầu kiến vài lần tiến căn cứ đại lâu nói sự tình, đều bị chắn bên ngoài. Hắn đã có hai ngày không liên hệ thượng Lưu Tân Vũ, càng đừng nói lâm bí thư. Cái này làm cho nguyên bản hùng tâm trang trí, tin tưởng tràn đầy dương tu quang cả người đều chui vào giúp vào Sừng Châu. Hắn cho rằng Lưu Tân Vũ sở dĩ không liên hệ là bởi vì phía trước Lý Ngọc Giao đối Lưu Tân Vũ thái độ kém. Cho nên, lần này, hắn riêng mang theo Lý Ngọc Giao tới căn cứ đại lâu, chính là tưởng cấp Lưu Tân Vũ đổi tội. Lại không nghĩ rằng, ở chỗ này cư nhiên ngoại ý muốn thấy được Tần Khanh. thần Khanh, người bao lâu đến Lung Thành A? Thật là đã lâu không thấy, quá thế nào? Có yêu cầu hỗ trợ sao? Dương Tu Quang nhiệt tình tăng vào hỏi, thậm chí tưởng rỗi tay tới kéo Tần Khanh tay. Tần Khanh nhàn nhạt né tránh, nàng vừa rồi bất quá ánh mắt quét một chút, nguyên bản đi theo Dương Tu Quang người, cư nhiên không thấy vải cá nhân. Đương nhiên, còn gia nhập hai cái nàng nhận thức lao người quen. Nhìn Lý Ngọc Giao cùng kia hai cái nam nhân, Tần Khanh ánh mắt lạnh hơn. Lý Ngọc Giao nhìn thấy Tần Khanh ngay mắt, liền nhớ tới nàng là ai. Lúc trước nàng mới tiến đại học, thân sinh trung đẹp nhất một vị. Người khác thường lấy nàng cùng tần khanh làm đối lập, gặp qua tần khanh kia dáng vẻ lạnh như băng, càng đừng nói tần khanh ra thế như vậy kém, Lý Ngọc Giao chưa từng đem nàng để vào mắt quá. Nhưng hôm nay, nhìn thấy tần khanh một thân sạch sẽ bộ dáng, nhìn nhìn lại chính mình, tuy rằng có thủy hệ dị năng, chính là những cái đó thủy dùng để uống đều không thế nào đủ. Như thế nào đủ nàng bốn phía đánh răng tắm rửa? Tức khác có loại xấu hổ hình thẹn cảm giác này lên trong lòng, làm nàng nhịn không được cắn cắn hạ môi. Tân học tỷ. Ngươi là tần học tỷ đi. Gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Lý Ngọc Giao nhìn đến Dương Tu Quang Bộ Giáng, là có thể đoán ra tần khanh khẳng định có lợi dụng giá trị, mới có thể như vậy đối nhân ra tươi cười thân thiết. Tâm tuy rằng bị tên là đấu kỵ sâu không ngừng gặm cắn chung Trên mặt lại lộ ra vừa mừng vừa sợ bộ dáng, trong mắt lã chã mang nước mắt nói. Làm đại gia phản phất cảm thấy, phía trước nàng cùng Tần Khanh có bao nhiêu quen thuộc giống nhau. ngươi vị nào? Ta nhận thức ngươi sao? Tần Khanh không kiên nhẫn trực tiếp một đạo lưỡi dao gió từ trong tay bay ra, từ Lý Ngọc dao gương mặt biên bay qua, ngăn cản nàng chiều chính mình tới gần. Nếu không phải này ở lũng thành căn cứ đại lâu cửa, nàng kia lưỡi dao gió liền trực tiếp từ nàng miết hầu cắt qua. Nghĩ đến đây, tần khanh thị huyết nhìn Lý Ngọc Giao hết hầu nheo nheo mắt. Có lẽ, tìm một cơ hội đem nàng làm ra đi, liền cùng đối phó tịch tranh giống nhau, diệt này ghê tởm đổ vật. Lý Ngọc Giao không nghĩ tới tần khanh cư nhiên trực tiếp trở mặt vô tình, không màng cùng giáo tình nghĩa, trực tiếp đối nàng xuống tay, tức khác sợ tới mức nàng đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động một chút. Kê lưới dao gió từ nàng gương mặt biên bay qua, bất quá là chớp mắt thời gian mà thôi. Lý Ngọc Giao chỉ cảm thấy bên thai chợt lạnh, nguyên bản rũ ở lỗ thai bên cạnh một sợi tóc hạ xuống. Mặt nàng còn không có lộ ra hủy khuất biểu tình tới, liền nghe thấy đối diện tần khanh dùng tràn ngập ác ý ngự khi nói, ta ghét nhất có người ở trước mặt ta trang bạch liên hoa, nếu có phạm nhân tiện thích trang, ta không ngại cạo quang nàng tóc, cắt nàng hoa sen cánh. Lý Ngọc Giao nghe được tần khanh lời này, tức khác sắc mặt cứng đờ, nguyên bản tưởng trang mềm yếu gương mặt ngạnh xinh xinh dừng lại. Cả khuôn mặt tức khắc nháy mắt có vẻ vặn vẹo dữ tận lên. Bất quá này dữ tận thần sắc cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Nàng giơ tay che lại kêu bên thai bị cắt đứt đầu tóc, túi đầu nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất đầu tóc, sau đó không nói một tiếng lặng lẽ sau này lui một bước. thần khanh thấy nàng như vậy thức thời bộ dáng, tức khắc đấy lòng có điểm đáng tiếc. Bất quá, nàng đối Lý Ngọc Giao cảnh giác chi tâm càng sâu, nếu là không giết Lý Ngọc Giao. Net chính mình chỉ sợ ngủ đều sẽ không an ổn đi. Thần khanh thật sâu mà thở ra một hơi, nhấc chân liền đi. Dương Tu Quang bị trận này thình lình xảy ra biến cố, cấp làm cho đầy mặt xấu hổ cùng xấu hổ buồn bực. Hắn mặt âm trầm nhìn Thần khanh đi xa, lúc này mới quay đầu, hung tận nhìn chằm chằm Lý Ngọc Giao. Nữ nhân này đã hỏng rồi hắn vài lần chuyện tốt, nếu không phải nàng hiện tại kích phát rồi thủy hệ dị năng, hắn thật muốn một đao bổ nàng. Lý Ngọc Giao tự nhiên cũng cảm nhận được Dương Tu Quang tức giận, co rúm lại một chút thân thể, không dám ngẩn đầu xem hắn. Trước kia đùa bỡn nam nhân chiêu số, hiện giờ đối Dương Tu Quang một chút tác dụng cũng vô dụng. Nàng cũng âm thầm sốt ruột, rất sợ ngày nào đó Dương Tu Quang trực tiếp liền đem nàng cấp bán, nàng còn muốn giúp Dương Tu Quang đếm tiền đều không nhất định. Nhìn dáng vẻ, có một số việc muốn nhanh hơn bước chân mới được. Dương Tu Quang đối Lý Ngọc Giao thống hận đồng thời cũng đối Tần Khanh tức giận không thôi. Nói như thế nào, chính mình cũng coi như là Tần Khanh học trưởng. Lúc trước, nếu có thể đi theo bọn họ đi xa sơn căn cứ. Như vậy hiện tại tại đây lũng thành căn cứ nhận thức, ít nhất cũng nên đối hắn có ít nhất tôn trọng mới đúng. Dương Tu Quang lại quên mất, lúc trước nếu không phải Tần Khanh, bọn họ căn bản liền trường học đại môn đều ra không được. Càng thêm đừng nói, bình an tới viễn sơn căn cứ. chương 316 đánh hồi nguyên hình. Lý Hùng bọn họ nhìn đến tần khanh trầm khuôn mặt trở về, cho rằng lần này đi căn cứ đại lâu bị khí. Tần khanh, làm sao vậy? Có phải hay không kia quy tôn tử cho người khí bị? Vương bảo cái thứ nhất hét lên. Hẳn là không thể nào. Nếu là muốn tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta chiêu này người cùng tìm sân huấn luyện mà khi, liền sẽ ra tay can thiệp. Chu Sơn lại lắc lắc đầu, phản bác Vương bảo nói. Có phải hay không bọn họ đề ra không hợp lý yêu cầu? Hắn to mày, nghĩ nghĩ, sau đó hỏi một cái hắn cảm thấy có khả năng nhất tính. Tần khanh lại chỉ là lắc lắc đầu, sau đó quay đầu đối một bên lo lắng nhìn nàng hướng tả nói, ta muốn cho ngươi đi tra chuyện. Hướng tả sửng sốt một chút, đây chính là tần khanh lần đầu tiên công đạo hắn làm việc, tức khác chạy nhanh gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tần khanh nghĩ nghĩ, sau đó lại nói, ngươi không có gì năng, tốt nhất là mang theo hữu hữu cùng đi, nếu là có thể không bị hiện. Tốt nhất là đừng làm cho người khác nhận thấy được. Hữu Hữu dị năng hiện giờ cũng có chất bay vọt, bởi vì tinh hạch quần quần không ngừng cung cấp, lại hơn nữa là bị không gian nước giếng ngâm qua đi rất tinh hạch nội ám vật chất. Làm Hữu Hữu hấp thu sau, dị năng có thể là tăng nhiều. Mà hắn dị năng lại có khác với mọi người, tần khanh bọn họ có thể đều là công kích hệ, ngay cả thủy hệ đều có thể biến hóa ra mũi tên nước tới công kích người. Hữu Hữu lại là thuộc về phòng ngự hệ, ẩn thân, Cái này có thể là tinh thần hệ một loại biến dị. Hắn có thể đem chính mình bên người người ẩn nấp lên, làm người vô pháp nhận thấy được bị hắn ẩn nấp người hơi thở. Chính là, bởi vì hữu hữu người thật sự quá, liền tính dị năng cấp bậc có điều tăng lên, chính là hắn tinh thần lực thật sự quá yếu. Vô pháp thời gian giải chống đỡ hắn ẩn thần, hiện giờ hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 phút thời gian mà thôi. Nhưng cho dù là này 3 phút thời gian, cũng đủ người khác làm rất nhiều nhân sự tình. Tần Khanh không nghĩ rút dây động rừng, cho nên làm ơn hướng tả cùng hữu hữu cùng đi làm chuyện này tình. Chờ tra được Lý Ngọc Giao bọn họ đang ở nơi nào, nàng đến lúc đó lại nghĩ cách, như thế nào hảo hảo đối phó nữ nhân này. Chỉ là, Tần Khanh không nghĩ tới, Lý Ngọc Giao bọn họ hiện tại liền trụ địa phương cũng đã không có. Nguyên nhân là Dương Tu Quang lại lần nữa cầu kiến lâm bí thư lại bị cự tuyệt, hơn nữa, nguyên bản lưu tân vũ mang theo bọn họ trụ địa phương. Ở bọn họ bất đắc di quay lại khi, hiện, bọn họ bị đuổi ra kia chàng phòng ở. Bọn họ đồ vật cũng bị ném ở phòng ở bên ngoài, hơn nữa thiếu rất nhiều đồ vật. Sao lại thế này? Dương Tu Quang tức giận tận trời, tưởng vào phong tử, lại bị người một chút ngăn cản xuống dưới. Chỉ thấy một loạt binh lính, trong tay ghim súng nhắm ngay bọn họ. Chỉ cần bọn họ dám có dị động, liền trực tiếp nổ súng bắn chết. Các ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì đem chúng ta đồ vật cấp ném ra tới? Trần Triều Dương nghẹn khí, chỉ vào trên mặt đất đồ vật, chất vấn nói. Trong đó một cái dẫn đầu bộ dáng nam nhân, ta Trần Triều Dương liếc mắt một cái, sau đó nói, chẳng lẽ các ngươi không biết trước căn cứ trưởng cùng lâm bí thư bọn họ nhất bang người toàn hạ đài. Hiện giờ ở Lũng Thành căn cứ, thân căn cứ trưởng là Tông Thiếu. Đến nơi đây, phi một ngụm nước miếng phun trên mặt đất, cười lạnh một tiếng chỉ là đem các ngươi đuổi ra phòng ở, đã là xem ở dị năng giả phân thượng. Nếu còn không đi, trực tiếp đem ngươi trở thành cùng Lâm Bí thư bọn họ là một đám, toàn bộ bắt lại. đến nơi đây, kia nam nhân lông mày dựng ngược, hung hăng nói: Dương Tu Quang làm hội trưởng hội học sinh, nào còn sẽ không biết, đây là nhân gia trong căn cứ quyền thế luân thiên, mà bọn họ trùng hợp đuổi kịp. Hơn nữa, bọn họ nhận thức kia một phương, rõ ràng là bại vừa lúc bọn họ cũng cùng Lâm Bí Thư cũng không thủ, hơn nữa kia Lâm Bí Thư còn một bộ thực khinh thường bọn họ bộ dáng. Cho nên, đối với Lâm Bí Thư bọn họ bị bắt lại, Dương Tu Quang đến là một chút đều không sao cả. Chỉ là nghĩ đến Lưu Tân Vũ cái kia vưu vật, không biết có phải hay không cũng bị trở thành Lâm Bí Thư bọn họ một đám, sau đó bị bắt lại. Nghĩ vậy mấy ngày cũng chưa thấy nàng tới đi tìm chính mình, nhìn dáng vẻ mời có là bị bắt, Dương Tu Quang nghĩ đến đây. Đấy lòng không khỏi cảm thấy có điểm đáng tiếc. Thật là ngượng ngùng a, đại ca, không biết tân cơ. Mà trường là thế nào? Ngươi hẳn là cũng có xem chúng ta bảng biểu, chúng ta mới tiến căn cứ không mấy ngày, cùng kia cái gì lâm bí thư căn bản là không quen biết. Không biết đại ca có thể hay không thay giúp chúng ta dẫn kiến một chút tân căn cứ trường. Chúng ta ca mấy cái, cơ bản đều có dị năng, không biết căn cứ hiện tại còn thu không thu người. Dương Tu Quang nghĩ lại gian. Liền sửa lại một bộ khuôn mặt, đối kia dẫn đầu nam nhân cười lĩnh nó nói. Kia dẫn đầu nam nhân bị dương tu quang như vậy phùng lời nói, nguyên bản hung hãn biểu tình cũng hơi chút thu thu. Rốt cuộc đối phương là dị năng giả, phía chính mình tuy rằng có thương, khá vậy không đại biểu thật đánh lên tới, bọn họ là có thể ổn thắng chiếm thượng phong. Xem ngươi tử lên đường, như vậy đi. Ta chỉ điểm các ngươi đi cái địa phương, đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ, chỉ cần ngươi tiếp nhiệm vụ hoàn thành hảo. Liền cái gì đều có. Nghe thế nam tử nói, Dương Tu Quang trong lòng đã thăm hỏi đối phương tổ tông 18 đại, trên mặt lại chính là không có hiển lộ ra một chút bất mãn tới. Nói tạ sao, liên tiếp đón mọi người lấy đồ vật rời đi. Nguyên bản nghĩ có thể miễn phí ăn trụ, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, lại không nghĩ rằng còn không có an ổn 2 ngày thời gian, đã bị đuổi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Kỳ thật kia nam nhân có câu nói không sai, chỉ cần bọn họ tiếp nhiệm vụ hoàn thành hảo, nghĩ muốn cái gì không có. Chỉ sợ đến lúc đó căn cứ sẽ trái lại cầu bọn họ an trụ, dương tu quang đáy lòng chua lòng nghĩ. Chờ tới rồi nhiệm vụ đại sảnh, nguyên bản hắn còn lòng có bất bình tâm tư tức khắc đều thu lên. Không nghĩ tới kia nhiệm vụ trong đại sảnh, nét tới tới lui lui phần lớn là dị năng giả. Nào có phía trước thủ vệ vệ người dẫn bọn hắn đi gặp lâm bí thư như vậy. Giống như này lũng thành dị năng giả phi thường thiếu giống nhau. Trong lòng kinh nghi bất định đồng thời, Dương Tu Quang tự nhiên mà vậy thu liếm kia cao ngạo thần sắc. Nhiệm vụ trong đại sảnh dị năng giả nhìn thấy Dương Tu Quang bọn họ tiến vào, chỉ là nhìn thoáng qua, liền quay đầu từng người làm từng người sự tình. Chỉ có kia nhân viên công tác, nhiệt tình tiến lên tiếp đãi. Từ hoa thanh được đến tần khanh bọn họ ưu ái, sau đó được đến đại lượng chỗ tốt sau. Nguyên bản tại đây nhiệm vụ trong đại sảnh lạnh leo những cái đó nhân viên công tác, cũng tích cực lên. Rốt cuộc, hiện giờ này thế đạo, ai cũng sẽ không theo vật tư không qua được. Cho nên, nhìn đến Dương Tu Quang bọn họ này đội người tiến vào tức khắc dũng lại đây vài danh nhân viên công tác. Xoái ca, người là muốn tìm chủ, vẫn là chuẩn bị tiếp nhiệm vụ. Cuối cùng, Dương Tu Quang trung bị một cái tiêu hồng nữ nhân ngạnh sinh sinh cấp xả tới rồi một bên, cười duyên hỏi. Dương Tu Quang bất động thanh sắc đem quần áo của mình cấp xả trở về, sau đó hỏi, các ngươi này còn có thể bang nhân tìm chủ địa phương. Không nghe được Dương Tu Quang này phiên hỏi chuyện, tức khắc ánh mắt sáng lên. Những lời này nhưng lộ ra thật lớn tin tức tới, ít nhất có một chút, này bang nhân là mới tiến lũng thành căn cứ, căn bản không biết căn cứ nội cụ thể tình huống. Chương 317 bỏ lỡ. Đương nhiên có thể à, các vị nghĩ muốn cái gì cấp bậc trụ, chỉ cần trả nổi ta đều có thể cho các ngươi làm ra." Tiểu Hồng Vô Vô chính mình mãnh liệt mênh mông ngực, bảo đảm nói, "Nếu là bọn họ yêu cầu tốt phòng ở, nàng cũng không cần nhiều mớn, chỉ cần so bình thường giá cả cao như vậy một chút, nhiều năm tích lui nói, kia chính là một bút không ít vật tư đâu." Dương Tu Quang bị Tiểu Hồng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm xem, sờ sờ ba lô còn sót lại về điểm này vật tư, trên mặt tức khắc nổi lên một tầng xấu hổ chi sắc chỉ bằng bọn họ hiện tại điểm này đồ vật nhìn dáng vẻ chỉ có thể tìm cái có thể dừng xe địa phương cùng trên đường giống nhau ở tại trong xe không cần tìm trụ chỉ cần cho chúng ta một cái dừng xe địa phương liền có thể áp xuống kia tầng xấu hổ chi sắc dương tu quang ho khan một tiếng sau Trấn định nói tiểu hồng trong ánh mắt tức khắc hiện lên một kia thất vọng chi sắc này dừng xe phí dụng chính là quá rẻ tiền tưởng quát nước luộc đều quát không đến bất quá mũi chân lại siêu kia cũng là thịt. Nàng thu hồi kia thất vọng, gật gật đầu nói, không thành vấn đề, nhìn dáng vẻ các vị là vừa tiến lung thành căn cứ đi. Kêu các vị có hay không kiến quá đoàn đội? Nếu là tưởng tiếp nhiệm vụ, trước hết cần kiến đoàn đội, sau đó mới có thể tiếp. Đây là bảng biểu, các ngươi nhìn xem, nếu yêu cầu tiếp nhiệm vụ nói, ta này trong tay nhưng có vài cái đỉnh tốt nhiệm vụ, không thế nào nguy hiểm, khen thưởng lại rất cao. Tiểu Hồng đem kiến đoàn đội bảng biểu lấy ra tới cấp Dương Tu Quang bọn họ xem, sau đó chỉ vào mặt trên người giới thiệu chỗ yêu cầu bọn họ viết nói, điền tên của mình. Dương Tu Quang bị Tiểu Hồng câu đầu tiên lên tiếng, đổ đổ, sau đó làm bộ không nghe được, hàm hồ đối phó qua đi. Sau đó liền tiếp nhận kia đăng ký bảng biểu nhìn kỹ, nghĩ đến về sau bọn họ khẳng định muốn tiếp nhiệm vụ, bằng không như thế nào tại đây trong căn cứ sinh hoạt cho nên trần triều dương bọn họ đều chỉ là thô nhìn thoáng qua sau liền tuyệt bút vung lên đem bảng biểu cấp điện dương thu quang đem bọn họ vài người bảng biểu đưa cho tiểu hồng sau hỏi các ngươi hiện tại có hay không cung thủy nhiệm vụ lời này vừa ra lý ngọc giao tức khắc sắc mặt trắng nhợt nàng hiện giờ cung ứng trong đội ngũ vài người thủy sau, căn bản là không có tinh hạch tới bổ sung năng lượng chỉ có thể chờ tự thân chậm rãi khôi phục dị năng kia mấy cái giờ vô pháp nhúc nhích tư vị Thật sự không dễ chịu. Hiện tại nghe được Dương Tu còn nói, hắn cư nhiên không ngừng làm nàng cung ứng trong đội ngũ dùng thủy, càng muốn làm đem nàng đương giá rẻ sức lao động, liều mạng áp bức chính mình dị năng, lại không cho tinh hạch ra. Cung thủy sao? Đương nhiên yêu cầu lạp. Nếu có thể ngưng ra như vậy một lọ nước khoáng, căn cứ liền sẽ cấp ra nửa bao bánh quy khen thưởng. Tiểu hồng chỉ chỉ cách bọn họ cách đó không xa một cái 25 thăng cái trai nói. Hiện giờ căn cứ tuy rằng không phải thực thiếu thủy, chính là luôn có kia có vật tư người tới đổi chút thủy, rửa sạch chính mình. Tượng năng như vậy nửa bao bánh quy thu tới sau, hoàn toàn có thể một bao bánh quy lại đổi đi ra ngoài. Dương Tu Quang nhìn kia cái chai liếc mắt một cái, có điểm đáng tiếc thu hồi ánh mắt. Lý Ngọc Giao hiện giờ thủy hệ dị năng, toàn bộ dị năng dùng hết có thể ngưng ra nửa bình như vậy thủy liền không tồi. Nếu ngưng ra một lọ mới có thể đổi đến nửa bao bánh quy nay Thủy còn không bằng để lại cho chính mình uống đâu. Mặt khác nhiệm vụ đâu? Có hay không vật tư nhiều điểm? Dương Tu Quang ánh mắt sáng ngời nhìn Tiểu Hồng, vừa rồi nàng chính là nói qua, nói có cái loại này tính nguy hiểm không lớn, khen thưởng lại nhiều. Tiểu Hồng nghe được Dương Tu Quang này hỏi chuyện, tức khắc khinh quá thân, đối hắn nhỏ giọng nói, nếu là các ngươi muốn được đến vật tư, lại có thể bắt được khen thưởng, tốt nhất nhiệm vụ chính là đi định xa thị. Bất quá bên kia tăng thi nghe nói rất nhiều, cho nên nguy hiểm trình độ tương đối khá lớn điểm. Nếu là muốn tính nguy hiểm thấp điểm, ta bên này có cái chấn nhỏ, ly bên này lũng thành căn cứ cũng liền một ngày nhiều điểm thời gian. Bên kia nghe nói trước kia là cái làm trang phục bán sỉ. Người cũng thấy rồi, mùa đông tới rồi, trong căn cứ thiếu y để thiếu thực. Tuy rằng ăn đồ vật quan trọng, nhưng quần áo này đó giữ ấm cũng rất quan trọng a. Nếu là các ngươi có thể làm ra rất nhiều dư ấm vật tư, khen thưởng chính là phi thường không tồi. Nghe được Tiểu Hồng nói cái này, Dương Tu Quang tức khắc trước mắt sáng ngời. Nhiệm vụ này xác thật không tồi, chấn nhỏ nói, tương đối mà nói, tăng thi cũng ít rất nhiều. An toàn tính cũng có bảo đảm, nghĩ đến đây, Dương Tu Quang liền đối Tiểu Hồng gật đầu, tiếp nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này bởi vì tính nguy hiểm cùng yêu cầu đều không cao, cấp chính là 30 cân lương thực thêm 5 viên tinh hoạch. Sau đó dương tu quang bọn họ lấy ra một cân lương thực ra tới, tiểu hồng cho bọn hắn tùy tiện tìm cái một chỗ dừng xe. Dù sao sáng sớm hôm sau bọn họ liền phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên, đại gia ai cũng không có phản đối, liền như vậy chấp vá qua một đêm. Sau đó ngày hôm sau, thiên sáng ngời, bọn họ liền lái xe ra khỏi thành đi làm nhiệm vụ. Nguyên bản xoa tay hầm hẹ còn tưởng đại làm một hồi hướng tả sáng sớm đi ra ngoài hỏi thăm. Mới biết được nhân ra ra khỏi thành làm nhiệm vụ đi Nhìn đủ giúp cục đuôi mang theo hữu hữu trở về hướng tả Tần Khanh nhịn không được nợ nụ cười Nay phúc tiểu hài tử khí bộ dáng, Thật sự làm Tần Khanh cảm thấy chính mình ký ức giống như ra sai giống nhau Nghe được hướng tả nói dương tu quang bọn họ đoàn người ra khỏi thành làm nhiệm vụ đi Tức khắc cảm thấy thật sự quá đáng tiếc Nếu không phải bởi vì mới vừa chiêu người Sự tình phôn đa Nàng đến nghĩ đi theo bọn họ cùng nhau ra khỏi thành đi. Sau đó thuận tiện xử lý kêu đóa lòng dạ hiểm độc bạch liên hoa, làm nàng không còn có cơ hội hại người. Nghĩ trước kia cùng Dương Tu Quang bọn họ cùng nhau vương bội bội cùng tôn đình đình vài người cũng chưa nhìn đến, phòng trừng cùng kêu Lý Ngọc Giao thoát không được can hệ. Lý Ngọc Giao không biết chính mình có thể xem như tránh được một kiếp chấm nét chỉ là trong lòng thầm hận Dương Tu Quang vô tình vô nghĩa. Chờ xe tới kia nhiệm vụ chấn nhỏ bên ngoài. Nàng liền làm bộ chính mình thân thể không thoải mái, hơn nữa xe thúc đẩy thanh âm qua vang, không thể tiến chấn. Khiến cho nàng đãi ở chấn ngoại nhìn xe, Phương Nguyệt Bân tuy rằng đi theo Dương Tu Quang bọn họ cùng nhau vào chấn nhỏ, nhưng vẫn đi ở cuối cùng. Phương Nguyệt Bân trên mặt tất cả đều là khẩn trương chi sắc, quan có thể còn dò hỏi hắn có hay không sự, xem hắn lắc đầu, mới đuổi kịp Dương Tu Quang bước chân. Lại thấy Dương Tu Quang cho Phương Nguyệt Bân một cái xem thường, nhắc như chuột người. Nếu không phải xem ở quan có thể phân thượng, hắn đã sớm đuổi cái này không có bất luận tác dụng gì nam nhân ra đội ngũ. Chỉ biết ăn không ngồi rồi, lại không có đối đội ngũ một chút công hiến, lưu tại trong đội ngũ hoàn toàn là lãng phí bọn họ vật tư. Lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải nghĩ cách, đem thiểu tử này cấp đá ra đội ngũ đi. Phương Nguyệt Bân tự nhiên thấy được Dương Tu Quang Khinh bị ánh mắt, hắn làm bộ không nhìn thấy, thật cẩn thận dối tay sờ sờ trong lòng ngực đồ vật. Sau đó lại lần nữa nhìn Dương Tu Quang liếc mắt một cái, ánh mắt quỷ dị khó lường. Mà đi theo Dương Tu Quang mặt sau Lý Mục, vừa vận nhìn đến phương Nguyệt Bân này ánh mắt, trong lòng sừng sốt. Sau đó ở phương Nguyệt Bân ánh mắt đảo qua tới khi, chạy nhanh thiên mở đầu, làm bộ đang xem mặt khác địa phương. Lý Mục trái tim bùn bùn kịch liệt nhảy lên, ánh mắt kia, với hắn mà nói thật sự quá quen thuộc. Đó là hắn đêm khuya ngậm ngồi khi, thường thường nhìn chầm chầm Dương Tu Quang nhìn ánh mắt. Chương 318 hận ý. Ánh mắt kia chung, cha đầy mà tất cả đều là đối dương tu quang hận không thể gặm này thịt phệ này cốt hận ý. Lý Mục Cưỡng bách chính mình không hề đi xem Phương Nguyệt Bân, rất sợ chính mình một không tâm, liền lộ ra sơ hở tới. Phương Nguyệt Bân căn bản không biết chính mình một cái vô tình ánh mắt, liền bán đứng hắn nội tâm ý tưởng. Bởi vì các hoài tâm tư, mọi người một đường trầm mặc vào chấn lại hiện này chỗ trấn đã từng có người tới siêu tầm qua dấu vết trên mặt đất nằm quần áo lũ lũ, đầu còn bị khai gáo tang thi thi thể. này đó tang thi thi thể vừa thấy liền biết là ở mạng thế sau có người tới siêu tầm vật tư khi giết chết. quả nhiên bọn họ đi ngang qua những cái đó cửa hàng, đi vào vài ra đều biểu hiện trong tiệm đầy đất hỗn độn, lại không có bất luận cái gì có thể dùng đồ vật lưu lại. có thể ở bọn họ phía trước tới siêu tầm vật tư người. Hoàn toàn là châu chấu quá cảnh, từng tí không dư thừa. Chờ đến bọn họ đi đến nhiệm vụ chỉ định kia chỗ nhà sưởng ngoại, Dương Tu Quang đem bản đồ lấy ra tới cẩn thận đúng rồi đối, lại nhìn nhìn sưởng cửa sưởng danh, thẩm tra đối chiếu rõ ràng thuận tiện đi hướng phía trong. Còn chưa tới gần kia sưởng cửa, liền thấy phòng an ninh bên kia bang một chút, một tiếng vang lớn, một con đầu đã hư thối rất một nửa tang thi nhào vào cửa kính thượng. Đối với Dương Tu Quang bọn họ đoàn người chu lên. Nhe răng niết miệng, hắn không thể nhào lên tới đem bọn họ trên người thịt toàn xé nát. Đem một đám người cấp khiếp sợ, chờ nhìn đến kia phòng an ninh môn bị quan gắt gao mà, nhìn dáng vẻ này đầu tăng thi hẳn là ra không được, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy nó xác thật ra không được, bọn họ mới trực tiếp đẩy ra kia đại cửa sắt, hướng bên trong đi đến. Cái này nhà xưởng bên trong trên sân có hỗn độn mấy chiếc xe nâng chuyển hàng hóa ngừng ở bên kia. Xe nâng chuyển hàng hóa thượng là lụi hóa dùng tấm ván gỗ, chỉ là hiện giờ này tấm ván gỗ thượng lại là giống tuyết. Trên mặt đất cũng có vài cụ tang thi thi thể, xem đầu bị gõ phá bộ dáng, hẳn là cũng là phía trước siêu tầm người lưu lại bút tích. Làm cái gì? Lộng nửa ngày này đều bị người siêu tầm qua, còn làm chúng ta tới? Trần Chiêu dương một chân đem hắn bên chân một con tang thi thi thể đầu cấp đá bay, sau đó tức giận nói kia nữ nhân không phải là lừa dối chúng ta đi. Cái gì không nguy hiểm, dễ dàng làm nhiệm vụ. Quan có thể như mày, cũng đối Dương Tu Quang nói. Bọn họ lại thấy Dương Tu Quang nhìn chầm chằm phía trước, không có ra tiếng. Theo Dương Tu Quang ánh mắt, bọn họ thấy được một gian màu làm cương lều dựng kho hàng, hẳn là xưởng quần áo hoa kho. Bất quá, hiện tại là bị một phen đại khóa cấp khóa trụ. Đại khóa. Vài người tức khắc ánh mắt sáng lên, lẫn nhau nhìn thoan qua. Sau đó liền cực chiều kia gian kho hàng chạy tới. Trần chiều dương còn chưa chạy tới gần, trực tiếp liền một đạo thổ thứ chiều kia đại khóa vọt tới. Dương Thu Quang liền ngăn cản thanh âm còn kịp ra, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, kia đại khóa hợp với xiềng xích cùng nhau rơi xuống đất. Nguyên bản tĩnh lặng không tiếng động kho hàng nội, theo này đại khóa bị chém đứt đồng thời. Chu lên thanh giống như đất bằng dựng lên giống nhau, sông thẳng tận trời. Đoàn người vội vàng dừng lại bước chân còn không kịp trở về chạy, liền thấy kia kho hàng cửa sắt bị đột nhiên đẩy mở ra. Sau đó nhìn đen tuyền một mảnh tang thi từ bên trong bừng lên, người được nhân loại hơi thở, có chút trực tiếp nhào tới. Trần Triều Dương Đại Kinh thất sắc hạ, song trưởng vừa lật, một đạo tường đất liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sưng ở những cái đó tang thi trước mặt. Bởi vì bị quan thời gian lâu rồi, những cái đó tang thi rõ ràng hành động thượng có điểm chậm chạm. Nhưng này bị ngăn cản thời gian cũng bất quá là trong thời gian ngắn sự tình. Bọn họ mới chạy ra hơn 10 mét lộ trình, liền thấy Trần Triều Dương kia nói tương đất, bị đám kia tăng thi lợi trảo cấp trực tiếp chảo thành thổ tiết, vỡ thành cạn bã. Dương Tu Quang xanh mặt, có nghĩ thầm mắng Trần Triều Dương cái này hốc heo, nhưng hôm nay dáng vẻ này, nào còn có thời gian há mồm mắng chửi người. Chỉ có thể gắt gao nhắm môi, trong tay hỏa cầu tung bay không ngừng chiều những cái đó đối hắn phát lại đây muốn cắn hắn một ngụm tang thi trên người ném tới. Trong lúc nhất thời, những cái đó tang thi căn bản lấy Dương Tu Quang không có cách nào. Chỉ có thể xa xa mà đi theo hắn phía sau, không dám rửa vào thân cận quá. Đại gia tự nhiên cũng hiện cái này hiện tượng, tức khác sôi nổi chiều Dương Tu Quang rửa sát. Hy vọng có thể ở Dương Tu Quang hỏa cầu hạ này đó tang thi sẽ không lại truy bọn họ. Lại không nghĩ rằng, bọn họ chuyển động thân thể đồng thời. Cũng mang cùng phía sau Tăng Thi. Nguyên bản còn tính nhẹ nhàng Dương Tu Quang, tức khắc cảm thấy áp lực gấp bội. Một cái hỏa cầu đi ra ngoài, đều có thể đánh tới vài chỉ Tăng Thi. Có thể nghĩ, hắn muốn ứng phó Tăng Thi có bao nhiêu? Làm cái gì? Thách ra chạy. Các ngươi tưởng bị Tăng Thi tận diệt sao? Dương Tu Quang nhịn xuống nguồn mắng nương xúc động, hung tận đối rửa lại đây vài người hô. Biên tê, trong tay hỏa cầu lại không ngừng. Vừa rồi hắn thô sơ giản lược nhìn một chút, này kho hàng ít nhất có mau 100 chỉ tang thi bộ dáng, Xem các nàng trên người quần áo ăn mặc, hẳn là này xưởng quần áo công nhân viên trước. Chỉ là, không rõ, các nàng như thế nào sẽ bị nhốt ở này kho hàng nội. Chính là mặc kệ là ai đem các nàng quan đi vào đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ đem này đàn tang thi cấp phóng ra. Nghe được Dương Tu Quang tiếng la, Trần Triều Dương cùng quan có thể đều thoáng tạm dừng một chút bước chân. Rốt cuộc bọn họ hai người đều có dị năng, nếu là tách ra nói, sắc thật so tụ ở bên nhau càng dễ dàng chạy thoát mới đúng. Nhưng Phương Nguyệt Bân cùng Lý Mục hai người căn bản không có dị năng, bọn họ hai cái đại nam nhân, nếu đối phó một con hai chỉ tăng thi, khả năng còn chống đỡ tới. Nhiều như vậy tăng thi ập vào trước mặt, bọn họ sao có thể chống đỡ trụ. Cho nên, căn bản không màng dương tu quang tiêu to, chỉ là liều mạng triều dương tu quang chạy tới. Cũng tận lực tránh ở Dương Tu Quang phía sau, tránh né những cái đó tàng thi vươn lợi trảo. Rất nhiều lần bởi vì bọn họ hai người duyên cớ, Dương Tu Quang thiếu chút nữa đã bị tàng thi trảo thường, chỉ làm hắn ngạnh sinh sinh dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Dương Tu Quang vài lần muốn tranh khai, bọn họ hai người lại giống như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau ném không thoát. Dương Tu Quang tức khắc bị bọn họ hai cái hành động thiếu chút nữa khí một Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế. Trong tay hỏa cầu cũng không rảnh lo có thể hay không đánh tới Lý Mục cùng Phương Nguyệt Bân, trực tiếp phủi tay liền ném. Tức khác chính là đem bọn họ hai người cùng tang Thi đều bước lui vài bước, Phương Nguyệt Bân chờ mắt nhìn kêu tang Thi lợi chảo chiều hắn bể mặt chảo lại đây. Chính cảm thấy tuyệt vọng khi, liền cảm thấy chính mình cổ bị một lặc cả người đất bằng rời đi nửa thước. Lại là Lý Mục thấy hắn tình huống khẩn cấp, ra tay bắt hắn cổ áo cổ sau này dùng sức một xả. Phương Nguyệt Bân đại viên mồ hôi từ cái chán nhỏ dọn, hắn lại bất chấp đi lau, bởi vì một chảo không bắt được con ngồi tang thi, xoay người lại chiều bọn họ nhào tới. Đã không có hai cái con chồng trước liên lụy, hơn nữa bởi vì bọn họ hai người, còn đem bốn dĩ đuổi theo hắn không bỏ tang thi dẫn đi rồi một ít, Dương Tu quang tức khắc nhẹ nhàng không ít, trên mặt cũng lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình tới. Phương Nguyệt Bân cùng Lý Mục nhìn thấy hắn dáng vẻ này, đáy lòng vẫn nộ cuồng, phẫn nộ đồng thời Phương Nguyệt Bân trong mắt hiện lên một tia điên cuồng thần sắc tới. chương 319 huấn luyện. Phương Nguyệt Bân cùng Lý Mục liều mạng chạy vội đồng thời, hắn tay cũng lén lút vói vào quần áo của mình. Lý Mục bởi vì liền ở hắn bên người, tự nhiên cũng nhìn đến hắn hành động. Nhìn Phương Nguyệt Bân móc ra tới đồ vật, Lý Mục đôi mắt một chút mở to một vòng. Sau đó nghĩ lại gian, liền nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn đột nhiên một cái lào đảo, cả người liền không biết sao lại thế này nghiêng ngã xuống. Mà hắn đảo phương hướng, đúng là Dương Tu Quang sau lưng. Cái này làm cho nguyên bản một bên sử dụng dị năng công kích tăng thi, một bên lui về phía sau Dương Tu Quang tức khắc bước chân một đốn, ngừng lại. Mà cùng lúc đó, Phương Nguyệt Bân đã mở ra hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái trong suốt bình thủy tinh tử, dùng sức chiều Dương Tu Quang quang qua đi. Dương Tu Quang không nghĩ tới Phương Nguyệt Bân sẽ đối hắn ném đồ vật, theo bản năng dơ tay cánh tay bảo vệ chính mình đầu. Mặt khác một bàn tay một đoàn hỏa cầu bắn thẳng đến đi ra ngoài. Trực tiếp đem kia ném lại đây cái chai cấp đốt thành hồi, nhưng hắn hoàn toàn không có dự phòng đến kia cái chai đổ vật cư nhiên quăng hắn một thân. Phi! Cái quỷ gì đổ vật? Dương Tu Quang một mặt kia ném đến trên mặt trơn trượt túi đầu vừa thấy, tức khắc trong mắt bạo ra tới. Huyết! Đã thành màu đỏ sấm huyết, nhìn qua đã thực không mới mẹ huyết. Chính là thứ này cũng đủ làm nguyên bản liền đuổi sát hắn không bỏ tang thi điên cuồng người này chó con Dương Tu Quang chỉ cảm thấy lửa giận thiêu hết hắn lý trí miệng tuôn ra những lời này đồng thời trong tay hỏa cầu lại lần nữa chiều Phương Nguyệt Bân ném đi mà lúc này nguyên bản ngăn trở hắn đường lui lý Mục, liên tục mấy cái la lộn lan ra hảo xa sau mới té ngã lộn nhào chạy ra khỏi kia xưởng quần áo không thấy bóng dáng Dương Tu Quang đối với Phương Nguyệt Bân thả ra hỏa cầu đồng thời Còn phải đối phó những cái đó theo đuổi không bỏ tang thi, tức khắc biểu hiện đỡ trái hở phải, luôn cuống tay chân lên. Nhưng mặc dù như vậy, hắn khỏe mắt dư quang vẫn là thấy được lý mục hành động. Nay cầu nương dưỡng, khẳng định cùng này chó con là một đám. Phương Nguyệt Bân chật vật khắp nơi chạy trốn, may mắn những cái đó tang thi bởi vì người được dương tu quang trên người mùi máu tươi, toàn bộ điên cuồng chiều dương tu quang dũng qua đi. Cho nên mới không bị Dương Tu Quang Hỏa cầu cấp trực tiếp tạp đến trên người, sau đó đốt thành heo sữa nướng. Mà quan có thể cùng Trần Triều Dương nhìn đến Dương Tu Quang cùng Phương Nguyệt Bân chi gian sự tình, bất quá là trong chấp mắt liền phát sinh sự tình, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Phương Nguyệt Bân sẽ làm như vậy. Bọn họ trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là Phương Nguyệt Bân điên rồi. Chính là, mặc kệ điên vẫn là không điên, hiện tại đều không phải bọn họ lưu lại thảo luận thời cơ. Bọn họ động tác nhanh chóng, cùng quay cuồng ra xưởng quần áo Lý Mục có thể nói chỉ là trước sau chân thời gian. Phương Nguyệt Bân thấy này, xưởng quần áo chỉ còn lại có Dương Tu Quang cùng chính mình, trong lòng lại kinh lại sợ. Chính là đã tới rồi như thế nông nỗi, hắn cùng Dương Tu Quang có thể nói đúng không chết không thôi. Cho nên hắn đem bên người có thể vứt đồ vật, toàn bộ chiều Dương Tu Quang ném đi, nếu loạn hắn tầm mắt, làm những cái đó tang thi có thể cắn được hắn. Mà chính mình lại liều mạng chạy, vẫn luôn chạy đến sưởng cửa phòng an ninh địa phương. Phương Nguyệt Bân đột nhiên một chân đá văng ra kia phiến vây khốn phòng an ninh tang Thi Môn, sau đó một cái xoay người, từ kia cửa sắt chỗ chui đi ra ngoài. Đồng thời, hắn còn cởi chính mình áo khoác, trực tiếp đem kia cửa sắt cấp quan trụ, sau đó cuốn vài vòng đánh bế tắc. Như thế nào đối với cửa sắt nội nên diện mà đến Dương Tu quang lộ ra một cái mặt bộ vạn vẹo gương mặt tươi cười, chỉ cần kiên trì một chút. Những cái đó tang thi là có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tần khanh bọn họ lần này tổng cộng chiêu đến 36 danh đủ tư cách giả. Bất quá, này đó đủ tư cách giả cũng không nhất định toàn bộ có thể lưu lại. Bởi vì, lục chi cho bọn hắn liệt ra phi thường hà khắc mỗi ngày rèn luyện chương trình học căn bài. Đương nhiên, cấp gia đãi nộ cũng phi thường hảo, ít nhất so với phía trước bữa đói bữa no, không biết vài lần. Ấm áp không lọt gió phòng ở thêm hồ chăn còn có gạo cơm cùng một ít rau dừa thêm một ít đồ hộp cá cùng cơm chưa thịt. Liên tính bọn họ rèn luyện khi tiêu hao rất thể năng, ở đêm này đó đồ ăn, gió cuốn mây tàn quét vào bụng sau, cũng cảm thấy vất vả điểm cũng là đăng giá. Bọn họ đau cũng vui sướng cắn. Nhà kiên trì, nhìn thoáng qua trước mặt xếp thành ba hàng đội viên, lục trì khỏe mắt nhịn không được chịu chịu. Thật sự ra ngoài lục trì ngoài ý liệu, 36 cá nhân, cư nhiên mới dọa chạy thắng người. Còn có 28 cá nhân kiên trì xuống dưới, hơn nữa lục trì một lần nữa lại tăng mạnh rèn luyện lực độ, bọn họ đều không có một cái mở miệng nói phải đi. Hắn cảm thấy không phải hắn lực độ không đủ cường, mà là này đàn như lang tựa hổ người bị bên này đồ ăn hấp dẫn. Liên tính lại khổ lại mệt, cũng đều cố nén xuống dưới. Tần Khanh lại đây khi, lục trì chính làm cho bọn họ phụ trọng vây quanh sân thể dục nhất bên cạnh một vòng ở chướng ngại chạy bộ. Này bang nhân vài lần nhận người, Tần Khanh đều không có chính thức xuất hiện quá. Hiện giờ nhất bang đại lao ra, chính mệnh đến cùng điều chết cẩu giống nhau, đang xem thói quen ma quỷ đối đãi bọn họ lục trì sau, lại nhìn đến một cái tú lệ gia nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tức khác có người bình tĩnh không được, đối với Tần Khanh thổi vài đạo huyết sáo, Bọn họ đều hiểu lầm cho rằng, Tần Khanh là lục trì bạn gái. Cho nên, nay huyết sáo trong tiếng. Chỉ là mang theo ồn nào cùng xem náo nhiệt ý tứ, đến không có ý khác. Thậm chí còn có mấy người cao giọng hô, lục đội, có phải hay không bạn gái tôi à, chúng ta có phải hay không có thể nghỉ à. Lục trì trên mặt động thanh sắc, khoe miệng lại hơi hơi kiểu lên. Nhìn đến hắn này phúc biểu tình, đại gia tức khắc ồn nào càng thêm lợi hại lên. Đến là một bên Lý Hùng, trừng mắt nhìn đám kia hưng phấn ngẩn đầu đỡ ngực con khỉ liếc mắt một cái. Vô nghĩa nhiều như vậy còn có sức lực. Nào liên lại nhiều chạy 10 vòng. Mọi người nghe xong, tức khắc kêu lên một tiếng, dưới chân không ngừng, đầu lại sôi nổi chiều lục trì nhìn lại, sau đó đầu đi xin giúp đỡ biểu tình. Lục chi lộ ra một đạo làm mọi người ra đầu tê dần tươi cười tới, hắn lộ ra giày đặc bạc nha, nếp miệng cười tủng tìm nói, hùng ca nói không đúng, 10 vòng thật sự quá ít, lại nhiều hơn 10 vòng. Nếu đến giờ không chạy xong, cơm chiều liền đói bụng đi. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, hắn ngay sau đó một câu, tức khắc làm đấy lòng mọi người kêu rền không thôi. Dựa, thật là quá ngon độc. Mọi người trong lòng đồng thời hiện lên cái này ý niệm, dưới chân lại nháy mắt nhanh hơn rất nhiều. Vốn dĩ tưởng nhân cơ hội lười biếng vài người, cũng đem này lười biếng ý niệm vức chi sau đầu. Nhìn dáng vẻ, mấy ngày nay rèn luyện không tồi. Thần Khanh đến không để ý những cái đó nam nhân huyết xáo cùng ồn ào thanh chỉ là quay đầu đối Lý Hùng nói. Lý Hùng hưng phấn gật gật đầu, hắn không nghĩ tới lục trì rèn luyện người cư nhiên lợi hại như vậy. Vừa thấy liền biết, chính là chịu quá chuyên nghiệp vấn luyện. Thiết trí chướng ngại vật còn có một ít yêu cầu khí giới, viết đơn tử cấp Tần Khanh sau, Tần Khanh trực tiếp công đạo trường dũng đi hỏi Tống Nguyên muốn. Nàng tin tưởng, này đó khí giới, Tống Nguyên kia bộ đội khẳng định đều có. Quả nhiên, nàng giao cho Tống Nguyên kia trương đơn tử buổi sáng mới đệ đi lên buổi chiều liền phái người toàn bộ cấp vận tới. Lục trì trong lòng tuy rằng không thoải mái, lại biết, hiện giờ thực lực của chính mình không phải cùng Tống Nguyên cứng đối cứng thời điểm. Chương 320 bất mãn. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút, hiện giờ chính mình không còn có cùng Tống Nguyên đối nghịch ý nghĩa. Chỉ là, hắn tuy rằng sẽ như vậy tưởng, lại không biết Tống Nguyên trong lòng tâm tư là như thế nào. Rốt cuộc Tống Nguyên nếu còn đối sự tình trước kia ghi hận trong lòng, canh cánh trong lòng. Muốn tới tìm hắn phiền phải nói, hắn cũng chỉ có thể cường ngạnh đối mặt. Hiện giờ, hắn nếu không tới tìm chính mình, trừ phi chính hắn phạm tiện, ở hiện tại nghèo túng thời khắc đi tìm Tống Nguyên phiền thoái. Kỳ thật, lục trì trong lòng minh bạch. Tống Nguyên vẫn luôn không có tới tìm hắn phiền thoái, chỉ sợ là xem ở tần khanh mặt núi thượng. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt không tự chủ được dừng ở tần khanh trên người. Tuy rằng hắn biết tần khanh đối tống nguyên căn bản không có mặt khác ý tưởng, Nhưng tưởng tượng đến tống nguyên đối tần khanh hiến ân cần, hắn trong lòng liền có cổ chua lỏm tư vị liếm lắp trong lòng. Bất quá, may mắn lục trí biết, cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Thu hồi chính mình lược toan tâm tình, lục trì chiều cùng Lý Hùng nói chuyện tần khanh đi đến. Tần khanh nhìn đến lục trì đi tới, đối hắn lộ ra vẻ tươi cười tới. Thế nào? Còn cần mặt khác đổ vật sao? Nghe được tần khanh này hỏi chuyện, nguyên bản đi tới lục trì bước chân dừng một chút. Sau đó lắc lắc đầu. Tạm thời còn không cần, nếu yêu cầu ta sẽ nói. Tần Khanh nghe được lục trì như vậy nói, tức khác trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Kia tống nguyên bộ đội thứ tốt khẳng định không ít, nếu sấn cơ hội này, đem có yêu cầu đều làm ra thì tốt rồi. Tuy rằng bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ khi, cũng có thể tìm tòi mấy thứ này mang về tới, nhưng tổng không tống nguyên bọn họ tới đầy đủ hết một chút. Hào đi. Nếu có yêu cầu... Ngươi nhưng đến sớm một chút nói cho ta. Mười ngày sau, chúng ta chuẩn bị lại ra khỏi thành. Tần Khanh bất quá là đáng tiếc từng cái, liền phục hồi tinh thần lại, đối lục trì nói ra nàng lần này lại đây nguyên nhân. Lục Chi cùng Lý Hùng đều là trong lòng cả kinh, Lý Hùng nhìn Tần Khanh khó hiểu nói, kia Tống Nguyên cũng chưa nói chúng ta muốn nhanh như vậy đi làm nhiệm vụ à. Người này mới đưa tới đâu, còn không có huấn luyện hảo liền đi ra ngoài, không phải chịu chết sao. Lục chi lại là túi đầu lược suy tư một chút, liền minh bạch Tần Khanh ý tưởng. Tái hảo huấn luyện đều không bằng thực tế chiến đấu được đến kinh nghiệm đáng tin cậy. Hơn nữa, Tần Khanh hiện giờ thân thủ, hơn nữa trong đội ngũ chú sơn bọn họ vài người, chỉ cần tân đội viên không phải heo đồng đội, bình nhiên vô sự tồn tại trở về khẳng định là không có vấn đề. Hai ngày này, ta đã đem bọn họ chia làm 5 cái tiểu tổ, mỗi tổ 5 người, phân biệt làm công kích cùng phòng thủ. Đối phó giống nhau tăng thi, hẳn là không thành vấn đề. Lục chi đối Tần Khanh nói, nguyên bản hắn còn tưởng đem những người này phối hợp độ lại tăng lên một chút, lại cùng Tần Khanh nói. Tần Khanh đối Lý Hùng vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, Hùng ca, hiện giờ là mặt thế, không có như vậy nhiều thời giờ chờ người đi chậm rãi huấn luyện. Lúc trước chúng ta cũng là ngay từ đầu không có bất luận cái gì dị năng bắt đầu, còn không phải giống nhau có thể đối phó những cái đó tăng thi. Ta không hy vọng là chiêu nhất bang lớn tuổi bảo bảo, yêu cầu chúng ta chiêu cố. Nói như vậy, chúng ta chiêu bọn họ tới lại có gì ý nghĩa, người nói cỡ nào. Lý Hùng nghe được Tần Khanh nói, liền biết chính mình tưởng tả, trường thở ra, gật gật đầu. Ta đi đem bọn họ đều gọi tới đi. Nói xong, liền chiêu kia giúp đã chạy song chướng ngại vật sau, toàn diện tê liệt ngã xuống trên mặt đất ba chân bốn cẳng đi đến. Nhìn đến Lý Hùng đi tới. Đoạn giang lăng bị bên người người thao thọc, thọc, nhất ba người nhanh chóng tại chỗ bò lên, chạm chỉnh tê sau, ngẩn đầu đỡ ngực. Đội ngũ trong khoảng thời gian này ở chỗ này rèn luyện, trừ bỏ lấy đồ ăn tới chưa dũng, liền Lý Hùng cùng Lục chỉ tới nhiều nhất. Bất quá, bởi vì huấn luyện duyên cớ, theo chân bọn họ tiếp xúc nhiều nhất vẫn là Lục Trì, cho nên, đương nhiên cho rằng, cái này đội ngũ đội trưởng chính là Lục Trì. Bởi vì bọn họ kêu Lục Trì đội trưởng khi... Thấy Lý Hùng cũng không phản đối, liền trong lòng càng thêm nhận định. Hiện giờ nhìn thấy Lý Hùng lại đây, cho rằng đội trưởng có chuyện phân phó, tức khác cảm thấy trong lòng cũng điểm thấp thỏm bất an lên, hy vọng sẽ không lại làm cho bọn họ chạy 20 vòng, nói như vậy, bọn họ chân xe đoạn. Đoạn giang lăng nhìn chung quanh người bộ dáng, tức khắc nhíu nhíu mày. Vừa rồi liền tính mệt nằm liệt, hắn cũng chỉ là ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, thật cao hứng nhìn đến các người ở. Cơm chiều trước hoàn thành huấn luyện, đội trưởng muốn nhìn ngươi một chút nhóm, lần này sẽ có cái nhiệm vụ, hẳn là sẽ chọn lửa các ngươi trong đó một ít người cùng đi. Lý Hùng nhìn đến bọn họ dáng vẻ này, rất là vừa lòng, gật gật đầu sau nói. Đại gia tức khắc mắt choáng váng, nhiệm vụ. Bọn họ mới rèn luyện như vậy mấy ngày thời gian, chẳng lẽ khiến cho bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong đó một ít người lén lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lẫn nhau ở đối phương trong mắt nhìn ra một tia khác thường tới. Quả nhiên không có bầu trời rất bánh có nhân sự tình, có nào chi đội ngũ sẽ vẫn luôn như vậy dưỡng nhất ba người. Chỉ là, nhiệm vụ này giống như tới nhanh một chút. Rất nhiều có ra thất người, sắc mặt một chút liền hôi bại lên. Thấy Lý Hùng đã xoay người triều lục trì bên kia đi đến, bọn họ nguyên bản Hùng dũng ai vệ bộ dáng tức khắc có điểm ủ rũ cụp đôi lên. Bất quá, dưới chân đến không có tạm dừng đều xếp thành hàng, chỉnh tề chạy chậm đi theo Lý Hùng phía sau. Chờ Lý Hùng xoay người nhìn về phía bọn họ khi, bọn họ cũng đã xếp thành hàng ngũ, đối với lục Chỉ cao giọng hô, báo cáo đội trưởng, đội ngũ tập hợp xong. Lục Chỉ lại không có phản ứng bọn họ, trực tiếp tránh ra thân mình, lộ ra phía sau Tần Khanh. Chỉ thấy Tần Khanh tiến lên một bước, trên mặt không có một tia ý cười. Chào mọi người, ta kêu Tần Khanh, cũng là chi lung thành tiểu đội đội trưởng. Lời này vừa nói ra, tức khắc nguyên bảng chạm chỉnh tề đội ngũ truyền đến một trận ngóng ngóng thanh. Đại gia từng người châu đầu ghé thai, càng có rất nhiều đầy mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Này nữ không phải lục đội bạn gái sao? Như thế nào đột nhiên chạy ra nói nàng là này tiểu đội đội trưởng? Khó được là bọn họ lô thai là giả lô thai, nghe lầm không thành. Đại gia nhịn không được quay đầu chiều lục chi nhìn lại, lại thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh đứng ở tần khanh phía sau nửa bước chỗ. An tĩnh, đây là tần đội trưởng, cũng là chúng ta đầu. Phía trước vẫn luôn chưa kịp nói, hôm nay vừa lúc đội trưởng tới chọn lựa lần này cùng đi làm nhiệm vụ người được chọn, cho nên, cũng thống nhất báo cho một chút đại gia. Lý Hùng tiến lên một bước, cao giọng giống lên một giọng nói. Tức khắc, những cái đó ong ong thanh liền biến mất không thấy. Nhưng mọi người xem tần khanh này tế cánh tay tế chân bộ dáng, mặc kệ nói trong mắt vẫn là trên mặt, đều là tràn đầy không phục chi sắc. Rốt cuộc ở phía trước, Liên tính nói kia phụ trách báo danh Chu Sơn là đội trưởng, bọn họ đều còn chịu phục một chút. Hiện giờ, cái này thoạt nhìn yếu đuối mong manh nữ nhân, cư nhiên khi bọn hắn đầu. Tuy rằng bọn họ không có nói ra, nhưng nói trong lòng lại vẫn là không phục. Thậm chí có chút người nghĩ đến, chắc không được nhiệm vụ lần này muốn tìm bọn họ cùng đi, sẽ không chính là vì bảo hộ cái này yếu đuối mong manh nữ nhân đi. Tần khanh từ những người này trên mặt nhất nhất quét qua đi, sau đó cười khẽ một tiếng. Các người đây là đối ta bất mãn sao. Lục chi cùng Lý Hùng sắc mặt tức khắc biến đổi, ánh mắt lợi duệ triều đại ra trên mặt nhìn lại, quả nhiên phát hiện, có chút người trên mặt hiện ra tức giận bất bình chi sát. chương 321 khiêu chiến. Hai người bọn họ nhìn thấy, tức khắc cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, đang muốn tiến lên một bước, đem mấy người kêu bắt được tới khi... Lại thấy thần khanh tay rôi ra, đem bọn họ ngăn cản xuống dưới. Vừa rồi tiến vào khi, cũng không cảm thấy các ngươi có cái gì bất mãn. Xem ra, các ngươi bất mãn chỉ là nhằm vào ta cá nhân, đúng không? Thần khanh khỏe miệng hơi hơi kiểu, chế một kêu ý cười. Chỉ là, nhận thức nàng người đều rất rõ ràng biết, nàng ý cười không có đạt tới trong mắt. Bọn họ trộm nhìn lục trì cùng Lý Hùng liếc mắt một cái, xem bọn họ sắc mặt xanh mét bộ dáng tức khác có điểm hối hận lên. Đặc biệt là kia mấy cái trên mặt không phục biểu tình, tức khác chuyển vì đầy mặt xấu hổ chi sắc. Khu khu. Cũng không phải như vậy. Chính là, muốn biết. Khu khu, ngươi có cái gì bản lĩnh? Một cái khổ người cao lớn, đầy người cơ bắp nam nhân, cổ họng hự xích đem đại gia tưởng nói đều cho ra tới. Sau đó liền cúi đầu, không dám ngẩn đầu Lý Hùng cùng lục trì, rất sợ bọn họ cửa trách. Hơn nữa, liên tính lý hùng cùng lục trì sẽ mắng hắn cũng cần thiết hỏi đối hắn tới nữ nhân căn bản chính là kẻ yếu là yêu cầu bị bảo hộ lại không thấy được lý hùng cùng lục trì trong mắt mang theo một kia thương hại biểu tình bọn họ đã không biết như thế nào ra hỏa này thật là cái ngốc lớn mật bạch dài quá như vậy một bộ thân thể lại không mang đầu óc những người khác nghe được ngốc lớn mật nói đều cảm thấy hơi hơi thở hắt ra tuy rằng bọn họ không ra tiếng Lại đều lén lút chiều Tần Khanh nhìn lại, muốn biết nàng như thế nào ứng phó. Tần Khanh nghe được lời này, ánh mắt đối với kiêng ngốc lớn mật phương hướng quét qua đi. Chỉ thấy mọi người đều theo bản năng đĩnh đĩnh lương lương, có còn dùng lực cổ ra trên ngực cơ bắp tới biểu hiện chính mình cường tráng. Người yêu cầu này cũng bất quá phân, hào đi. Các ngươi ai nguyện ý tới thử xem. Ra ngoài Lý Hùng cùng Lục Trì dự kiến, không nghĩ tới Tần Khanh sẽ vẻ mặt bình tĩnh đối kiêng ngốc lớn mật gật gật đầu. Tán Đồng nói: "Các ngươi tổng cộng 28 cá nhân, ta cũng không chậm trễ các ngươi ăn cơm chiều thời gian, các ngươi phân tổ thành tích tốt nhất vài tên bước ra khỏi hàng." Thần Khanh đến mặt sau, quay đầu đối Lục Trí nói: "Lục Trí nâng hạ lông mày, thân thể chiều bên người nàng hơi khuynh, sau đó nói: "Nhưng đừng xuống tay quá độc ác, ngươi nhưng quá muốn cho bọn họ cùng đi nhiệm vụ." Thần Khanh vỗ ngữ nhìn Lục Trí liếc mắt một cái, sau đó trả lời: "Ta là như vậy không đúng mực người sao?" Mọi người, bọn họ lô thai không biết đâu. Kê thai nói nhỏ nói, cư nhiên lớn tiếng như vậy, bọn họ tất cả đều nghe được làm sao. Chân tử hào, đoạn giang lăng, bạch hạ, cánh rừng la âm, bước ra khỏi hàng. Theo lục trì tiếng la, trong đội ngũ người một đám đi phía trước một bước, đạp ra tới. Bởi vì bọn họ mới chạy xong bước, ở đại thái dương hạ rèn luyện cả ngày thời gian, theo đi lại, một thân hãn xú vị cũng tùy theo phiếu tán. Chiều Tần Khanh chót mũi vọt tới. Tần Khanh lại giống như không có khíu giống nhau, chỉ chỉ bọn họ bốn người, sau đó nói, các ngươi là cùng nhau. Vẫn là một đám thay phiên tới. Bốn người nghe được lời này, tức khác sắc mặt chướng ngừng đỏ, nhất trí đều hiểu sai. Ngươi, lại đây. Tần Khanh lạnh lùng đem ngón tay chuyển qua Trần Tử Hào trước mặt, sau đó nói. Trần Tử Hào nghe được lời này, đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó liền tiến lên bày ra một bộ đối phó với địch tư thái, lại không có đi trước tiến công. Rốt cuộc ở hắn trước mặt, là cái nữ hài tử, làm hắn vô duyên vô cớ ra quyền, hắn quá không được trong lòng kia quan. Tần Khanh nhìn thấy hắn dáng vẻ này, lại một chút cao hứng biểu tình đều không có, mặt còn kéo xuống dưới. Hai lời không, thân ảnh chật lóe, giống như quỷ mị giống nhau, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Theo sau liền nghe mang một tiếng đỉnh vang lớn. Trần tử hào cả người liền bị đá bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất thượng, bốn tay bốn chân ghé vào nơi đó. Dây rủa nửa ngày tưởng bỏ dậy, toàn thân lại hoàn toàn xử không ra nửa phần lượt tới. Mọi người vẻ mặt một bức, đây là sao hồi sự? Trần tử hào như thế nào đã bị đá bay? Đoạn giang lăng lại là trong lòng một bẩm, đầy mặt kinh dị nhìn đứng ở vừa rồi trần tử hào đứng vị trí thượng tần khanh, đôi mắt không chớp mắt. Người! Ra! Ra tới! Không đợi mọi người nghĩ nhiều, chỉ thấy Tần Khanh xoay người, nhỏ dài ngón tay Ngọc Chính chỉ vào Bạch Hạ, cũng chính là vừa rồi xuất khẩu nghi ngờ ngốc lớn mật kẻ cơ bác nói. Bạch Hạ dùng sức chớp chớp mắt, tiến lên một bước. Hắn lại không tượng trần tử hào như vậy khinh địch, dơ lên bát đại nắm tay, trực tiếp một quyền nhắm ngay Tần Khanh mặt gào thét đánh qua đi. Ở Bạch Hạ trong mắt, căn bản không có nam nữ chi phân, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu chi phân. Cho nên... Vừa rồi hắn mới có thể không phục ra câu kia nhìn như ngốc lớn mật lại là đánh trúng yếu hại nói. Biết người của hắn, đều rõ ràng hiểu được, Bạch Hạ chính là một cái cực đại đại nam tử chủ nghĩa người. Nữ nhân đối hắn tới, chính là kẻ yếu. Mà hắn đối lục chỉ cùng Lý Hùng lại là rất bội phục, rốt cuộc bọn họ là cường giả, dùng thực lực lời nói. Hiện giờ, nữ nhân này nếu là bọn họ đội trưởng, như vậy, trừ bỏ dùng thực lực tới phục hắn, mặt khác cũng chưa dùng. Nhìn đến bạch hạ không lưu tình chút nào múa may lại đây nắm tay, tần khanh gật gật đầu, chính là như vậy. Tuy rằng người như vậy ở mặt thế trước, hòa bình niên đại chỉ sợ là cái hỏa đầu lĩnh. Chính là, hiện tại là mặt thế, bọn họ yêu cầu chính là người như vậy. Vừa lòng đồng thời, tần khanh thân thể hơi hơi hướng bên cạnh nghiêng người một làm, tránh đi từ khuôn mặt nàng mà qua nắm tay. Sau đó nâng lên tay, trực tiếp bắt lấy bạch hạ thủ đoạn, dùng sức thuận thế sau này kéo đồng thời. Chân nặng nghề mà đá đi ra ngoài. Theo tần khanh buông ra tay, bạch hạ thân thể giống như trần tử hào giống nhau, lại bị đá bay đi ra ngoài. T. Mọi người đào hút khẩu khí lạnh, nếu vừa rồi trần tử hào bọn họ cũng không có thấy rõ ràng là như thế nào bị đá phi. Nhưng này bạch hạ bị đá bay tình cảnh lại giống như pha quay chậm giống nhau, tần khanh cùng bạch hạ đối chiến ra tay cùng nhấc chân, bọn họ đều xem tỉ mỉ. Khu khu cụ. Ta. Không phục. Lại đến. Đang lúc đại gia đào hốt cảm lạnh khí đồng thời, bạch hạ lại lung lay từ trên mặt đất bò lên, đầy mặt hương phấn ngẩng đầu, nhìn Tần Khanh nói. Tần Khanh thấy hắn cư nhiên chịu nàng một chân, còn có thể đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia vừa lòng, chỉ là không biết những mặt khác thế nào. Nàng nhưng không giống lục chỉ cùng Lý Hùng như vậy, cho rằng cái này ngốc lớn mật thật là không đầu bóc người. Bất quá, đối phó loại người này, đánh phục hắn, là biện pháp tốt nhất. Chỉ thấy Tần Khanh thân ảnh giống như ảo ảnh giống nhau trọng điệp lên, giống như vô số nàng đứng ở mọi người trước mặt. Bạch Hạ bất quá mới hướng phía trước chạy vài bước lộ, đã bị Tần Khanh lại làm một chân, cấp đá tại chỗ bay thẳng đi ra ngoài mấy mét xa. Nghe được tiếng một thanh âm vang lên thanh, là có thể tưởng tượng ra tới, thân thể cùng mặt đất tiếp xúc có bao nhiêu kịch liệt. Lần này, Bạch Hạ thật là rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Nhìn đến Bạch Hạ cùng Trần Tử Hào giống nhau, bò không đứng dậy. Tần Khanh lúc này mới xoay người, chiều dư lại hai cái người nhìn qua đi. Nhìn đến Tần Khanh xoay người, mọi người không hẹn mà cùng sau này lui một đi nhanh. Khiến cho nguyên bản liền bước ra khỏi hàng đoạn giang lăng cùng cánh rừng lâm càng có vẻ ngột nhiên đứng ở trung gian. chương 322 Chính phủ Các ngươi, cùng nhau đi. Tần Khanh chỉ chỉ đoạn giang lăng cùng cánh rừng lâm hai người, ngự khí giống như ở hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau nhẹ nhàng cánh rừng lâm thật sâu mà nuốt nước miếng một cái, có nghị thẩm đối tần khanh, có thể hay không không thể so, nhưng lại như thế nào cũng không ra khẩu, thật sự quá ném nam nhân mặt mũi. đang lúc hắn muốn tìm cái mặt khác công khai lý do không thể so khi, đoạn giang lăng kia ngốc tử cũng đã hướng tới tần khanh vọt qua đi, một quyền huy qua đi, còn không có thu hồi liền nhấc chân một cái liên hoàn đá. tần khanh mới vừa tránh đi kia một quyền, liền nhìn đến như bóng với hình đối với nàng đầu đá tới chân. Nàng cũng muốn biết, những người này thực lực rốt cuộc như thế nào, dơ lên hai tay một chán, chỉ thấy nàng ngạnh xinh xinh bị đá lùi lại nửa bước. Không nghĩ tới người này chân lực cư nhiên thực không tồi, không đợi nàng nghĩ nhiều, kia chân ngay cả tục đã tới. Tần Khanh nếu đã biết hắn chân lực không tồi, tự nhiên sẽ không lại ngạnh chán, nhưng người làm chính mình trực tiếp một cái sau này phiên ngưỡng, tay nàng cũng theo nàng phiên ngưỡng, đi theo một quyền nhắm ngay đoạn giang lăng hạ thân đánh qua đi. Nếu là đoạn giang lăng tiếp tục dơ chân đá không thu hồi nói, bị tần khanh này một quyền đánh trúng, phòng trừng tuyệt đối là gà bay trứng vỡ Đoạn giang lăng cũng không nghĩ tới tần khanh cư nhiên sẽ như thế ra chiều, sắc mặt bạo hồng đồng thời, chân cũng thu trở về. Đáng tiếc, bởi vì hắn sửng suốt thời gian, tuy rằng đem chân thu trở về, tần khanh nắm tay lại cũng thật thật tại tại đánh ở hắn phần bên trong đuổi chỗ. Đoạn giang lăng chỉ cảm thấy đuổi xương cốt khanh khách ra từng tiếng vang. Cả người đều bị nghiêng đánh nghiêng trên mặt đất, hắn che lại đuổi căn chỗ, cảm thấy đau triệt nội tâm, hắn có thể khẳng định, chỉ kém như vậy mấy centimet, chính mình chứng chứng liền khó giữ được. Mọi người nhìn, đều cảm thấy hạ thân đau xót, nhịn không được hai chân khép lại, dùng sức một kẹp, đôi tay gắt gao che lại, sau đó mồ hôi liền đi theo chảy xuống dưới. Tần Khanh Dương mắt chiếu cánh rừng lâm nhìn lại, chỉ thấy hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn ngã trên mặt đất nhịn không được đau lăn lộn đoạn giang lăng. Mồ hôi từ trên chán bám một chút, tích xuống dưới. Cánh rừng lâm cảm thấy trong miệng một mảnh chua xót. sáu đội vừa rồi không phải làm nàng thủ hạ lưu tình sao. Nếu nàng này đã xem như thủ hạ lưu tình nói, chờ nàng không lưu tình, lại là thế nào một bộ luyện ngục trường hợp. Tần khanh thấy chỉ còn cuối cùng một người, nghĩ chiến quyết, liền chiều hắn đi đến. Cánh rừng lâm nhìn thấy tần khanh chiều hắn đi tới, tức khắc lông tóc dựng đứng, đem thân mình chạm thẳng tắp. Sau đó đôi tần khanh nhấc tay túi chào nói, đội trưởng hảo. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái gì nam nhân mặt ngũi, làm cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Nghe được hắn lời này, tần khanh bước chân hơi hơi một đốn, chiều cánh rừng lâm trên mặt nhìn lại. Đây là thừa nhận thân phận của nàng. Chỉ thấy cánh rừng lâm diện mạo văn nhã, nhìn trắng nón gương mặt thái dương chỗ tiết ra mồ hôi lạnh chậm rãi tụ tập ở hắn cầm chỗ. Sau đó hơi hơi run run rơi xuống trên mặt đất. Cánh rừng lâm cảm thấy chính mình bị Tần Khanh nhìn chầm chằm xem thời gian, giống như ở trong địa ngục dày vò giống nhau. Hắn cảm thấy, phía trước ba người đã đầy đủ thí nghiệm quá Tần Khanh thân thủ, hắn liền không cần thử nữa, rốt cuộc chính mình dựa vào là đầu góc, không phải thân thủ. Tần Khanh nửa ngày mới từ hắn trên người rời đi, chiều lục trì nhìn lại. Lục trì sơ sơ cái mũi, tuy hắn biết Tần Khanh thực lực như thế nào, nhưng là, đó là ở dị năng thượng. Chỉ sợ toàn bộ trong đội ngũ, có thể cùng Tần Khanh dị năng một so cao thấp, cũng chỉ có Hùng ca lôi hệ dị năng. Này đó đội viên đều là hắn mang, tuy rằng thời gian đoạn, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ không chịu được như thế một kích Cư nhiên ở Tần Khanh thủ hạ 10 chiêu cũng chưa quá, liền trực tiếp nằm sắp xuống. Hơn nữa, theo Hùng ca, Tần Khanh cũng không có trải qua chuyên nghiệp đối chiến huấn luyện quá, như vậy, nàng hiện giờ năng lực, tất cả đều là thực chiến được đến kinh nghiệm vừa rồi lục trì đã giới thiệu qua ta kêu tần khanh là chi đội ngũ này đội trưởng ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một đó chính là tuyệt đối trung thành cùng tuyệt đối phục tùng ta hy vọng các ngươi có thể làm được có thể hoàn toàn đem phía sau lưng để lại cho chính mình tín nhiệm các huynh đệ làm mọi người có thể yên tâm đối mặt địch nhân mà không lo lắng bị người sau lưng thọc thượng một đao. hiện tại có người còn có cái gì dị nghị đều có thể nói ra nếu là làm không được Hiện tại cũng có thể đi." Thần Khanh xoay người, đối mọi người nói. "Nghe rõ không có?" Đại gia nghe được nàng cuối cùng một câu, sôi nổi giống như gà mổ thóc dường như, đồng thời gật đầu. "Các ngươi không đem bọn họ nâng dậy tới?" Thần Khanh quay đầu chiều ngầm nằm bò cùng quay cuồng người nhìn nhìn, sau đó nhìn về phía đứng đám người. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, sôi nổi tiến lên đem nằm trên mặt đất ba người cấp đỡ lên. "Lúc chi" Ngươi đi an bài một chút, 10 ngày sau, hy vọng ngươi có thể đem đi nhiệm vụ người được chọn trọn hảo. Tần Khanh xong, nhìn con ở đảo hút cảm lạnh khí, che lại đùi, run dẩy chân không đứng được đoạn giang lăng liếc mắt một cái. Người được chọn không cần nhiều, đừng tất cả đều là tôm chân mềm là được. Nghe được Tần Khanh những lời này, đại gia sắc mặt đều nan kham dị thường, bọn họ cảm thấy vừa rồi Tần Khanh đi vào tới khi, bọn họ sẽ cảm thấy cái này là tú mỹ mạch văn cô nương. Hoàn toàn chính là bọn họ mắt ngủ. Thần khanh nhàn nhạt song song, liền bước ra nàng chân đi rồi. Sáu đội, tân đội trưởng người nào a? Vài người sửa bất quá khẩu, như cũ kêu lục trí nguyên lai xưng hô, sau đó dò hỏi. Lục trí nhìn kêu mấy cái tiến lên đây dò hỏi người, sau đó nhàn nhạt nói. Các ngươi đừng dễ dàng chọc nàng tức giận người liền hảo. Tin tưởng ta, các ngươi không chịu nổi nàng tức giận. Nói này... Lục trì không khỏi nghĩ tới tần khanh xuyên qua hắn giả vờ mất trí nhớ khi tình cảnh tới, khỏe miệng nhịn không được tiểu tiểu. Lúc này Trần Tử Hào cùng Bạch Hạ đều đã thanh tỉnh lại đây, nét chỉ là trong bụng cảm giác giống như hỏa ở thiêu giống nhau khó chịu. Như thế nào? Còn chưa tới ăn cơm. Lý Hùng ở một bên giúp đỡ đem Trương Dũng lấy tới đồ ăn mang sang tới, sau đó đối với đám kiêng ngốc người cao giọng quát. Nghe được Lý Hùng này giọng nói tiếng hô, tức khắc. Mọi người đều phản ứng lại đây. Chóp mũi cũng nghe thấy được đồ ăn mùi hương, loại này thời điểm, nào còn sẽ lại đi muốn hỏi Tần Khanh sự tình, một đám giống như vạn thất dương đã hướng tới Lý Hùng, trên tay dẫn theo thùng cơm lao nhanh mà đi. Trong lúc nhất thời, trên sân một đại bang tử đại lao ra, toàn trong tay cầm bát to, sau đó chui đầu vào đồi cao cao cơm liệu mạng ăn bộ dáng. Ngươi được chưa a? Người bên cạnh nhìn xoa bụng bạch hạ hỏi. Gì không được? ngươi mới không được đâu. Bạch Hạ liều mạng đem một ngụm cơm nhét vào trong miệng sau, mới thống khổ mà thoải mái vớt bụng lẩm bầm nói. Hùng ca, sáu đội, tân đội trưởng nhiệm vụ lần này, nhưng ngàn vạn nhớ rõ tính thượng ta. a. Bạch Hạ buông chén, trường thở hắt ra sau, liền đối Lý Hùng cùng Lục chỉ kiên định nói. Lý Hùng cùng Lục chỉ lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một kia ý cười tới, lại một cái bị Tần Khanh nắm tay đánh phục người. Nay cũng không phải là chúng ta tính, đến rửa các ngươi thực lực của chính mình. Nếu là thực lực không được, liền tính chúng ta đồng ý, các ngươi đi ra ngoài cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chương 323 xuất phát. Nay 10 ngày, cả đội người giống như ở trong địa ngục giống nhau, bị lục chỉ các loại trà đạp. Nay ác mộng dường như ghen luyện, chỉ sợ bọn họ cả đời này đều khó có thể quên. Tần Khanh lại rất phiền não, bởi vì Lý Ngọc giao bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tự nhiên đến bây giờ còn không có trở về. Không bằng sấn bọn họ lần này đi ra ngoài nhiệm vụ cơ hội, đi tìm một chút Lý Ngọc giao bọn họ. Làm nàng vĩnh viễn không có tồn tại hồi căn cứ cơ hội. Cái này ý niệm, Tần Khanh trong đầu chợt lóe mà qua, lại lắc lắc đầu, chính mình phủ định cái này ý tưởng. Đáng tiếc bọn họ nhiệm vụ lần này cùng Lý Ngọc giao bọn họ tiếp cái kia nhiệm vụ đi ngược lại, bằng không, vừa vận thuận tay xử lý kia đóa Hắc Liên Hoa. Tuy rằng Tống Nguyên không có thúc giục nàng, chính là nàng biết, Tống Nguyên hẳn là đối này phê vật tư rất là coi trọng. Nếu nàng mấy ngày nay được hắn nhiều như vậy chỗ tốt, làm việc dù sao cũng phải tận tâm một chút. Nhìn dáng vẻ, kia Lý Ngọc Giao chỉ có thể nhiều làm nàng sống mấy ngày, chờ đến bọn họ sau khi trở về, lại thu thập. Tần Khanh bọn họ đoàn người xuất phát ra lung thành căn cứ, lần này cùng nàng một đạo đi, trừ bỏ tất diệp, còn có Lý Hùng cùng Trưng Dũng. Mặt khác chính là bạch hạ cùng đoạn giang lăng cùng mặt khác ba gã đội viên. Nguyên bản trần tử hào cùng cánh rừng lâm cũng ở người được chọn chung, bất quá tần khanh lại đem bọn họ giữ lại. Chính là nhìn lộ bạch bạch hàm giang đối bọn họ cười lục trì, nghĩ vậy đoạn thời gian địa ngục thức tôi luyện, lưu lại người đột nhiên cảm thấy, kỳ thật đi theo tần khanh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hảo tưởng cũng là cái không tồi lựa chọn. Đi theo tần khanh bọn họ cùng nhau đi ra ngoài 5 người, trong lòng cũng tràn ngập thấp thỏm cùng mới lạ. Rốt cuộc, bọn họ phía trước cũng đi ra ngoài đã làm nhiệm vụ, bất quá lại là cái loại này phi thường đơn giản. đương nhiên, cũng giết quá tăng thi, chính là nhiều nhất cũng liền một hai chỉ. Phía trước ra tới khi đều rất sợ bị tăng thi vây quanh, ngẫu nhiên giết một hai chỉ tăng thi đảo tinh hạch sau, liền sẽ vội vội vàng vàng chạy trốn. Ai sẽ lấy mệnh đi bác kia vật tư, vội vã chạy về lũng thành căn cứ đi đều không còn kịp rồi. Hiện giờ ngồi ở xe bít thượng. Bọn họ nhìn Lý Hùng một bên lái xe, một bên con huyết sáo. Mà Trương Dũng sớm cùng tất diệp bò đến giường đệm thượng, hô hô ngủ nhiều lên. Hiện tại ngủ, buổi tối trực đêm mới sẽ không mệt rã rời. Mà Tần Khanh lại chống đỡ cảm, mặt vô biểu tình nhìn bên ngoài một đường chạy như bay cảnh sắc. Tự nhiên mà vậy bọn họ nguyên bản khẩn trương tâm tình, cũng thả lỏng xuống dưới, rốt cuộc trong khoảng thời gian này cũng là ở lục trì thủ hạ như vậy rèn luyện qua. Ít nhất đối phó chút ít tăng thì, bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Thần Khanh nhìn bên ngoài, hôm nay tuyết hảo tưởng không hạ, bất quá bên ngoài mặt đất còn tích tuyết. May mắn không hậu, mấy ngày nay thời tiết đều còn tính hảo, chỉ có hơi mỏng một tầng phủ trên mặt đất. Xe buýt lốp xe áp quá kia tuyết động, ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang tới. Lần này đi định xa thị, mục tiêu là hoa hạ quảng trường. Kê hoa hạ quảng trường có thể là nhất náo nhiệt phố buôn bán thượng một cái tiêu chí tính vật kiến trúc, mặt đường bốn phương thông suốt. Phu cận có các loại đại hình thương trường, bên trong bán nhiều nhất, tự nhiên chính là các loại hàng hiệu quần áo đồ trang điểm còn có bao bao linh tinh nữ tính nhiệt tình yêu thương danh phẩm. Đương nhiên, tự nhiên cũng sẽ có đại hình thị cùng các loại tiệm cơm. Nhưng là, bởi vì định xa thành phố tang thi thật sự quá nhiều, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đi. bởi vì kia hoàn toàn chính là đi chịu chết. Chính là, tấn tống nguyên cấp tần khanh này phân tư liệu, nếu bọn họ có thể rửa sạch ra một cái có thể đi vào hoa hạ quảng trường lộ ra tới. Như vậy hoa hạ quảng trường các nơi thành phố đồ vật, đem có thể thuận lợi bị vận ra tới. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng đối lập được đến vật tư tới, điểm này nguy hiểm thật sự không tính cái gì. Mà tần khanh bọn họ phải làm, chính là rửa sạch tăng thi. Hiện giờ vật tư đối tần khanh mà nói, Thật sự chưa nói tới cái gì dụ hoặc. Cái này thật sự muốn cảm tạ nàng không gian nội kia căn tiến hóa nhân sâm, ở tần khanh không ở không gian nhật tử, nó cần cụ chăm chỉ, ở trong không gian vất vả lao động. Đem trong không gian trái cây rau dưa lương thực trở cây nông nghiệp, còn có hồ nước cá, trong giới dưỡng gà vịt heo dê như hầu hạ, thu hoạch so tần khanh một người ở bên trong lọc ghi, tốt hơn không biết nhiều ít lần. Cho nên, lần này tới mục tiêu chỉ có. Có một cái. Đó chính là hướng về phía bên này như vậy nhiều tang thi tinh hoạch mà đến. Tần Khanh trong lòng đã có cái lớn mật ý tưởng, nàng muốn đem tang thi tinh hoạch ở không gian thủy ngâm qua đi, làm người thường hấp thu thử xem, nhìn xem có thể hay không kích ra dị năng tới. Đây là nàng nhìn đến lũng thành trong căn cứ dị năng giả đại đội khi, nghĩ đến một ý niệm. Nếu là nàng có thể mua chuộc đến một số lớn dị năng giả, tự nhiên là có thể cùng căn cứ có cân bằng tư bản. Mà lần này chiêu 28 cá nhân, nếu có thể chịu đựng trụ lần này chiến đấu khảo nghiệm, kia sẽ là nàng về sau dị năng giả đoàn đội tinh anh nòng cốt. Còn phải hướng tả, sử dụng quá kháng tăng thi vì rút thuốc trích cũng không có kích ra dị năng sau, hắn giống như liền đối chính mình kích dị năng sự tình không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nhưng là, Tân Khanh Tổng cảm thấy hướng tả khẳng định có thể kích ra dị năng, rốt cuộc kiếp trước hắn dị năng như vậy lợi hại. Một đường gặp được linh tinh một hai chỉ Tăng Thi bị Lý Hùng tỉnh tỉnh vài cái toàn đâm bay, nhìn không có bị tuyết động hoàn toàn che giấu trụ Tăng Thi thi thể, còn có đã nhìn không ra nhân loại thi thể hải cốt, trong xe nguyên bản nhẹ nhàng không khí thoáng ngưng trọng một lát. Từ những cái đó hôn độn tứ chi xem ra tới, hẳn là mọi người ở mạng thế trước, còn không có phản ứng lại đây đã bị bên người tang Thi cấp cắn chia 5 xe 7. Hùng ca, không bằng này giai đoạn chúng ta đi bộ đi. Bên này nhìn hẳn là có tăng thi, dù sao về sau muốn thường đi, không bằng trước lấy này đó giải rác tăng thi khai đạo nét đem lộ cấp rửa sạch hảo. Lý Hùng ở đâm bay để N chỉ tang thi sau, gật gật đầu, đem xe buýt cấp đường lại. Đại gia bồi thứ tốt, liền thấy tất diệp vung tay lên, liền đem xe buýt cấp thu được trong không gian. Bọn họ 5 người thấy như vậy một màn, tuy rằng ở căn cứ cửa nhìn đến tất diệp đem xe buýt từ trong không gian lấy ra tới liền cảm thấy thần kỳ. Hiện giờ tái kiến một lần, như cũ cảm thấy thần kỳ vô cùng, trong mắt tràn đầy tất cả đều là hâm mộ chi sắc. Tần Khanh hơi hơi ngưng suất tinh thần lực, chiều bốn phía dò xét một chút, không có khác thường, mới tiếp đón đại gia chiều định xa thị phương hướng đi. Dù sao ấn bọn họ xe, liền tính lái xe cũng yêu cầu một ngày nhiều thời gian, đi bộ nói, phòng chứng mau nói cũng yêu cầu hai ngày thời gian. Cho nên, hiện tại bọn họ trước đi bộ, Chờ đến mặt sau lại ngồi xe cũng là giống nhau. Vừa xuống xe, 5 người thực thói quen tạo thành một cái đội hình. Tần Khanh làm tất diệp đứng ở bọn họ đội hình bên trong, rốt cuộc hắn trừ bỏ không gian cùng thân thể hơi chút nhanh nhẹn một chút, mặt khác cùng bình thường cũng không có gì hai dạng. Nàng cung lý hùng một người một bên, trương dũng lót sau, như vậy trừ bỏ bọn họ 5 người tạo thành đội hình, còn có Tần Khanh bọn họ 3 người hơn nữa bọn họ 5 người tạo thành một cái đại đội hình vừa lúc phân trung quanh, tứ phía ứng đối. Cứ như vậy, một ít giải rác tang thi lại đây khi, thần khanh cùng Lý Hùng còn có trương dũng thực tự nhiên đem chúng nó để lại cho Bạch Hạ bọn họ luyện tập. chương 324 đoàn đội hợp tác. Bạch Hạ cùng đoạn giang lang phụ trách chủ công, mặt khác ba người phụ trách trợ công. giơ tay chém xuống gian, từng con tang thi ở trong tay bọn họ bị giết chết. Tất diệp cùng trung dàn tên kia nguyên bản là thay thế bổ sung đội viên cùng nhau hương phấn đào tăng thi đầu trung tinh hoạch, rất là nhẹ nhàng. Bạch hạ bọn họ vài người lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai tăng thi cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, ấn bọn họ hiện tại công kích hình thức, liền tính ra một đợt tăng thi, bọn họ đều có thể ứng phó lại đây. Từ lúc bắt đầu luống cuống tay chân, đến sau lại dị thường phối hợp, thần khanh cùng Lý Hùng bọn họ hiện, lục chi cấp bạch hạ bọn họ luyện cái này đội hình phi thường thật sự cùng thích hợp người thường. Nếu là hơn nữa dị năng giả ở bên trong công kích nói, khả năng hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Bất quá, hiện tại bọn họ còn ở ma hợp trùng, cho nên, bọn họ ba cái dị năng giả ở bên ngoài, có thể tùy thời chiếu cố bọn họ 5 người không chú ý tới địa phương. Bạch Hạ cùng đoạn giang lăng ngay từ đầu còn rất tự đắc, nhưng lại nhìn đến Lý Hùng lôi điện cùng Trương Dũng Thổ Thứ, còn có tần khanh lưới giao gió nhắm ngay bọn họ cá lọt lưới. Cắt rất những cái đó tang thi đầu sau, còn thông rong đảo lấy đầu trung tinh hoạch, lại thành thạo, căn bản không có tượng bọn họ hiện tại tuy rằng chưa nói tới luôn cuống tay chân, lại khẳng định cũng vô pháp nhàn nhã ngồi xổm xuống thân thể đi đảo tinh hoạch. Bọn họ hiện tại là đại lộ tỉnh trên đường, này một đường đường xá bình thản, tang thi cũng không nhiều lắm. Vẫn luôn đi rồi ban ngày lộ trình, mới bất quá giết hai mươi mấy chỉ tang thi mà thôi. Bất quá! Cái này thành tích đối với bạch hạ bọn họ 5 người tới giảng, đã là phi thường tốt thành tích. Tần Khanh ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, sau đó quay đầu đối đại gia nói, sắc trời mau ám xuống dưới, không thích hợp lại đi tới, trước tìm cái chống trải điểm địa phương, đãi cả đêm, sau đó ngày mai thiên sáng ngời, chúng ta liền trực tiếp lái xe đi. Bạch hạ bọn họ nghe được, đều gật gật đầu. Nếu ở sân huấn luyện bị tần Khanh đá nằm sắp xuống đá phụng, Hiện giờ nhìn thấy Tần Khanh sử dụng lưỡi dao gió khi sạch sẽ lưu loát bộ dáng, bạch hạ đôi mắt chỉ kém không thành mắt lấp lánh. Hắn là một cái tuyệt đối tôn sùng vũ lực người, Tần Khanh có thể hoàn toàn đánh vợ nữ nhân là kẻ yếu ý tưởng. Hiện giờ, Tần Khanh trong mắt hắn, căn bản là không có nam nữ chi phân. Hơn nữa, đối Tần Khanh nói, tuyệt đối phục tùng. Đoạn giang lăng điểm song đầu sau, ngắm liếc mắt một cái bạch hạ, lại nhìn trộm nhìn một chút Tần Khanh, cao mày Hắn cảm thấy chính mình đùi căn chỗ lại bắt đầu đau. Hiện tại phụ cận phòng ở cũng không dày đặc, ven đường cũng nhiều là ruộng lúa linh tinh đồng ruộng. Ở thiên hoàn toàn đêm đen thời điểm, bọn họ đi tới một chỗ dùng cương lều đáp thành nhà sưởng chỗ. Hai người một tổ, tại đây gian nhà sưởng trong ngoài tuần tra một phen, thấy không có khắc thường, bọn họ mới cùng nhau đi vào nhà sưởng nội. Đi vào tới bọn họ mới biết được, đây là một gian lò gạch. Bên trong từng đống màu đỏ gạch mã chỉnh chỉnh tề tề ở xưởng lều trung gian, có một chiếc xe ngừng ở một bên, trên xe còn có nửa xe gạch. Xem bộ dáng, hẳn là công nhân nhóm đang ở đem gạch dọn đến xe thượng, sau đó muốn chờ đi, lại không nghĩ rằng bất thình lình thai nạn tiến đến, cho nên, nên chạy chạy, không chạy chỉ sợ không phải biến thành tăng thi, chính là bị biến thành tang thi cấp căn chết. Tâm điểm, phòng trừng trong xưởng hẳn là có tang thi ở. Thần Khanh quay đầu đối bạch hạ bọn họ phân phó nói. Đại gia nghe xong, vội vàng lại làm thành đội hình, để người vào nhất. Thần Khanh cùng trương Dũng một người một chân đá văng ra những cái đó nhắm chặt nhà xưởng cửa văn phòng. Quả nhiên, từ kia trong văn phòng mặt phát ra tới ba con biến dị tăng thi. Hai người phân biệt đối với ập vào trước mặt tăng thi đánh ra lưới dao gió cùng thổ thứ, trực tiếp đem bọn họ đóng đinh trên mặt đất. Không chờ những người khác yên lòng. Một cái khác cửa văn phòng cũng bị Lý Hùng cấp lộng mở ra, từ bên trong nhảy ra tới, lại là một con tiến hóa tăng thi. Bạch hạ bọn họ 5 người thấy thế, tức khác lòng bàn tay ra mồ hôi, nắm quân đao tay đều bắt đầu có điểm run lên. Đặc biệt là đứng ở trung gian làm hậu bị thay thế bổ sung tên kia đội viên, trực tiếp từ bên hông móc súng lục ra tới, nhắm ngay kia chỉ có tiến hóa tăng thi. Tần Khanh thấy thế, tức khác thấp giọng quát, dừng tay, không có gặp được rất nhiều tăng thi trước không chuẩn dùng thương. Thương tuy dùng tốt, lại là tiếng vang lại quá lớn, quá dễ dàng đưa tới rất nhiều tăng thi. Tên kia đội viên. Viên nghe được Tần Khanh nói, tức khắc ngẩn ngơ, tuy rằng sợ hãi, tóm lại vẫn là khẩu súng cấp một lần nữa nhét trở lại bên hông, sau đó móc ra cùng bạch hạ bọn họ giống nhau con đao, khẩn trương nhìn kia chỉ có tiến hóa tăng thi. Kia chỉ có tiến hóa tăng thi đối với lý hùng dỗi dài cổ, sau đó cao giọng gào một giọng nói. Sau đó liền bay thẳng đến Lý Hùng nào tới, miệng trương vô cùng lớn, lớn đến liệt đến lỗ hai phía dưới vị trí. Trên mặt ra thịt bị ngạnh sinh sinh xé rách mở ra, lộ ra bên trong hàm răng, còn có mang theo màu đen chất lỏng từ xé rách trỗi chảy ra. Lý Hùng không có cấp này, chỉ có tiến hóa tang thi gần người cơ hội, trực tiếp một cái lôi điện cầu đập qua đi. Chỉ thấy còn ở giữa không trung tiến hóa tang thi tức khắc bị điện trực tiếp thành than cốc, sau đó từ giữa không chung rơi xuống xuống dưới. Lý Hùng đi nhanh tiến lên, trực tiếp một chân nhắm ngay kia đã bị hắn điện thành than cốc tiến hóa tang thi trên đầu dùng sức dấm đi xuống. Trực tiếp kia đầu đã bị dấm chia năm xẻ bảy, lộ ra bên trong tinh hạch tới. Như thế bạo lực trực tiếp, làm tâm cẩn thận đi theo tần khanh bọn họ phía sau bạch hạ đã chịu trực tiếp thị giác đánh sâu vào. Bọn họ chưa bao giờ có một khắc so hiện tại càng hâm mộ kích dị năng người, đặc biệt là Lý Hùng dơ lên lôi điện cầu khi bộ dáng, quả thực hâm mộ đã chết. Này mới chỉ tăng thi một tiêu diệt, vê đút vê đút vê đút. Nét toàn bộ trong xưởng hẳn là không còn có mặt khác tăng thi. Bởi vì địa phương liền như vậy điểm lại, cũng liền này hai gian văn phòng có thể trốn người tồn tại tăng thi. Này đó gạch nếu lộng trở về, ở trong căn cứ cái điểm phòng ở thì tốt rồi. Trong đó một người đồng đội lầm bẩm nói, hắn không bị chiêu tiến lũng thành đội khi, trụ chính là lều chạy khu. kia lều chạy tứ phía lọt gió, tứ bắt đầu mùa đông hạ tuyết sau rất nhiều người tới ngày hôm sau liền không tỉnh lại nữa đông chết người trực tiếp bị căn cứ người an bài xe kéo ra ngoài sau đó toàn bộ đốt cháy rớt nếu là có gạch lại lộng điểm nước bùn cùng hạt cát lũy cái lùn điểm kiên cố không lọt gió phòng ở tránh tránh gió tuyết kia đều có thể cứu sống không ít người mệnh a tần khanh nghe xong kia đội viên nói nhìn bên ngoài gạch trong lòng xác thật cảm thấy có điểm đáng tiếc chính là tất diệp không gian hữu hạ nếu thu trận này mà gạch Phỏng chừng đến lúc đó muốn nhận mặt khác vật tư liền căn bản không cần suy nghĩ. Vài người khác nghe xong người nọ nói, lòng có xúc động nhiên. Thần khanh đôi mắt bất quá vừa chuyển, liền nghĩ tới một cái biện pháp. Nàng chỉ chỉ kia chỉ trang một nửa bốn lưu cơ dầu đi hê ghen xe vận tải, hỏi bọn hắn 5 người, các ngươi ai sẽ khai loại này xe? Nếu là xe nói, đến lúc đó nhìn xem có hay không dầu đi hê ở, không đúng sự thật đến lúc đó một đường qua đi tìm cái chạm xăng dầu. Lộng điểm dầu đi hê gen, sau đó chúng ta làm xong nhiệm vụ sau khi trở về, liền đem này một xe vận tải chứa đầy, tuy rằng không thể toàn bộ mang về, ít nhất có thể mỗi lần mang điểm, luôn là có thể. chương 325 hôn mê, nghe được tần khanh lời này, đại gia đôi mắt tức khắc sáng ngời, trong đó một cái mập mạp đội viên lập tức nhấc tay nói, ta sẽ khai, ta sẽ khai, ta trước kia là khai máy kéo, này xe chính là máy kéo cải tiến. Từ tam luân biến thành bốn luân mà thôi. Một người khác vội vàng chạy qua đi, kiểm tra kia xe du lượng, nguyên bản trên mặt hương phân thoáng giảm giảm. Nhụt chi nói, bình xăng chỉ còn phía dưới một tầng, phòng trừng khai không đến trong căn cứ. Không có việc gì, vừa rồi tần khanh không phải nói. Chờ hạ bộ quá những cái đó chạm xăng dầu khi nhìn xem, có hay không dầu đi hề gen, đến lúc đó chúng ta lộng điểm mang đến là được. Chờ hạ chỉ cần đem thứ này sẽ làm tất diệp thu ở trong không gian, chờ trở về khi, lại lấy ra tới trang quay đầu là được. Đại gia nghe thấy cái này biện pháp, đều cảm thấy hảo, dù sao gạch không thể so mặt khác vật tư, sẽ đến dọn cái này trở về, phòng trừng không vài người sẽ như vậy ngốc đi. Cho nên, bọn họ cũng không sợ này đó gạch đặt ở nơi này sẽ bị người lấy đi, bởi vì muốn qua đêm. Bạch hạ cùng đoạn giang lăng dẫn người đi ra ngoài trước đi ra ngoài nhiều thu thập một ít có thể thiêu đầu gỗ tới. Tần khanh trực tiếp đem trong văn phòng mặt những cái đó cái bản, trực tiếp dùng lươi dao gió cấp bổ. Thuận tiện còn cầm trong ngăn kéo những cái đó văn kiện trang giấy điểm xong xuôi nhóm lửa, chỉ chốc lát sau công phu, đống lửa liền cấp điểm. Những cái đó khô ráo cái bàn bản cùng chân, bị hỏa liếm láp, thực mau liền thiêu.